Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọcchuyện.com 96 khen ngợi và phần thưởng. Khâu Vân nói, nhà xưởng sẽ không đình sản, chỉ biết điều động một bộ phận công nhân đi chi viện luyện thép. Cơ quan trường học đều phải chi viện đại luyện sắt thép, ngay cả chúng ta cửa hàng bách hóa đều rút ra tám phần người đâu. chu Minh Dũ vừa nghe liền nói dỡ nói, chúng ta đây xưởng tạo giấy cũng là nhà xưởng có phải hay không cũng không cần quan đình. Khâu Vân cũng nói dỡ nói, chúng ta này nhà xưởng quy mô nhưng có điểm tiểu A. Tuy rằng kêu xưởng tạo giấy, nhưng thực tế chính là đội sản xuất tiểu xưởng, cái này mọi người đều rõ ràng A. Chu Minh Dũ vừa nghe tựa hồ có thể thương lượng, hắn liền đem trong thôn tình huống giảng một chút cuối cùng cười nói, Khâu Giám Đốc chúng ta đại đội thư ký nói huyện ủy yêu cầu thượng đến 99 hạ đến mới vừa sẽ đi, đều phải đi luyện thép, không biết có phải hay không thật sự. Khâu Vân nghiêm mặt nói các người cái này đại đội thư ký còn rất có thể bẻ, nói chính là tráng lao động đi luyện thép 15 đến 50 tuổi, phụ nữ đều không cần đi đâu. Lãnh đạo nhóm biết như thế nào mới là tốt nhất an bài, đương nhiên sẽ không mù quáng chỉ huy không cần lo lắng. Chu Minh Dũ nhẹ nhàng thở ra cười nói, chúng ta cũng không biết trong huyện chính sách cũng chỉ có thể nghe đại đội thư ký nói, hắn nói cái gì chính là cái gì. Có đôi khi trong huyện nói chính là Nghiêu tới rồi chúng ta trong thôn khả năng liền biến thành heo thật là hắn lắc đầu cười khổ. Khâu Vân nói, là hẳn là tăng mạnh cơ sở cán bộ dẫn đường cùng giám sát công tác. Chu Minh dũ thở dài, diệt trừ bốn hại lúc ấy chúng ta chậm trễ thu lúa mạch lúc này đại luyện sắt thép nhưng ngàn vạn đừng chậm trễ nữa thu hoạch vụ thu. Nếu là không có người thu hoa màu, đến lúc đó là muốn chịu đói. Cao lương không ít hiện tại thu một nửa, đậu nành, hạt kê số lượng không nhiều lắm, nhưng bác cùng khoai lang không giống nhau. Bác có hơn phân nửa thuế lương nhiệm vụ khoai lang là xã viên chủ yếu đồ ăn, mãn sườn núi khoai lang nếu là không thu trở về đến lúc đó hạ tuyết đóng băng vậy toàn lạn trong đất. Khâu vân không loại quá mà thật đúng là không thể tưởng được nơi này, bởi vì trong huyện cường điệu muốn đổi ở thu hoạch vụ thu phía trước hoàng kim thời cơ nắm chặt thời gian khổ chiến 10 ngày, tranh thủ làm huyện cao tiến bắt đầu lưu nước thép ra tới. Hiện tại mặc kệ báo chí vẫn là trong thành ở nông thôn, đều ở tuyên truyền lấy cương vì cương toàn diện nhảy vọt. 3 năm siêu anh 5 năm, năm đuổi Mỹ, lập tức thoát khỏi một nghèo hai trắng công nhân, nông dân, học sinh toàn bộ nhiệt tình tăng vọt bị một loại mạc xanh lực lượng cùng tinh thần chống đỡ, làm cho bọn họ hào hùng đầy cõi lòng tràn ngập thất thắng tin tưởng, phản phất muốn đem toàn bộ tính tích cực đều đầu nhập đi vào giống nhau. Nói thật từ thành hương này một đường lại đây tiên phong đại đội đã là hắn gặp qua tỉnh táo nhất đại đội huyện thành phụ cận vùng sát công Thành công xã đã tu sửa lò cao luyện thiết toàn công xã nam nữ già trẻ so qua năm cao hứng, hảo những người này không ngủ được cả ngày lẫn đêm đi luyện thép thật có thể nói là đầu nhập toàn bộ tinh lực. Kia tiểu lò cao nếu là chảy ra hồng nước thép đối bọn họ tới nói so với chính mình sinh cái đại béo nhi từ còn làm người cao hứng đâu. chu Minh Dũ đồng chí, ngươi là không nghĩ tham gia luyện thép nhiệm vụ. Khâu Vân mẫn cảm mà cảm thấy điểm này, này nhưng có điểm không được tốt à. Chu Minh Dũ vội xua tay giải thích nói, như thế nào sẽ đâu. Đương nhiên tưởng, đây chính là chúng ta toàn đảng toàn dân quang vinh nhiệm vụ chúng ta muốn siêu anh đuổi Mỹ, tranh đương tiên tiến. Hiện tại chúng ta hồng kỳ công xã đều có quảng sát càng phải hào hào luyện mới đúng, bọn im miễn bàn cao hứng cỡ nào đâu. Chu Minh Dũ tưởng chính là, loại này thời điểm hắn sẽ không cấp bất luận kẻ nào chính mình không tích cực tham gia đại luyện sắt thép nhược điểm tuyệt đối không nói chính sách không đúng. Đương nhiên cũng tuyệt đối không cho người giáo huấn đây là không khoa học liều lĩnh vận động, bởi vì này không phải ở đánh thức người khác, đây là ở đem đối phương đẩy vào hố lửa. Nếu đánh thức đối phương, vạn nhất đối phương ở nào đó trường hợp phát biểu loại này quan niệm kia tùy theo mà đến chính là khó có thể thừa nhận tàn phá. Đại luyện sắt thép cũng là không ngừng phản hữu quá trình, nếu ai phát biểu hoài nghi luận hoặc là cho rằng hao tài tốn của luyện không ra sắt thép, vậy phải bị đánh thành hung hăng, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lúc này chỉ có phản hiểu, không có phản liều lĩnh cũng không có đúng sai thiện ác cách mạng có lý thành phần đệ nhất. Chính trị tư tưởng vĩnh viễn trước với nghiệp vụ năng lực. Trước mắt cái này tình thế là tuyệt đối không thích hợp cường xuất đầu dẫn dắt đại gia nhận rõ hiện thực vượt qua cửa ải khó khăn, làm giàu. Đây cũng là hắn cùng mặc như không nghĩ xuất đầu tranh công lao tình nguyện làm chương căn phát ở phía trước đỉnh, nhà mình đóng cửa quá tiểu nhật từ nguyên nhân căn bản. Cho nên chẳng sợ hắn đã biết tương lai cũng không thể dùng chân lý dẫn đường người khác kia sẽ hại bọn họ. Chỉ cần bọn họ bên người người đều ở điên cuồng, các biệt thanh tỉnh chỉ biết đưa tới mối họa, hắn không nghĩ hại khâu vân cho nên kiên quyết sẽ không cấp khâu vân giáo huấn cái gì. Hắn nói, chúng ta xưởng tạo giấy mới vừa lên, nếu là ngừng quái đáng tiếc. Rốt cuộc đây là chúng ta huyện cao tiến đệ nhất ra xưởng tạo giấy đâu quy mô là nhỏ một chút có thể sau khẳng định sẽ đại yêu cầu lãnh đạo nhóm quan tâm cùng yêu quý A. Hắn muốn đem Khâu Vân kéo vào tới, làm Khâu Vân có một loại sườn tạo giấy là nhà mình cảm giác như vậy mới có thể phát huy người chủ năng động tính sao. Khâu Vân gật gật đầu, người nói rất đúng, đã có như vậy chí khí chúng ta liền phải mạnh mẽ duy trì. Trong thành sườn bột mì, sườn rượu cũng không ngừng công kia chúng ta sườn tạo giấy cũng không cần. Ta trở về liền đuổi kịp đầu xin một chút, xưởng tạo giấy là chúng ta cửa hàng bách hóa phụ thuộc nhà xưởng, cũng nên hưởng thụ nhà xưởng đãi ngộ, đại luyện sắt thép trong lúc không ngừng công ít nhất lưu một nửa nhân thủ. Xưởng tạo giấy đăng ký thường chú nhân viên 14 cái, hắn phía trước cùng Trương Kim Hoán đàm phán, phòng trừng cũng liền lưu 2-3 cá nhân, nói như vậy liền có thể lưu lại 7 cái. Có 7 cái nam nhân hỗ trợ thu hoạch vụ thu, liền đỉnh 2-30 cái nữ nhân còn nhiều, thật sự là quá tốt. Chờ bọn họ hồi trong thôn thiên đã thực hắc, trường căn phát chính mang theo người dẫn theo đèn bảo ai đội sản xuất thấu lương thực đâu. Hắn cao điệu mà tuyên bố tiên phong đại đội phát hiện quảng sắt trong huyện phái thăm dò đội thường trú quảng sát tiên phong đại đội muốn chi viện đồ ăn. Kỳ thật cán bộ nhóm xuống nông thôn nằm vùng là có phiếu cơm, sẽ không ăn không trả tiền dân chúng lương thực đều là ấn đốn cấp phiếu gạo. Một tháng có đồ ăn 30 cân, liền phải một ngày cấp một cân phiếu gạo, nếu chỉ có 26 cân, liền một ngày 8 lượng nhiều không đến 9 lượng, tóm lại không có ăn không trả tiền, đây là quy định. Trường Căn Phát tự nhiên không cam lòng là hậu muốn biểu hiện một chút chẳng qua phiếu cơm liền rừng ở hắn hầu bao. Kỳ thật này quảng sắt ở Tống Gia Thôn Đông Nam ba giảm chỗ, nguyên bản là Tống Gia Thôn vứt đi thải quạc này quảng sắt tự nhiên cũng là người ta. nhưng trương căn phát liền tưởng nếu là chính mình thôn chức phát hiện như thế nào cũng muốn ăn vạ đi như thế cùng chu minh duỗi tưởng không mưu mà hợp hắn không nghĩ suốt đầu đi tranh quảng sắt công lao cũng không nghĩ làm chu thành trí quá đi hắn rất sợ chu thành trí công lao quá lớn sẽ bị công xã ám chỉ đề bạt vì đại đội trưởng này đã có thể không ổn Bởi vì năm 63 đến năm 66, trung ương cán bộ tự mình nắm giữ ấn soái dẫn dắt quảng đại phần tử trí thức cán bộ xuống nông thôn hạ xưởng tiến hành phong trào tứ thanh vận động. Thanh công điểm, thanh chướng mục, thanh kho hàng, thanh tài vật tra chính là cơ sở cán bộ, trừ bỏ công xã cán bộ nhất xui xẻo chính là đại đội trưởng, trường đội sản xuất linh tinh thôn cán bộ. Chu thành chí ở đội 2 ai cũng động vào hắn không được nhưng nếu là đương đại đội trưởng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị đội 3 đội 4 tiểu nhân oán hận thanh toán. Này đây, mặc kệ là quảng sát vẫn là cái gì, Chu Minh Dũ đều từ chương căn phát đoạt công lao, một chút đều không so đo. Khâu Vân lần này xuống nông thôn chủ yếu thị sát các công tiêu xã tình huống tiện đường nhìn xem sườn tạo giấy, buổi tối ở Chu Dũ ra trụ một đêm ngày hôm sau lái xe đi công tiêu xã. Công đạo một ít công tác lại nói một chút tiên phong đại đội xưởng tạo giấy sự tình, làm công tiêu xã cấp cho chú ý cùng nâng đỡ chờ đại luyện sắt thép thời điểm cho phép lưu thủ một nửa công nhân kiên trì sinh sản hoàn thành cửa hàng bách hóa mua hóa nhiệm vụ. Lúc sau hắn còn muốn tiện đường đi khác công tiêu xã liền không hề hồi chu ra thôn. Đêm qua thăm dò đội một đêm không ngủ thô thô thăm dò phòng trường hồng kỳ công xã quảng sắt vượt qua tam vạn tấn hơn nữa là hàm thiết lượng rất cao quảng sắt cùng quảng F.E.Z. Thiên sáng ngời liền phái người đi trong huyện hội báo. Tin tức này liền như một châm thuốc trợ tim rót vào huyện cao tiến luyện sắt thép tổng chỉ huy bộ, huyện ủy đệ nhất thư ký Cao Thụy Dương tự mình dẫn dắt huyện trưởng, phó thư ký, ủy viên đám người tự mình xuống nông thôn thị sát, bọn họ liền Hồng Kỳ công xã cũng chưa đi, với lúc trạng vạng ngồi xe jeep đến quảng sắt. Tuy rằng thời gian cấp bách Hồng Kỳ công xã thư ký Liễu Hồng Kỳ, phó thư ký Tống Từ Kiệt vẫn là triệu tập liên can bộ hạ cùng các đại đội thư ký, đại đội trưởng nhóm xếp hàng hoan nghênh. mặt khác còn có phụ cận mấy cái công xã thư ký phó thư ký cũng liều mạng chạy tới lắng nghe tổng chỉ huy lớn lên dạy dỗ. trong đó duy nhất một cái trường đội sản xuất chính là chu thành trí. đương nhiên còn có phát hiện quảng sát hai vị xã viên mẫu mực chu minh dũ cùng chu thành liêm. chu thành liêm khẩn trương đến một cái kính mà túng chính mình mượn tới áo ngắn tổng cảm thấy không hợp thân mặt sau sẽ rũ xuống phía trước sẽ treo lên. ở hắn túm một trăm nhiều lần về sau chu minh dũ nhịn không được dùng cánh tay quải quải hắn. Thuốc Nhi, đã đủ tuấn, đừng lo lắng, xem đội trưởng nhiều chấn được chàng. Chu Thành Liêm vừa nói lời nói, mồm mép đều có điểm run. Ta ta mới không lo lắng. Hắn cũng nhịn không được quay đầu đi xem bên cạnh Chu Thành Chí, đội trưởng vẫn như cũ ăn mặc mụn vá chồng mụn vá xiêm y, sống lưng thẳng tắp hằng ngày nghiêm túc mặt tựa hồ càng thêm nghiêm túc, không có một chút cười bộ dáng. Vân, thật là mặt đen đội trưởng, quả nhiên có khí thế. chu thành liêm cho chính mình cổ vũ cũng chậm rãi ngừng run dày hai chân thẳng thắn sống lưng tuyệt đối không thể mất mặt chu minh dũ tự nhiên không có việc gì nhưng hắn lại biết đội trưởng đại gia có đại sự nguyên bản bọn họ đang ở trong đất thu cao lưng bận việc đâu đột nhiên trương căn phát tự mình chạy tới không nói hai lời lôi kéo đội trưởng liền chạy này nhất cử động thiếu chút nữa đem chu thành trí cấp hồ chết liền kém một chân đem trương căn phát đá phi trương căn phát ngươi có sự nói sự đừng động thủ động cước Trương Căn Phát ai cùng người động tay động chân, không có thời gian, mau lên xe. Hắn đương nhiên là cưỡi xe đạp lại đây. Huyện ủy cao cao thư ký muốn tới, mau, mau trang điểm một chút đi nganh đón. Trương Căn Phát kích động đến đầu lưỡi đều là thắt. Chu Thành Chí biết chính mình cùng hai hậu sinh muốn đi, trực tiếp đem Trương Căn Phát một ném kêu lên Chu Thành Nhân về nhà trang điểm trước đem mặt cùng tay hào hào xoa xoa. Hàng năm luyến tiếp dùng xà phòng lập tức tẩy rất nửa khối tẩy xuống dưới hắc hôi cùng bùn canh từ con nửa bồn. lại làm chu thành nhân cho chính mình cạo mặt tu dâu cuối cùng còn phải làm lão bà tư cấp tìm xiêm y đổi đổi lấy đổi đi cũng bất quá như vậy hai kiện siêm y đều là mụn vá chồng mụn vá này còn chọc đến trương căn phát ở ngoài cửa lớn dậm chân chu đội trưởng ngươi là đi nghênh đón cao thư ký không phải đi cưới vợ nhanh lên chờ chu thành trí ra tới thời điểm trương căn phát lập tức đem chính mình không mụn vá một bộ quần áo tắc qua đi mau thay Nguyên bản Chu Thành Chí còn khẩn trương thẹn thùng, hiện tại bị Trương Căn Phát như vậy một lộng ngược lại không để trong lòng, hắn cũng là thói quen tính cùng Trương Căn Phát đối nghịch, ngươi làm ta đến lượt ta càng không đổi. Ai muốn xuyên ngươi cái xiêm y? Ta đặc mã là chính thức người tốt, có thể xuyên ngươi cái này người làm biếng tên du thủ du thực xiêm y. Chu Thành trí trực tiếp ném trở về. Ta Chu Thành Chí chính là một cái chân đất trường đội sản xuất, không phải hát tuồng, trang điểm cái gì? nhớ tới chuyện này, Chu Minh Dũ liền có điểm nhịn không được cười. cho nên nói mặt đen đội trưởng chấn được chàng, kia cũng là phân trường hợp. Cao thư ký tới rồi hiện trường, trước tiến hành một hồi xúc động dân chào đại luyện sắt thép tổng động viên đối hồng kỳ công xã cán bộ cùng xã viên nhóm đưa ra tha thiết kỳ vọng cuối cùng chính là đối phát hiện quặng sắt xã viên mẫu mực tiến hành khen ngợi. Chúng ta đảng Cộng sản người là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau một cái đảng, là dám sấm dám làm một cái đảng, càng là lòng mang thiên hạ vì nước vì dân một cái đảng. Chúng ta gạo kê thêm chiến thắng Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc đánh lùi Mỹ chủ nghĩa đế quốc hiện tại chúng ta cũng muốn tổ kiến cường đại sắt thép đoàn tới đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc công nghiệp áp bách. Chúng ta muốn nhanh hơn công nghiệp xây dựng, sớm ngày đuổi Mỹ siêu anh thoát khỏi một nghèo hai trắng trạng thái. chúng ta muốn phát huy đảng cộng sản người cùng giai cấp vô sản không biết sợ phấn đấu tinh thần có như vậy một cái quảng sắt chúng ta huyện cao tiến chẳng những có thể viên mãn hoàn thành đảng cùng nhân dân giao cho chúng ta nhiệm vụ còn có thể chi viện huynh đệ huyện chúng ta huyện cao tiến khổ a không có quảng sắt mỏ than cái này quảng sắt thật là mưa đúng lúc cứu mạng quảng chúng ta có quảng sắt là có thể cùng huynh đệ huyện trao đổi mỏ than chúng ta huyện cao tiến xác định vững chắc muốn phóng ra một viên sắt thép đại vệ tinh Đều nói sự thành lúc sau luận công hành thưởng ta hôm nay liền bắt đầu phía trước trước luận công hành thưởng sự thành lúc sau lại đại thưởng đặc thưởng Chỉ cần các ngươi dùng hết toàn lực ta cao thụy dương tuyệt không tiếc rẻ, nhất định sẽ thẫn ta có khả năng hồi báo các ngươi. Hiện trường vỗ tay hết đợt này đến đợt khác, mỗi người bàn tay đều chụp đến đỏ bừng. Cuối cùng cao thư ký cười đè xuống tay ý bảo đại gia an tĩnh. tiên phong đại đội. nghe vậy trương căn phát liền đem thân mình đĩnh đĩnh đầu cũng cao cao dơ lên tới một chân hư nâng lên tới chỉ còn chờ cao thư ký nói ra thư ký thời điểm hắn liền lập tức bôn qua đi hào hào về phía thư ký tỏ vẻ một chút chính mình trung tâm hồng tâm chuyên tâm chính mình này ba viên tâm nhất định là nhiệt liệt ai biết cao thư ký tầm mắt quét một vòng rừng ở chu minh dũ bên này cười hỏi phát hiện quan sát hai vị xã viên mẫu mực thỉnh đứng ra làm đại gia nhận thức một chút đa tạ các ngươi a toàn huyện làm đàn đều phải cảm tạ các ngươi a Chu Minh Dũ thực tự nhiên mà liền đi phía trước một bước kết quả lại bị Chu Thành Liêm cấp gắt gao mà bắt lấy. Một cái kính mà thì thầm chính mình kêu không khẩn trương Chu Thành Liêm hiện tại khẩn trương đến đi đường đều sẽ không cảm giác hai chân mềm đến muốn ngồi dưới đất. Chu Minh Dũ thuận thế liền vãn trụ hắn cánh tay, mang theo hắn tiến lên hai bước lại lôi kéo hắn cấp thư ký chờ lãnh đạo cúi chào, lớn tiếng nói: Hồi cao thư ký, đây là chúng ta nên làm là huyện ủy công xã lãnh đạo nhóm quan ái cùng chỉ đạo mới làm chúng ta trong lúc vô ý phát hiện cái này quạng sắt đều là cao dư phi lão sư nhiệt tâm lại chuyên nghiệp mà dạy chúng ta phân biệt khoáng thạch chúng ta mới có thể phát hiện này viên đại vệ tinh. Cao thư ký mặt mang mỉm cười mà nhìn hắn, đôi hắn ấn tượng không tồi, này tiểu tử nói chuyện nhanh nhẹn rành mạch so với kia chút đọc quá thư còn chấn định, là cái không tồi tiểu tử. Cao dư phi, hào tiểu tử, lão tử không nhìn lầm ngươi. Trường căn phát con mẹ nó kẻ lỗ mãng cư nhiên không đề cập tới chính mình công lao. Mặt khác công xã cán bộ đỏ mắt mà nhìn chu minh rũ hai người, lại phiết phiết đắc ý rào giạt Liễu Hồng Kỳ thật là cao tâm cao phổi ghen ghét. Liễu Hồng Kỳ, hôm nay thật cao hứng buồn ngủ có người đệ gối đầu phạm sầu có người đưa quặng sắt chu thành liêm môi run run vài lần một câu cũng chưa nói ra tới cảm giác chu minh dũ ở thọc hắn càng thêm trong đầu trống trơn cuối cùng giơ lên cánh tay hô lớn Mao chủ tịch vạn tuế đảng cộng sản vạn tuế đường lối chung vạn tuế công xã nhân dân vạn tuế đại nhảy vọt vạn tuế hắn càng tiếng la âm càng to lớn vang dội đến cuối cùng kêu lên thiếu oxy đỏ mặt thía tai giọng nói đều bổ lại tràn ngập kích tình cùng nhiệt tình thập phần có khí thế cái này khẩu hiệu một kêu, những người khác đều đi theo hô to. Trong lúc nhất thời khoảng trên mặt đất quanh quần vạn túy thanh sóng biển giống nhau từng đợt mà đãng đi ra ngoài, cả kinh phụ cận luyện lờ dựng lên khói bếp đều sửa lại nói nhi. Trương Căn Phát, con mẹ nó, tiểu tử này cư nhiên so với ta còn sẽ kêu khẩu hiệu quay đầu lại chờ ta thu thập ngươi. Chu Minh Dũ, ta sát thúc nhi ngươi hành a, gì cũng không cần giảng, đọc thuộc lòng hào. Chu Thành Chí tiểu tử này lăng là sừng sốt điểm kêu khẩu hiệu là thiệt tình thực lòng. Trường Căn Phát lập tức liền tưởng quát lớn Chu Thành Liêm, làm hắn không cần mất mặt, lúc này cao thư ký cười đi đến hai người trước mặt. Chu Thành Liêm sợ tới mức đều phải lui về phía sau, may mắn Chu Minh Dũ túm hắn, hơn nữa hắn cắn răng trong lòng mặc niệm ta không sợ, ta không sợ, ta là lão hổ, ta là lão hổ. Cao thư ký cười rũi tay. Trường Căn Phát giành trước một bước nhảy qua đi liền phải nắm lấy thư ký kia chỉ cao quý tay, lại bị Liễu Hồng Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tống Từ Kiệt lập tức liền giữ chặt hắn. trương căn phát gấp đến độ đỏ mặt thía tai chỉ có thể chơ mắt mà nhìn cao thư ký cùng chu thành trí bắt tay cao thư ký ôn thanh nói chu đội trưởng nghe công xã cán bộ nói ngươi thực sẽ trồng trọt thuế lương nhiệm vụ mỗi một lần đều vượt mức hoàn thành ta đại biểu đảng cùng nhân dân cảm tạ ngươi a chu thành trí mặt đen biến thành mặt đỏ nghẹn đến mức trên chán gân xanh thẳng nhảy thỉnh đảng cùng nhân dân tin tưởng bọn im cao thư ký gật đầu tin tưởng các ngươi đều là hảo xã viên Lại hỏi vài câu loại hoa màu vấn đề, về bắc khoai lang chờ thu hoạch vụ thu công việc. Chu Thành Chí liền nói, trước mắt chính vội thu hoa màu, nhưng bọn im đại luyện sắt thép cũng không đáng sợ. Cao Thư Ký ừ một tiếng, lại đi cùng Chu Minh Dũ bắt tay, cười nói, tiểu đồng chí ghê gớm A tới, nói nói ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Chu Minh Dũ trong lòng dạo qua một vòng, nói chờ chút lao động thu hoạch vụ thu phòng chừng sẽ bị phê không tích cực đại luyện sắt thép, không thể nói, nếu không thể mưu đại phúc lợi vậy chỉ có thể mưu tiểu nhật tử, hắn lớn tiếng nói cao thư ký im có thể hay không cùng ngươi mượn mấy trương phiếu thịt. Cao thư ký nhất thời sửng sốt toàn trường đều ngây ngẩn cả người tiểu tử này thật đúng là cái kẻ lỗ mãng. Trường căn phát con mẹ nó, người đây là tới ném lão từ người đi cư nhiên dám cùng huyện ủy thư ký mượn phiếu thịt. Liễu Hồng Kỳ đều có chút tưởng đào cái hố trốn đi. Cao Dư phi tiểu tử này biết đau tức phụ nhi. Cao Thư ký lập tức liền khôi phục như thường, cười nói thèm thịt lạc Chu Minh Dũ nói im tức phụ nhi sinh hoa im rất nhiều lần đi mua móng heo đều mua không được. Bởi vì người nhà quê chính mình nuôi heo dưỡng gà cho nên không giống trong thành như vậy ấn sổ hộ khẩu đầu người phát phiếu thịt cho dù có cũng không nhiều lắm cơ bản đều bị trương căn phát lấy công tác danh nghĩa tham. Cao thụy Dương nhìn Liễu Hồng Kỳ liếc mắt một cái, Liễu Hồng Kỳ cười đến thực chấn định quyển sách nhớ trăm công ngàn việc không biết phiếu thịt chuyện này, nói nữa phiếu thịt là trong huyện phát cùng quyển sách nhớ cũng không có quan hệ. Này kẻ lỗ mãng thèm thịt thật là hôn đầu, đương nhiên, này thịt sẽ không làm cao thư ký ra công xã vẫn là cắt đến khởi mấy cân thịt. cao thụy dương cười đến càng thêm vẻ mặt ôn hòa chu minh dũ đồng chí nam nhân đau tức phụ không mất mặt nam nhân đều là có gia có quốc ta cá nhân đưa ngươi một cái đầu heo bốn cái móng heo không cần ngươi còn nói xong hắn cười ha ha lên những người khác cũng đi theo cười còn lớn tiếng vỗ tay sôi nổi nói thư ký yêu dân như con chu minh dũ mừng rỡ tâm đều phải nở hoa rồi Tức phụ nhi móng heo cùng canh gà đều ăn xong rồi, hiện tại khuê nữ lượng cơm ăn nổi lên tới, nếu là dinh dưỡng theo không kịp kia tức phụ nhi tiểu thân thì không phải đến chịu ủy khuất sao. Hắn lập tức liền cấp cao thư ký khom lưng, đa tạ thư ký, đa tạ lãnh đạo, bọn yêm nhất định hào hào thu hoạch vụ thu nhiều hiến lương báo đáp lãnh đạo nhóm quan ái. Lãnh đạo nhóm thích nhất như vậy cảm động người trường hợp lạc. Đến nỗi Chu Thành Liêm sao, hắn muốn chính là một cái quân dụng ấm nước, có thể cõng thủy đi bắt đầu làm việc phong cách thật sự. Đương nhiên cái kia phong cách cứ việc là tự hào lại cũng có hư vinh hiểm nghi, Chu Minh dũ liền cấp điểm tô cho đẹp thành thời khắc nhắc nhở người một nhà dân giải phóng quân có bao nhiêu vĩ đại không dễ dàng. Như thế hiểu chuyện hai cái xã viên mẫu mực đào Quảng Anh Hùng, nói ra yêu cầu một chút đều không quá phận so cao thư ký chính mình dự đoán đại thưởng đặc thưởng kia nhưng tiết kiệm nhiều đâu. Cho nên cao thư ký cũng hào phóng, nhất định phải cấp so xã viên mẫu mực yêu cầu càng nhiều. Vẫn là lấy ta cá nhân danh nghĩa đưa vị này tiểu đồng chí một cái quân dụng ấm nước, một cái nhôm chế hộp cơm. hoa wow, Chu Thành Liêm cũng thật hạnh phúc a cư nhiên có thể được đến tốt như vậy phần thưởng. Bọn yêm đại đội nhiều bán lương thực dư, mới khen thưởng một cái ca tráng men đâu. Đúng vậy, chúng ta khai khẩn đất hoang mới được một đôi thủy dày đâu. Những người khác một chút đều không che dấu đối này hâm mộ như vậy cũng càng có thể làm cao thư ký tìm được một loại quan ái bá tánh vinh dự cảm. Liễu Hồng Kỳ đi đầu vỗ tay, lúc sau hắn cười nói, bởi vậy có thể thấy được thư ký đối chúng ta huyện đại luyện sắt thép coi trọng trình độ chỉ cần đại gia cố lên luyện sắt thép thư ký tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một người. Chúng ta nhất định phải ở ba mặt Hồng Kỳ lãnh đạo hạ theo sát cao thư ký nện bước dùng hết toàn lực đại luyện sắt thép. Mặt khác công xã cán bộ nhóm quả thực đỏ mắt chết Liễu Hồng Kỳ, có phải hay không bởi vì nhân ra tên thức dậy hảo cho nên mới sẽ có như vậy cứ chó vận. Có quảng sắt nơi này chính là luyện sắt thép trận chiến đầu tiên tuyến, Liễu Hồng Kỳ cái gì không cần làm cũng đã được một cái thiên đại công lao. Nhân ra có như vậy hảo xã viên, nhân gia có như vậy hảo đội trưởng, nhân ra có như vậy đại quảng sắt đều là người ta. kế tiếp huyện ủy muốn suốt đêm an bài về khai phá đại luyện sắt thép hội nghị khẩn cấp tự nhiên không phải Chu Minh Dũ đám người có thể tham gia ngày hôm sau Chu Minh Dũ đám người thiên không lượng liền xuống ruộng thu cao lương 9 giờ thời điểm công xã diễn tấu sáo và trống mà đưa đầu heo lại đây kia cực đại đầu heo gác ở một miếng thịt án từ thượng trên lỗ tai hệ đóa tươi đẹp đỏ thẫm hoa từ hai cái đồ thể tổ xã viên dùng gậy gộc nâng xem bọn họ kia một bước tam lắc lư tư thế khen ngược tựa nâng cái tân nương tử Trường 97 ăn thịt thịt, thật lớn một cái đầu heo a sợ không phải đến có 10 tới cân. Xem đầu heo liền biết đây là một ngụm đại phì heo, hẳn là công xã nhà ăn dưỡng, không phải xã viên nhóm dùng rau dại cùng thô thức ăn chăn nuôi dưỡng gầy lợn sống. Nâng heo gậy gộc thượng cư nhiên còn lỏng le mà buộc vài điều heo cái đuôi, lào đào lắc lư, mắt nhìn liền phải rơi xuống, nhưng chúng nó cư nhiên lại hoàng trở về. Từ vào cửa thôn liền có người vây xem, một đường vây xem đến chu Minh rũ cửa nhà. Tuy rằng vẫn là cái heo hơi, rất nhiều người đều nghe thấy được nấu đầu heo mùi hương nhi. Kẻ lỗ mãng như thế nào như vậy có khả năng a cư nhiên được như vậy một cái đại đầu heo trở về. Có người lập tức lẩm bẩm, thật là cái ngốc tử, như thế nào không cần một đầu heo. Nghe nói Chu Thành Liêm muốn chính là ấm nước cùng hộp cơm, kia không càng là cái ngốc tử, hẳn là muốn hai đầu heo mới đối đâu. Chính là a, liền phải một cái đầu heo, nhìn dáng vẻ nhà bọn họ muốn độc chiếm. Nếu là hai đầu heo, đại đội nấu nấu ít nhất các gia đều có thể phân chén thịt ăn đâu. Chính là a này đều nhiều ít nhật thử không ăn thịt. nhộng ve cũng chưa, chu Minh Dũ cũng được tin nhi tìm Trương Thúy Hoa cùng nhau hướng ra đi, vừa lúc ở cửa nhà nghênh trụ cái kia đại đầu heo. Lúc này đội ba đội bốn rất nhiều người làm biếng nhóm đều vây quanh kia đầu heo chảy nước miếng đâu, nếu không phải sinh không thể ăn, chỉ sợ bọn họ thật có thể nảy lên tới gặm hai khẩu. Chu Minh Dũ nhìn bọn họ liền một trận chán ghét, rõ ràng tiết khẩn trương lúc này đều nên vội vã thu hoạch vụ thu mới đúng, bọn họ nhưng thật ra hào, vừa lúc nương đại luyện sắt thép cơ hội lười biếng. Hai vị đồng chí vất vả lạc, hắn đem người tiếp đón vào nhà, đổ nước cho bọn hắn uống. Như thế nào còn có heo cái đuôi đâu, hắn sợ móng heo bị heo cái đuôi đỉnh, trong đó một người bưng lên chén tới. Đây là bọn im đồ tề tổ tổ trưởng đưa cho đào quảng mẫu mực ít nhiều ngươi tìm được quảng sắt hắn mẹ vợ ra nổi không cần dao Nói xong còn có khác thâm ý mà hắc hắc cười rộ lên, liền cùng chính mình biết cái gì bí mật giống nhau. Hai người uống nước xong, dùng tay áo lau lau miệng trên cổ thịt thừa thẳng lắc lư, một người khác nói, đầu heo đâu chúng ta nhưng đưa đến quay đầu lại lại cho các ngươi đưa móng heo tới. Chu Minh Dũ cười nói, thật là làm phiền hai vị đồng chí tiếp theo ta đi công xã thời điểm chính mình để cũng đúng, xin hỏi là đi đồ tệ tổ sao? Một người nọ nheo mắt hắn liếc mắt một cái. Đương nhiên là chúng ta nơi đó, chính là một chốc không nhất định có, hôm qua mới tăng cường giết một đám giao hàng, hiện tại một chốc một lát là không. Có chúng ta sẽ cho ngươi đưa, ngươi không cần phải gấp gáp, trước từ từ ăn đầu heo cùng cái đuôi a. Nói xong hai người liền rời đi, liền trương thúy hoa liêu cơm cũng không chịu. bọn im chính là đồ tệ tổ, ở nông thôn nghèo nhà ăn có thể có cái gì ăn ngon một năm không thấy được điểm thức ăn mặn nhi trừ phi ngươi hiện tại liền đi nấu đầu heo lại nói đánh bạc ra mặt giám cùng huyện ủy thư ký mượn phiếu thịt không phải chào ba chính là kẻ lỗ mãng cũng không thể bị liên lụy chạy nhanh đi chờ bọn họ đi rồi chu minh dũ liền cùng trương thúy hoa cùng mặc như thương lượng nương tức phụ nhi này đầu heo chúng ta sao ăn a hắn khuynh hướng đem đầu heo chia làm hai nửa chính mình ăn một nửa kia một nửa cấp mặc như lưu trữ từ từ ăn trương thúy hoa nhìn xem mặc như ni nhi nói đi thượng một lần cục đá thay đổi một đống lớn trứng gà trương Cú cao hứng đến cùng điên rồi giống nhau xách theo một tiểu giỏ trở về cùng trương thúy hoa nói nương ni nhi nói làm đem này một tiểu giỏ trứng gà ăn tùy tiện ăn nấu nằm hầm thiêu hướng canh trường thúy hoa xem nàng đều giống cái trứng gà lẩm bầm một câu sinh ăn không ăn trương cú liền ngây ngô cười ăn ăn ăn đều ăn trương thúy hoa tuy rằng đau lòng như vậy nhiều trứng gà nhưng là ngẫm lại là đại tiên nói nếu không phải đại tiên nơi nào có thể phát hiện quặng sắt chỉ có nàng biết nhi từ ra cửa vì cái gì nhất định mang theo tức phụ nhi nhưng cố tình không thể nói nếu đại tiên lên tiếng muốn ăn trứng gà vậy ăn đi nàng thật liền đem kia một tiểu giỏ trứng gà cấp làm còn thêm hành thêm muối hầm một đại bồn cấp bồn ra một nhà phân một chén lớn Cái này cho bọn hắn tứ nhi, đều nói đến hiện tại còn vẫn luôn đánh trứng gà cách đâu. Này nếu là đại đầu heo làm đại tiên làm chủ, chỉ sợ lại đến tứ nhi một đám người. Quả nhiên mặc như cười nói, trong nhà trứng gà cùng heo mỡ lợn đều cho ta ăn, này đầu heo làm mọi người dính thơm lây đi như thế nào phân nương định đoạt. Chỉ cần nàng không chịu bỏ vào không gian kia đầu heo nhưng lưu không được chỉ có thể mau chóng ăn luôn. Trường Thúy Hoa lại cảm thấy một trận thịt đau, nhưng đại tiên lên tiếng đó chính là tốt nhất, nàng khẽ cắn môi, vậy bắt được nhà ăn đi nấu nấu lại phân. Một cái đại đầu heo, sáu điều heo cái đuôi, đến lúc đó hồ một nồi to, người trong nhà ăn thịt trong đội cũng có thể đi theo uống khẩu canh. Trường Thúy Hoa làm nhi tử đem đại đầu heo bắt được đại gia ra đi, phân phó nê đàn nhi cùng mấy cái hài từ phụ trách trích lông heo. Các ngươi khi nào rút sạch sẽ chúng ta liền khi nào bắt đầu nấu. Lần này từ thương đương thượng dây có chung tí tách rút đến đặc biệt mau. Trường Thúy Hoa suy nghĩ ít nhất đến ngày mai lại nấu đâu. Kết quả không đợi ăn bữa cơm trưa Nê Đản Nhi liền chạy đi kêu nàng. Mama, mama, đầu heo rút sạch sẽ có thể bắt đầu nấu đầu heo lạc. Theo Nê Đản Nhi thét to trong đất tất cả mọi người một cái kính mà nuốt nước miếng. Trường Thúy Hoa hô lớn, mọi người nắm chặt thu hoa màu A. Hôm nay nếu có thể thu xong nơi này, ta liền cho các người uống mỡ lợn canh tử. Nàng như vậy một kêu, nguyên bản giống hấp hối dẫy rộ người đều lập tức tinh thần phấn chấn, trên tay sẻo đao chơi đến bay nhanh, phụt phụt mà sẻo cao lương, mặt sau bào thân cây cao lương cũng đem tiểu quắc đầu luân đến phong hỏa luân dường như. Trường Thúy Hoa nhìn xem chính mình chế tạo ra không nhỏ hưởng ứng, vừa lòng mà trở về hầm thịt thuận tiện đem bồn ra bát xác hoa tiêu thu thu đều ném vào đi, bảo quản hầm đến 10 dặm phiêu hương, thèm chết bọn họ. Dù sao đã không thể ăn mảnh, đơn giản liền cao điệu điểm sao vì nhóm lửa sai sự nhi nê đàn nhi cùng chu minh duy tiểu khuê nữ thải hà nhi tranh lên cuối cùng trương thúy hoa làm hai người bọn họ người hợp tác nước sôi khoan khoái một lần dùng dao quát quát heo ra rửa sạch sẽ lúc sau liền bắt đầu phân giải đem một cái đại đầu heo cùng sáu điều heo cái đuôi trực tiếp bỏ vào trong nồi thêm một đại nồi to nước lạnh thủy nhiều số đếm đại mới có phân chu thành trí nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đưa tới một chút rượu trắng chu thành lễ hai vợ chồng lấy ra chân quý hồi hương còn có hiến bát giác hoa tiêu Chờ ăn bữa cơm chưa thời điểm, kia một nồi to thủy rốt cuộc thiêu khai, trước bay ra chính là đại lưu hương khí, còn có kia câu hồn thịt hương vị nhi. Toàn thôn người ăn bữa cơm chưa đều không hẹn mà cùng mà thả chậm tốc độ, liền kia mùi hương nhi ăn đến phi thường hăng hái. Chu Thành trí quát chạy nhanh đi bào cao lương, đem tây sườn núi kia khối bào xong liền trở về uống canh thịt. Xã viên nhóm ngao ngao mà liền hướng trong đất hướng, liền cùng vừa rồi ăn chính là thuốc tăng lực giống nhau. Hắn lại đối trương thúy hoa nói minh dũ nương ngươi ở nhà giúp đỡ một chút đi, không cần đi bắt đầu làm việc công điểm như cũ. Nếu là không phải cái lợi hại chấn, đội ba đội bốn những cái đó người làm biếng từ tới đoạt thịt làm sao bây giờ? Có Trương Thúy Hoa ở ai tới băm ai? Những cái đó vô lại cũng chính là khi dễ một chút người thành thật giống Vương Nguyệt Nga như vậy. Bữa cơm chưa thời điểm nàng khiến cho các nữ nhân đem trong vườn đồ ăn đều thò qua tới cái gì cả tím, đậu cốp linh tinh, mặc như còn tặng một tiểu rổ dưa chuột lại đây, lấy cớ nói vẫn luôn thu trên mặt đất hầm tới. Hầm đầu heo thời điểm cũng muốn làm cơm chiều thuận tiện liền đem đồ ăn đều trưng thục. Hương hương hương, không biết có phải hay không hương khí quá thơm, trong đất làm việc như người cư nhiên cũng có thể ngửi được còn không đến ngày Tây nghiêng bọn họ liền cảm thấy bụng bắt đầu lộc cộc Có người liền nói ăn khoai lang quả nhiên không kháng đói a ngâm nước tiểu liền không có. Ta xem ngươi là thèm thịt đi. Đội hai sinh hoạt so những người khác muốn hảo không ít đều không phải là quanh năm suốt tháng chỉ ăn khoai lang, giống nhau đều là cao lương, bột đậu hỗn hợp gạo kê, lúa mạch khoai lang, khoai lang khô trộn lẫn quản no cũng có thể dinh dưỡng cân đối một ít không đến mức chỉ ăn khoai lang dạ dày đau. Nhưng hiện tại có thịt ở phía trước câu lấy a nề đàn nhi mấy cái thay phiên nhóm lửa từ ngày không tới chính nam liền bắt đầu vẫn luôn đốt tới ngày hướng tây đi vương nguyệt nga đau lòng mà một cái kính mà nói này đến nhiều ít củi lửa a cái này đầu heo ăn nhưng không có lợi cũng may hải từ cũng biết tiết kiệm trừ bỏ ngay từ đầu dương kéo gió bên ngoài sôi về sau liền tế hỏa chậm thiếu cũng không như thế nào phí củi lửa này mãn nhà ở hương khí a vương nguyệt nga đám người hạnh phúc đến độ muốn ngất đi rồi còn có trong thôn một ít người làm biếng tử ra mặt dày liền tụ tập ở ngoài cửa lớn chơ mặt ra cùng trương thúy hoa nghiến răng nhị thẩm tử ngươi thật là thật tàn nhẫn như thế nào nghe mùi vị cũng không gọi im nghe đâu trương thúy hoa cầm sẻng ở bên ngoài phiên thổ giúp đỡ vương nguyệt nga lót chuồng heo ủ phân nhìn nếu ai tưởng hướng đại môn bên trong đi nàng liền một sẻng sang qua đi đầu heo nấu hảo về sau nàng hừ một tiếng khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái những cái đó nhàn hán Những người này lấy cơ nông cụ đều bị thu đi luyện sắt thép một chút cũng không tích cực đi thu cao lương, rõ ràng đội hai đội một mượn dụng cụ nhi cho bọn hắn đội trưởng. Nàng đem sảnh hướng cửa một sản, nếu ai dám bước vào cái này môn cũng đừng trách ta lão bà tử không cho mặt mũi. Nói xong nàng lạnh mặt liền đi vào, triệu hóa dân hô ta nói nhị thẩm tử, người như thế nào như vậy kiêu kiệt bất công tử chúng ta cũng là một cái đại đội, như thế nào không cho chúng ta ăn. Trường Thúy Hoa hô, chờ các ngươi cùng chúng ta đội giống nhau có khả năng lại đến đánh giắm đi. Còn muốn ăn thịt, làm ngươi nghe mùi vị đều xem như để mắt ngươi. Trường Thúy Hoa vào phòng, làm Vương Nguyệt Nga lấy một cái đại chậu sành lại đây, sốc nồi đem đã nấu đến tô lạn thơm nước đại đầu heo xoa lấy ra tới. Đường nàng một hiên nồi thời điểm, bên cạnh nê đàn nhi liền cảm thấy một trận xa lạ chưa từng có người được quá nồng đậm hương khí xông vào mũi, nồng đậm đến giống như muốn đem hắn huân vựng giống nhau. Lớn như vậy, hắn chưa từng thấy quá lớn như vậy một đống thịt đâu. Theo nắp nồi sốc lên, liền có một cổ mùi hương nhi kết thành vô hình khí lãng từng đợt mà ở trong không gian phát ra, ngõ nhỏ người hung hăng mà hô hấp một ngụ hô to thật con mẹ nó hương A. Toàn bộ đại đầu heo A có thể so hai móng heo lực sát thương đại trăm ngàn lần A. Bởi vì lớn lao tiên thích ăn lỗ tai heo cùng đầu lưỡi cho nên Trương Thúy Hoa liền làm chủ đem lỗ tai cùng lưỡi cắt bỏ cấp mạc như dư lại liền dùng đao ở đại trậu sành nhất thiết heo ra tắc xé thành tiểu khối đặt ở canh. Trương Thúy Hoa một bên thiết liền nhéo nửa phì nửa gầy đầu heo thịt một cái hài từ tắc một khối. Nề đàn nhi từ sinh ra đến bây giờ còn gặp qua nhà mình nấu ra tới đại đầu heo đâu, này một ngụm nhét vào trong miệng, cảm giác chính mình đem toàn bộ đầu heo đều ăn luôn giống nhau hương, quá thơm, hắn lập tức bị hàng ở cả người choáng váng cùng uống say giống nhau. Ma ma ta ta vững, sau đó bang kỳ thế nhưng một mông cố định hạ vương nguyệt nga mấy cái đều ha ha cười rộ lên, tiểu hài từ không ăn qua ăn hưởng. Cắt ra heo ra lộ ra bên trong bạch bạch nồng đậm du cao kia trận hương khí liền nhảy tới rồi đỉnh điểm cơ hồ là liền trong đất làm việc xã viên nhóm cũng đều nghe thấy được sôi nổi hút cái mũi. Ngô Mỹ Anh Nam nhân Chu Minh Lai hút hút cái mũi hô lớn, nhị thầm từ ra khỏi nồi. Thiết đầu heo, đại gia cười ha ha, có phải hay không còn nếm thử. Chu Minh Lai xoạch miệng, đấm tắc cái này đầu heo cũng thật hương, lại phì lại đại đầu heo ăn thượng một ngụ đời này không nói tức phụ nhi cũng không lo. Đi ngươi, ngô Mỹ anh nhẹ đá hắn một chân, Chu Minh lai xoạch miệng, nương yêu nhất ăn não hoa nhi ta cũng thích ăn, hắc hắc. Mỹ ngươi, ngươi đi trước đào cái quảng sắt tới lại nói. Một cái đại đầu heo trương thúy hoa tách ra một đại bồn đem đã trơn bóng xương cốt đặt ở một bên có thể lại ngao canh. Heo cái đuôi cũng đều ấn khớp xương từng khối cắt ra. chiếc dùng dưa chuột đậu que đem hơn phân nửa đầu heo thịt quấy một đại bồn người trong nhà phân, trừ bỏ đại ra đặt đạt ra, còn phải hơn nửa chu thành chí, chu thành liêm còn có chu bồi cơ ra. Nàng biết Hà Tiên cô thích ăn não hoa nhi, liền phân một nửa trang ở trong chén làm người cấp đưa đi. Lại rửa sạch một ngụm tiểu lưu, đem dư lại đầu heo thịt heo cái đuôi, heo da đều đảo đi vào, lại đem những cái đó chưng thục cà tím, đậu cột dây bầu chờ đồ ăn đều đảo đi vào ước chừng có một tiểu lưu cuối cùng đem sớm đảo tốt một tiểu bồn tỏi giã nhi cũng quấy đi vào. Hà quyết tâm đảo thượng một chén nước tương, hơn nữa một đại cái muỗng nông ra tương, sau đó dùng đại cái sẻng một cái kính mà phiên tận khả năng đem heo cái đuôi thượng thịt cũng đều phiên toái xen lẫn trong đồ ăn. Lúc này nồng đậm mùi thịt liền trở nên càng thêm phong phú tươi ngon lên. Chờ tan tầm thời điểm Trương Thúy Hoa làm người gõ cây mõ ăn cơm. Bắt đầu làm việc người cũng ở về nhà trên đường, một đám lỗ tai phá lệ hảo sử, vừa nghe thấy cái mõ vang, tất cả đều dơ chân hướng ra chạy, ra đi lấy chậu sành ấm đun nước nhi đi đánh canh thịt. Còn có kia sốt ruột hoảng hốt một không cẩn thận quăng ngã. Bang kỳ liền đem chậu sành quăng ngã phá. Cái này há hốc mồm nhi, trong nhà liền một cái chậu sành nhưng làm sao bây giờ? Không có cách nào chỉ phải đi hàng xóm ra mượn một cái, khẩn tam hỏa nhi mà hướng nhà ăn chạy. Ai cũng không đi nguyên bản nhà ăn điểm nhi, đều chạy đến Chu Thành Nghĩa ra nhà ăn điểm trước tới đánh canh thịt. Một đám hốt cái mũi chạy đến cổng lớn xếp hàng chờ, say mê. Đây là như thế nào một loại hương khí A, nồng đậm mùi thịt còn có tốt nhất tiểu nhị nước tương lăn lộn tỏi giã nhi sờ tàn mát ra đã có tiên hương. thật là ăn xong trầu này đời này không sống uổng phí a nguyên bản bọn họ cho rằng chính là ăn chén canh thịt ai biết đi vào vừa thấy cư nhiên còn có thịt quấy đồ ăn này hạnh phúc tới quá nhanh có người tức khắc hạnh phúc đến muốn ngất đi rồi nhị thẩm tử thật là thân nhị thẩm tử a có thịt a trường thúy hoa nói đều đi theo đội trưởng hào hảo làm hào hảo thu lương thực đại luyện sắt thép về sau còn có ăn đâu hầu hạ hả hảo nhà im đại tiên các ngươi cũng đi theo thơm lây tứ nhi đi thôi một đám thay phiên đi vào đánh thịt bọn họ nhìn trương thúy hoa dùng cái muỗng cùng chiếc đũa lay thịt quấy đồ ăn thời điểm đều hận không thể kia cái muỗng lại đại gấp đôi múc đến lại thâm một ít ở trương thúy hoa động tác thời điểm bọn họ cũng nắm chặt nắm tay âm thầm dùng sức hận không thể đi lên thế nàng dùng sức chẳng những có đồ ăn thịt còn có canh thịt thật là hạnh phúc đến muốn bay lên tới Đại bộ phận người đánh thịt đồ ăn lập tức đưa về ra cùng nhau ăn, cũng có kia ích kỳ thèm đến nhịn không được chính mình ăn bụng một miếng thịt nếm một ngụm canh, kết quả quá thơm bất chi bất xác mà thế nhưng ăn luôn hơn phân nửa, về đến nhà tự nhiên dẫn phát rồi một hồi đại thảo phạt cùng đại biện luận cùng với khóc lớn nháo. Cũng có trong thôn những cái đó ham ăn biếng làm nhàn hán, theo đuôi đội hai nhát gan lực nhược đi lên đoạt liền dùng tay bắt lấy bay nhanh mà hướng trong miệng tắc. chu Tiểu Lan tới mức cơm thiếu chút nữa bị triệu hóa dân đoạt đi, may mắn chu Minh Dũ đi ngang qua thấy thét to một tiếng, sợ tới mức triệu hóa dân lập tức nói chính mình đi ngang qua mà thôi. chu Minh Dũ nói, nếu ai lại đến bọn im trong đội đoạt đồ vật ăn, mặc kệ là ai đều cấp đánh gãy chân. Sợ tới mức đội ba mấy cái người làm biếng tử chạy nhanh lập tức giải tán. chu Tiểu Lan nói tả chạy nhanh ôm chậu sành chạy ra đi. Phân xong đội hai còn dư lại một ít trương thúy hoa khiến cho người kêu đội một đều tới đánh cái muỗng canh thịt uống. Kết quả một nhà phân một cái muỗng thịt nát đồ ăn còn phân một đại cái muỗng canh thịt kia canh thịt thượng bay thật dày váng dầu nhi còn có một ít bạch bạch thơm nước su cao ở bên trong thật là hương khí sông thẳng chán a Không nghĩ tới chúng ta đội một cũng có thể thơm lây a nhị thẩm từ ngươi thật là thân tím a về sau có việc nhi nói chuyện chúng ta không nói hai lời. Cơm chiều thời điểm, Chu Minh Dũ cùng Mạc Như trở về ăn, Trương thúy hoa làm chủ cấp Mạc Như đơn độc thịnh một chén. Mạc Như cười nói, ta không đặc thù, chúng ta vẫn là các bằng bản lĩnh chạy nhanh đoạt. Nàng đem kia một chén thịt đào trở về, đối nê đàn nhi cùng cốc hoa nói, ánh mắt nhi hảo một chút a trước đoạt thịt kẹp đầy miệng. Đây là nàng đối đại ra quan sát, bọn họ đều là cái dạng này, ngươi nếu là nhai kỹ nuốt chậm ngươi liền đoạt không đến. Đại gia cười ha ha, đại trương thúy hoa ra lệnh một tiếng, từng người thi triển phi đỗ thần công, trong lúc nhất thời chỉ thấy tàn ảnh kia chiếc đỗ thần kỳ mà xẹt qua đồ ăn chỉ tìm thịt, một cây thịt ti đều có thể kẹp đi ra ngoài. Ăn sạch thịt lại dùng bữa, này đồ ăn cương nhiên càng tiên hương. Thật là giải nị a, không từng tưởng, bọn họ cương nhiên còn có ăn thịt nị đến thời điểm, một đám thật là cảm thấy mỹ mãn thật sự. khả lạp nhi cùng lan tử nhi không vứt được ăn bởi vì trương thúy hoa sợ hai người bọn họ hưởng đến tiêu chảy cấp để lại một chút thịt nạc làm cho bọn họ chậm rãi nhai cơm nước xong chu minh nguyên vuốt bụng đánh no cách ai nha nương lạc không nghĩ tới còn có ăn thịt ăn mị thời điểm ta đầu thẳng choáng váng phải đi ra ngoài đi bộ đi bộ chu minh quang cùng chu minh lâm cũng là chu minh dũ cười nói ca ca ca nếu là vây không chúng ta đi thu cao lương mắt nhìn liền phải bị điều đi đại luyện sắt thép thừa dịp hiện tại ở nhà nhiều thu một mẫu là một mẫu a như vậy vừa nghe huynh đệ mấy cách thật đúng là đương hồi sự đều nói đi đại ra đạt đạt ra nhìn xem kêu lên người thu cao lương đi vài người thượng phố phát hiện đội hai đội một người đều ra tới bọn họ một đám vuốt cái bụng tắp đi kẽ răng sôi nổi cười ai nha ăn no căng thật hưởng người a ta đều ăn nổi đầu Có người tuy rằng liền uống một bụng canh thịt nhưng kia canh thịt tất cả đều là mỡ lợn A, thẳng dính miệng A, bọn họ cảm giác so thịt còn ăn ngon. Đội ba đội bốn những cái đó người làm biếng từ nhóm nghe thấy, lập tức liền chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà lầm bầm, một đám ghen ghét đến hận không thể cũng biến thành nhị thầm từ thân cháu trai. Chu Thành Chí ra lệnh một tiếng ăn no căng liền đi thu cao lương tiêu hóa thực nhi. Này một cái đầu heo sáu điều heo cái đuôi, đem nửa cái chu ra thôn hưởng đến ăn thần tiên quả nhi giống nhau, đại buổi tối ngủ không yên, đều xuống ruộng thu cao lương. Ngày hôm sau lấy trứng gà tới đổi quặng sắt thạch ngoại thôn thôn dân còn người được một cổ không có tan đi nồng đậm đầu heo mùi vị, sôi nổi hâm mộ hỏi nhà ai ăn đại đầu heo. Mấy cái năm sáu tuổi tiểu hài từ hô, chúng ta đều ăn. chương 98 hiện thần thông. Huyện ủy suốt đêm triệu khai các công xã thư ký hội nghị tức khắc điều chỉnh huyện cao tiến đại luyện sắt thép kế hoạch định ra mới nhất kế hoạch. Yêu cầu tổ kiến huyện cao tiến đệ nhất xưởng sắt thép Hồng Kỳ xưởng sắt thép, hủy bỏ các công xã từng người vì doanh cục diện cần thiết toàn lực phối hợp Hồng Kỳ xưởng sắt thép. Thành lập lấy xưởng sắt thép là chủ lấy nhảy vọt công xã cùng Hồng Tinh công xã vì hai cánh sắt thép tiền tuyến, động viên toàn huyện bá tánh đại luyện sắt thép. toàn bộ đại luyện sắt thép tiền tuyến chia làm tam đại chiến dịch khu một là than đá chiến dịch khu nhị là quặng sắt chiến dịch khu tam là tinh luyện chiến dịch khu các công xã đều phân công phi thường gian khổ nhiệm vụ sáng sớm hôm sau cao thị dương điện thoại cùng địa ủy thư ký báo tin vui đồng thời xin cùng phường tử mỏ than trao đổi quặng sắt cho nhau hợp tác đại luyện sắt thép địa ủy thư ký phi thường cao hứng mạnh mẽ tán dương hắn linh hoạt tính cùng tính cơ động của vũ huyện cao tiến nhất định phải vượt mức hoàn thành nhiệm vụ Đồng thời địa vị đánh nhịp, lấy cương vì cương toàn diện vì sắt thép nguyên soái dừng xe nhường đường, yêu cầu đường sắt cục an bài chuyên môn toa xe vận chuyển mỏ than cùng quặng sắt toàn diện chi viện đại luyện sắt thép. Ngay sau đó sắt thép bộ chỉ huy từ toàn huyện điều động tráng lao động chuẩn bị chiến tranh, muốn đánh thật lớn luyện sắt thép đệ nhất pháo. Đầu tiên chưa bao giờ có xưởng sắt thép mấy cái công xã chiều rớt 800 dân công đột kích tu lộ, yêu cầu từ huyện ga tàu hỏa thẳng tới xưởng sắt thép. Đồng thời phái 900 dân công đi phường tử mỏ than đào than đá, lại phái dân công một phụ trách khai thác quảng sắt. Đồng thời xuất động ô tô 4 chiếc mưu la ngựa xe lửa 600 chiếc, xe đầy tay chờ 800 chiếc. Một khi con đường tu hào, hai bên khai thác khoáng sản tài nguyên liền có thể lập tức tiến hành trao đổi. Đồng thời trừ rớt 500 dân công ở ba cái luyện sắt thép xưởng đột kích tu sửa 600 cái luyện thiết lò cao tu sửa lò cao yêu cầu gạch chịu lửa chờ tài liệu. Phạm cảnh nội có miếu thờ từ đường, đại trại tất cả đều muốn đem gạch xanh dỡ xuống vận đến ba cái xưởng sắt thép số lượng không đủ khiến cho các đại đội giải quyết động viên toàn dân quyên gạch quyên nải hòa gạch mộc giống như quyên quảng sắt thạch giống nhau, phân chia nhiệm vụ, không có liền nghĩ cách hủy đi nhà ở, hủy đi cái gì tùy ý, dù sao nhất định phải giao tiền nhiệm vụ số. nhảy vọt công xã phía dưới Xuân Phong đại đội, đại đội trưởng Lưu Ngọc Phong bởi vì giao không ra gạch nhiệm vụ, lại không nghĩ dẫn người cường hủy đi xã viên nhóm phòng ở bị công xã nhiệm vụ bức cho không có biện pháp cùng đường dưới lựa chọn thắt cổ tự sát. Mà các đại đội cán bộ vì tự bảo vệ mình, sôi nổi dẫn dắt trị bảo chủ nhiệm đám người đối nhà ngói xã viên tiến hành động viên thuyết phục yêu cầu bọn họ tự nguyện dỡ xuống phòng ốc duy trì đại luyện sắt thép, nếu không chính là phá hư đại luyện sắt thép, chính là không tích cực Cho nên mặc kệ tự nguyện không tự nguyện, vẫn là đem những cái đó nhà ngói dỡ xuống đưa đi ba cái xưởng sắt thép lũy luyện thiết lò cao dùng. Bao gồm gạch thạch gạch mộc, xã viên nhóm còn muốn mạnh mẽ duy trì đầu gỗ, lông gà, dùng cho làm máy quạt gió, phong thương chi dùng. Trừ bỏ hồng kỳ, nhảy vọt hồng tinh ba cái công xã, mặt khác 13 cái công xã toàn bộ thao ương. Gà vịt ngỗng có một nửa tập trung giết chết đem mau đưa đến xưởng sắt thép lạc phong thương chi dùng, đầu gỗ tắc đưa đến xưởng sắt thép làm phong thương, giàn giáo, ván lát cùng với dân công doanh địa sử dụng. Bởi vì Hồng Kỳ công xã phát hiện quặng sắt ngay từ đầu gạch xanh, đầu gỗ, lông gà nhiệm vụ cũng không có lan đến bình thường xã viên cho nên mặc như đám người cảm thụ không mãnh liệt gần là nghe người ta nói cái gì cái gì công xã như thế nào làm sao vậy. Đặc biệt tin tức linh thông đan điệp cầm, miệng lại xào biết ăn nói, làm việc nhi thời điểm coi như chuyện cười nói đến nghe. Cái gì mỗ công xã mỗ phụ nữ, vì đem gà giấu đi, trực tiếp nhét vào đũng quần, kết quả cuối cùng bị lột quần mau đều bị xả đi. Cái gì mỗ công xã mỗ lão bà tử, vì không cho hủy đi nhà ở, liền bái ở giường đất xuyên thượng không chịu đi, cuối cùng đại đội trực tiếp làm người hủy đi phòng ở, hủy đi đến chỉ còn lại có một mâm quang giường đất. Liền giường đất duyên đầu gỗ đều bị lấy đi. Này loại thật thật giả giả chuyện xưa nhiều đếm không xuể. Mà các công xã thư ký từ huyện ủy hội nghị lãnh nhiệm vụ lúc sau, liền khua chiên gõ mõ mà triệu khai các đại đội cùng trường đội sản xuất hội nghị. Đặc biệt Hồng Kỳ công xã yêu cầu các đại đội thư ký, đại đội trưởng cần thiết tham gia, mỗi cái thôn ít nhất 2 cái tiên tiến trường đội sản xuất tham gia đại hội. Đại luyện sắt thép trung đều phải lấy quân sự hóa tổ chức tới quản lý luyện sắt thép dân công, huyện ủy là tổng chỉ huy bộ, mỗi cái xưởng sắt thép thiết lập một cái phân bộ chỉ huy. Hồng Kỳ công xã bởi vì phát hiện quảng sắt công lao, này thư ký Liễu Hồng Kỳ bị ủy nhiệm vì đệ nhất xưởng sắt thép sắt thép đoàn trưởng, dẫn dắt năm cái công xã cán bộ cùng xã viên tổ kiến đệ nhất sắt thép đoàn, hạ thiết doanh liền chia ban chờ biên chế. Vì khen ngợi Chu Gia thôn tiên phong đại đội, Liễu Hồng Kỳ đặc biệt tuyển chọn trương căn phát vì phó liên trưởng, lại tưởng đề bạt Chu Thành Chí vì đại đội trưởng, đảm nhiệm một người luyện thép bài trường. Chu Thành Chí trông thực nói, Liễu Thư Kỳ im chính là một cái sẽ trồng trọt lão nông, biết chính mình bao lớn đầu liền mang bao lớn mũ, quản một cái đội sản xuất đều căng thẳng, nếu là làm im đương đại đội trưởng, mũ quá lớn nhưng đừng cho im áp suy sụp. Liễu Hồng Kỳ nhưng không nghĩ tới còn có người không hiếm lạ thăng quan đâu, cười nói, thật là cái thật sự, trưởng đội sản xuất. dù sao chu thành trí không chịu đương đại đội trưởng, luyện sắt thép bọn yêm không nói hai lời thư ký chỉ nào bọn yêm đánh chỗ nào đại đội trưởng liền không cần đương làm hắn đi quản đội ba đội bốn những cái đó người làm biếng nhóm làm việc nhi giết hắn đi đương lừa hắn cũng không lo đại đội trưởng ở chu gia thôn đại đội trưởng còn không bằng lừa đâu liễu hồng kỳ nhưng thật ra cũng không cưỡng cầu đội hai ở bọn họ trong lòng đã hình thành một cái thành thật phải cụ thể không lòng tham hình tượng chính là hào kỹ năng đâu Không lo đại đội trưởng, làm ngươi đương luyện thép bài khai thác mỏ bài trưởng, chuyên môn dẫn người khai thác mỏ. Khai thác mỏ tuy rằng mệt, nguy hiểm, lại cũng là cái quan trọng việc. Bởi vì ba cái sắt thép đoàn đều yêu cầu quặng sắt tới luyện thiết đâu, vậy đến từ hắn nơi này qua tay, không chỉ là huyện cao tiến, huyện khác muốn tới trao đổi chọn mua khoáng thạch cũng đến từ hắn nơi này đi mới được. Trường Căn Phát thấy Chu Thành Trí cư nhiên được như vậy một cái hảo sai sự cấp đến độ cùng cái gì dường như, vốn dĩ hắn chính là muốn đem nhi tử nhét vào đi đâu. Bất quá hắn không nhiều ít thi triển cơ hội bởi vì hắn cái này phó liên trường là vận chuyển chiến tuyến. Tu lộ đào than đá, vận than đá, vận quảng sắt, đây là một cái chiến tuyến. Thu gạch nói thổ, bồi, đầu gỗ, lông gà tu sử tinh luyện lò tinh luyện sắt thép, đây là một cái... Khai quang sắt là đơn độc một cái, cho nên Chu thành chí được cái hảo sai sự, rất nhiều đại đội đều hâm mộ thật sự. Điểm xong tạm chấp nhận muốn điều binh, hiện tại tổng cộng yêu cầu điều động 4000 người tới, cho nên chỉ cần 15 đến 55 tuổi chi gian nam lao động, cụ thể từ trưởng đội sản xuất đem khống, các đại đội thấu đủ nhân số là được. Tiên phong đại đội khai động viên đại hội thời điểm, Trương Căn Phát hô to lừa dối, phàm là đi đại luyện sắt thép đều miễn phí ăn cơm, có thịt có đồ ăn, tùy thiện ăn. đậu má, bởi vì hắn đi mở họp ngoan cố lừa nhóm, cư nhiên chưa cho hắn lưu chén thịt liền ăn độc thực. mà công xã giết heo toàn khao trong huyện cán bộ, hắn này đó đại đội trưởng ăn canh cũng chưa luân thưởng. Chu Thành Chí điều phái nhân thu thời điểm cấp xưởng tạo giấy lưu lại 10 cái nam lao động, trong đó bảy cái tráng lao động cùng ba cái lão nhân. nơi này bao gồm đội một ba cái tráng lao động. Chu Minh rũ ra trừ bỏ Chu thành nhân lấy quản lý xưởng tạo giấy danh nghĩa lưu lại dẫn dắt phụ nữ thu hoa màu, mặt khác nam lao động đều đi đào quảng. Chu thành chí cảm thấy thu hoa màu chuyện này Chu thành nhân so với chính mình hiểu, cũng liền không nói nhiều cái gì, vẫn là cấp các đội viên khai cái một lát làm cho bọn họ dồn hết sức lực hào hào đi theo Chu thành nhân thu hoa màu. Hắn hắc mặt nghiêm túc nói công điểm là làm theo nhớ quay đầu lại nhà ăn ăn cơm vẫn là ấn dân cư cùng công điểm tới ai cũng đừng nghĩ lười biếng là có thể ăn cơm no. Có người cười ha hả nói, đội trưởng ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ hảo thu hoa màu còn trông cậy vào ngày nào đó lại đi theo nhị thầm từ ăn thịt đâu. Mọi người đều cười rộ lên, chu thành chí nguyên bản còn lo lắng, hiện tại xem bọn họ như vậy cũng liền yên tâm, tin tưởng chu thành nhân cùng trương thúy hoa có thể chấn được bọn họ, hắn khiến cho người rút hai nồi nấu, lại trang kho hàng lương thực dùng ra xúc lôi kéo lao tới thạch quặng lấy quảng đi. Cao Dư Phi cũng hỗn thành một cái khai thác mỏ kỹ thuật viên, hắn cùng trong huyện hai kỹ thuật viên cùng nhau làm khai thác mỏ bài chỉ đạo. Ở tiến sắt thép đoàn phía trước, hắn liền đem chính mình phụ trách mấy cái đại đội Bắc Thu lương nhiệm vụ cấp định ra. Tiền phong đại đội đương nhiên là ít nhất, hắn ở báo cáo nói có sách máy có chứng lại kỹ càng tỉ mỉ mà trình bày và phân tích chu ra thôn địa lý vị trí chủ yếu là nước mưa không đúng chỗ, hàng năm ở lương thực yêu cầu nước mưa thời điểm khô hạn chung quanh 4 năm dặm ngoại thôn xóm mưa xuống nơi này đều khả năng ném mấy cái hạt mưa liền đánh đổ. Mà tiên phong đại đội đặc biệt là đội 2 cùng đội 1, ở đội trưởng Chu Thành trí dẫn dắt hạ, gian khổ phấn đấu kiên cường, áp dụng ủ phân, đào nước bùn đất màu mỡ, gánh nước tưới chờ phương thức mới có thể bảo đảm lương thực bình thường sản lượng. Cho nên, bắp không rất thích hợp bổn thôn gieo trồng, thu lương nhiệm vụ lý nên hạ thấp nhưng là có thể thích hợp gia tăng lương thực phụ nhiệm vụ. Bởi vì Cao Dư Phi một phần bắc thu lương điều tra báo cáo thư, xem như trong lúc vội ý cứu đội 3 đội 4 một mạng. Cũng vì Chu Gia Thôn yêu cầu khai cử dẫn mã vượng đập chứa nước tưới đồng ruộng cung cấp hữu lực chứng cứ. Này là lời phía sau. Khai thác thay quẳng là phi thường vất vả lại nguy hiểm việc cần thiết can đảm cần trọng sức lực đại người làm trước muốn một người tay vịn cương thiên, một người kén trùy tạp tạc lỗ châu mai nhi, sau đó nhét vào thuốc nổ đốt lửa khai thác mỏ. Có người kén chùy không đến vị liền dễ dàng tập đến đỡ cương thiên người tay cho nên cần thiết muốn quan hệ hảo lại quen thuộc có ăn ý nhân tài có thể phối hợp. Điểm này Chu Thành Trí trong lòng hiểu rõ, ngày thường ở trong đội làm việc Nhi ai cùng ai cùng nhau hiện tại liền tiếp tục kết nhóm Nhi. Đến nỗi đội 3 đội 4 những cái đó dùng mánh lới, làm cho bọn họ đỡ cương thiên từ người khác kén trùy, bởi vì sợ chết bọn họ cũng có thể an tĩnh thành thật điểm. Ở Chu Thành Trí dẫn dắt hạ khai thác mỏ công tác tiến triển đến ngay ngắn trật tự, bởi vì hắn cường điệu an toàn đệ nhất cho nên cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự cố. Chu Minh Dũ, Chu Thành Liêm, Chu Bồi cơ ba người một tiểu đội, Chu Bồi cơ phụ trách đỡ cương thiên, Chu Minh Dũ cùng Chu Thành Liêm kén trùy, cuối cùng Chu Thành Liêm yêu cầu hắn đi. Mà Chu Minh Dũ cũng tận khả năng mà phát huy chính mình bản lĩnh, nói cho Chu Thành trí một ít hẳn là chú ý, nhưng lựa chọn lối tắt từ từ tránh ra thợ mỏ làm làm ít công to. Đương nhiên, này đó công lao đều ghi tạc cao dư phi trên đầu coi như cao chỉ đạo nghiệp vụ tinh vi, chỉ huy thích đáng. Mà Cao Dư Phi cũng không ngốc biết sao lại thế này, vừa không vạch trần cũng niệm hảo chính mình cũng gia tăng bù lại các loại khai thác mỏ tri thức. Nếu là có cơ hội, hắn liền có thể thoát khỏi công xã trực tiếp tiến vào huyện ủy kỹ thuật bộ công tác đó chính là thành thị hộ khẩu. Lúc này muốn vào thành chính là Phi thường gian nan, hắn phía trước lấy nhiều ít quan hệ đều không được đâu. Lại nói điều đi rồi đại bộ phận sức lao động chu ra thôn. Lúc này trong đất việc nhà nông rất nhiều, cắt xong cao lương tuệ còn phải bào thân cây cao lương, bông muốn nhặt cây đậu, hạt kê cũng muốn thu bắp qua mấy ngày cũng muốn bẻ, bắp sơm muốn bào còn có đất vụ xuân dưa tiến vào suy bại kỳ qua trung thu liền có thể đào đất dưa tới rồi tiết sương dáng lại muốn bào gốc dạ khoai lang. Thu xong hoa màu còn phải chạy nhanh cây ruộng bá mạc bón phân, gieo giống tiểu mạch. Đúng là tam thu đại ân kéo ra mờ man thời điểm, chẳng những yêu cầu đại lượng lao động còn cần ra xúc xe chờ nông cụ. ai biết mới bận việc hai ngày công xã hạ lệnh các đại đội gia xúc mà bài xe xe đầy tay đều phải tập trung lên chi viện đại luyện sắt thép đi phường từ vận than đá tu lỗ kéo quặng, đã không có gia xúc cùng xe vận lương thực cũng chỉ có thể dựa nhân lực cũng may chu thành trí là bài trưởng đối chính mình đội sản xuất vẫn là có điều chiếu cố cần phải cũng không nên người liền tuyển đội ba đội bốn người làm biếng nhóm lưu lại đội một đội hai ở nhà thu hoa màu Đại tiểu từ cùng tuổi đại nam nhân, những người này thu hoa màu so hai cái thể nhược phụ nữ đều dùng được. trương Thúy Hoa phụ trách cấp các nữ nhân cổ vũ khuyến khích. Ta cũng không nói nhiều, liền hỏi một chút nhẫm còn có nghĩ ăn cơm no, chúng ta đội kho hàng liền ở nơi đó, các người đều đi xem còn có bao nhiêu lương thực, muốn ăn cơm liền cho ta lấy ra ăn nãi sức lực tới, thu hồi tới nhà ăn mới có thể tổ chức bữa ăn tập thể, mùa đông không cần chịu đói. Nguyên bản chương căn phát lừa dối người ta nói đi đại luyện sắt thép miễn phí ăn cơm có cá có thịt sau lại huyện ủy vật thư tổ tính tính, bát khoản cùng lương thực không đủ sắt thép đại quân tiêu hao, liền yêu cầu các đại đội chính mình giải quyết một bộ phận. Các đội sản xuất lại đành phải phái người rút trong đội nồi, vận lương thực đi xưởng sắt thép ngay tại chỗ lũy bếp nấu cơm quản chính mình sắt thép các chiến sĩ ăn cơm. Bởi vậy trong đội kho hàng đã có thể không lưu lại người nếu muốn ăn cơm phải chạy nhanh thu hoạch vụ thu lương trở về đội hai vẫn luôn tịch thu xã viên lương thực kho hàng chỉ có một ít lương thực dư cùng chạy máy lương chu thành trí đem này đó mang đi kho hàng cũng chỉ dư lại hạt giống hiện tại lúc này từng nhà cũng không nhiều ít tồn lương chỉ có thể ăn trong đất thu lương mọi người đều ý chí chiến đấu sục sôi nhị thầm từ yên tâm bọn im hiểu được trương thúy hoa gật gật đầu tiếp tục nói đội trưởng để lại lời nói mọi người đều hào hảo làm mặc kệ nam nữ mỗi người thêm năm phần Kiếm thập phần liền có thể 15 phần, kiếm 4 phần cũng có thể 9 phần. Bọn họ đội 2 cùng khác đội nhưng không giống nhau, người khác đều là có bao nhiêu ăn nhiều ít, căn bản mặc kệ công điểm, nhưng bọn họ đội 2 vẫn luôn đều kiên trì công điểm chế đâu, chỉ cần tỷ số liền yêu cầu cùng lương thực móc nối, cho nên xã viên nhóm nói không nên lời cái gì tới. Đội 2 nhà ăn cũng là dựa theo đại nhân mỗi ngày một người một cân đồ ăn, buổi trưa bốn lượng, sớm muộn gì các ba lượng. Làm việc nặng thời điểm là hữu cơ động lương thực trợ cấp ngao một nồi to dính cháo, hoặc là hồ một nồi to dưa trời linh tinh, cái này đều xem như trong đội trợ cấp. Công điểm nhiều liền có thể nhiều đánh một ít công điểm thiếu thiếu đánh hoặc là không có thậm chí còn phải bỏ tiền mua đồ ăn, nếu không liền phải giảm bớt đồ ăn số căn bản ăn không đủ no. tỷ như bốn thuộc hộ linh tinh, cho nên Trương Thúy Hoa vừa nói cấp ra công phân, một đám càng là tinh thần mười phần. Nhị thẩm tử thật là thân tím, chúng ta tuyệt không lười biếng. Động viên xong rồi liền làm việc nhi rốt cục múa mép khua môi vô dụng vẫn là muốn rơi xuống thật chỗ. xưởng tạo giấy tạm thời đình công tập trung nhân lực thu hoa màu. Nhược lao động trên mặt đất xẻo cao lương tuệ tuổi trẻ tráng nữ nhân hướng chàng chọn nam lao động liền phụ trách bào thân cây cao lương. Mặc như tự nhiên cũng không tiếp tục ở cửa cùng trong đội mặt khác hai cái không ở cữ song nữ nhân cùng nhau tham gia gặt gấp nhiệm vụ. Nàng cảm thấy có thể cải tiến một chút thu cao lương phương thức. Đội hai nguyên bản thu hoạch phương thức là có người sẻo tuệ nhi, trang xe hướng chàng kéo, sức lực đại ở phía sau bào thân cây cao lương. Nhưng hiện tại nam lao động ra sốc xe đều bị kéo đi sắt thép chiến tuyến, cũng chỉ năng lực khí tiểu nhân sẻo tuệ nhi tuổi trẻ hướng chàng chọn nam nhân bào thân cây cao lương. Tốc độ kham yêu, nàng lặng lẽ nói cho Trương Thúy Hoa. nương chúng ta như vậy chui vào trong đất xèo cao lương tuệ không có phương tiện, không bằng trực tiếp dùng lưỡi hái chỉnh cây cắt phóng đảo xuống chút nữa xèo tua, ban ngày thu buổi tối hướng chàng trọn không lãng phí thời gian. Ban ngày rất tốt thời gian lãng phí ở bào thân cây cao lương, vận lương thực thượng, xèo tuệ nhi nhân thủ không phải thiếu sao. Buổi tối thấy không rõ còn dễ dàng cắt xuống tay. Mấu chốt buổi tối vận lương thực nàng có thể đại triển thần thông A, thừa dịp đại gia không chú ý, một lần là có thể vận trở về tiết kiệm lao động cùng thời gian Trường Thúy Hoa nghe xong nàng ý tứ phản ứng đầu tiên chính là buổi tối đại tiên mới hào cách làm thi triển dọn sơn đào hải thần thông, liền cùng đi bái cục đá giống nhau. Nàng sâu trong nội tâm đã hình thành một loại quán tính, đại tiên nói đúng, muốn nghe đại tiên. Nhi tử làm gì đều mang theo tức phụ nhi, này thuyết minh là cần thiết. Nàng phụ trách cùng Chu thành nhân thương lượng, Chu thành nhân nói, như vậy còn phải lại bào gốc dạ tốn công nhi đi. Trường Thúy Hoa nói, bào thân cây cao lương chiếm mấy cái nam lao động không có lợi, không bằng làm cho bọn họ trực tiếp đem thân cây cao lương cắt bỏ, so bào mau một đại chút. Dư lại cao lương gốc dạ làm xã viên nhóm đại đại công phu nhi chậm rãi bào bái, mùa đông không có nhóm lừa thảo sao được làm các gia bào lấy ra đi thiêu dường đất thật tốt. Dù sao cũng không phải sở hữu mà đều loại tiểu mạch còn phải lưu năm sau đất vụ xuân đâu. Chu Thành Nhân một suy nghĩ cũng là hiện tại ăn chung nồi, trong nhà không nấu cơm trên giường đất băng lạnh lẽo mùa đông nhưng chịu không nổi. chung vì thế bọn họ điều chỉnh thu hoạch phương thức ban ngày sức lực đại cắt thân cây cao lương phóng đảo, sức lực tiểu nhân xẻo cao lương tuệ nhi, trên mặt đất ăn cơm chiều, vẫn luôn bận việc đến thấy không rõ. Sau đó sai khiến vài người hướng chàng vận lương thực, những người khác trên mặt đất bó thân cây cao lương, đem thân cây cao lương bó ba cái một bụi đứng lên phơi nắng. Chọn Cao Lương bởi vì muốn ra mạnh mẽ, lại thêm hai công điểm, Trương Thúy Hoa làm mặc như ban ngày không cần xuống đất buổi tối cùng Ngô Mỹ Anh, Trương Cú đám người chọn Cao Lương là được. Bởi vậy, đại gia phát hiện tốc độ quả nhiên mau rất nhiều, phía trước một bên thua một bên chọn, một ngày bận việc không xong một miếng đất hiện tại cương nhiên thua tam khối địa. Tiểu Sơn giống nhau Cao Lương Tuệ, một hai tranh nhi liền đưa về chàng. Ngô Mỹ Anh hô, nhị thẩm tử có phải hay không buổi tối chúng ta đi được mau a Ta mới chọn một chuyến nhi, này cao lương như thế nào chọn xong rồi, các người ai động tác nhanh như vậy? Trường Thúy Hoa thầm nghĩ quả nhiên muốn tối lừa tắt đèn đại tiên mới hào thi triển thần thông đâu. Nàng trong bụng xùy cái đại bí mật cùng hoài na cha giống nhau nghẹn đến mức hoảng đâu. Hiện tại đều cần mẫn thật sự, này công điểm thêm đến đáng. chương 99 ghen ghét và đua đòi. Chu Thành Nhân cũng nói trước kia không thịnh hành đội sản xuất thời điểm chính mình ra thu hoa màu chính là như vậy thu. lấy tiểu gia đình vì đơn vị giống nhau cũng liền hai ba cái lao động vì gặt gấp khẳng định trước đem tuệ nhi vận trở về dư lại thân cây cao lương cùng gốc giả chậm rãi xử lý bắt đầu đội sản xuất về sau sức lao động nhiều liên can việc chính là một đám người có người thu có người bảo có thể một lần thu đi ra ngoài không ổn nhị biến chuyện này đội một nghe nói như vậy hào sử bọn họ cũng đi theo sửa ban ngày thu buổi tối vận như vậy tiết kiệm thời gian Vì tỉnh du buổi tối chọn lương thực cũng không cần đốt đèn, đen tuyền thấy không rõ ai là ai, mặc như đi hỗ trợ vận một chuyến nhi. Đội một người đều buồn bực thế nhưng như vậy mau, nguyên bản dự tính còn phải thu 5-6 thiên, xem như vậy hai ngày thu phục. Đây là cái gì tốc độ? Đây mới là nhiều mau hào tình mà xây dựng xã hội chủ nghĩa đâu, đây mới là nông nghiệp đại nhảy vọt. Quả nhiên là đuổi Mỹ siêu anh, đại nhảy vọt vạn tuế. Đội 1 đội hai vội vàng thu cao lương, đội 3 đội 4 tương nhiên còn không có động tĩnh gì, không phải nói không có dụng cụ nhi A, đều thu đi lên duy trì đại luyện sắt thép chính là nói tráng lao động đều đi luyện sắt thép, lão nhược phụ nữ thu bất động A. Bất quá bọn họ kho hàng cũng không có suối nguồn, lương thực bị mang đi xưởng sắt thép, dư lại người đã không có gì ăn, mà bọn họ mỏi mắt chờ mong bán lại lương căn bản không có một chút động tĩnh đâu. Thật sự là lương thực không... Không thu thu lương thực đường liền làm không đi xuống, mà từng nhà cũng chưa nấu cơm nổi, nhà ăn làm không đi xuống bọn họ phải chịu đói, nếu muốn không chịu đói phải xuống ruộng thu hoạch vụ thu lương. Bọn họ chỉ phải tìm đội một đội hai mượn dụng cụ nhi. Phía trước mượn một ít nông cụ cho bọn hắn, bọn họ lười đến không đi thu Trương Thúy Hoa dưới sự tức giận liền đi phải về tới. Hiện tại lại tới mượn mặt như thế nào như vậy đại? Sau lại đội 3 đội 4 người đói đến thật sự chịu không nổi liền xuống ruộng tay không bè cao lương tuệ dù sao bọn họ không dám đoạt đội hai cùng đội một công cụ, liền tính mọi người đều dư lại nữ nhân, bọn họ cũng không phải đối thủ A. Mặc như thấy bọn họ cũng không phải hoàn toàn không cứu, liền lặng lẽ ném một đám nông cụ ở mương, bị chu Tiểu Lan cùng chu Khâm Bính tỷ đệ hai nhặt đi nói cho đại nhân. Đội 3 cùng đội 4 lúc này mới tới đoạt đi thu hoa màu. Tóm lại không phải tất cả mọi người như vậy xuẩn, nói trắng ra là vẫn là tập thể không để bụng, ngươi không làm ta cũng không làm, ngươi lười mọi người đều lười, ai cũng không muốn phí công nuôi dưỡng người khác bị chiếm tiện nghi. Nếu là thu về chính mình, bảo quản ai cũng muốn cướp ở trước. Đội 2 cùng đội một tốc độ vẫn là thực mau, thu xong rồi cao lương, lại nắm chặt thời gian cắt cây đậu hạt kê. Vẫn như cũ thực hành ban ngày đại gia cùng nhau cắt buổi tối đại gia cùng nhau chọn lao động phương thức. Bọn họ phát hiện đêm nay thượng chọn lương thực thật là cực kỳ đến mau, trước kia là một nửa người cắt một nửa người chọn, hiện tại mọi người cắt buổi tối mọi người hoặc chọn hoặc nâng, một chuyến nhi vận trở về. Xã viên nhóm Chi Gian cũng lặng lẽ suy đoán rốt cuộc sao lại thế này. Loại sự tình này tự nhiên mà vậy liền hỏi đến lão nhân nơi đó, rốt cuộc lão nhân kiến thức rộng rãi còn nghe nói qua rất nhiều quá khứ chuyện xưa. Mà nhất có chuyện xưa không thể nghi ngờ là Hà Tiên Cô. Hà tiên cô một bộ chính mình chưa bao giờ làm phong kiến mê tín tư thế. Cũng đừng hỏi ta ta cái gì cũng không biết ta liền biết đi theo đảng cùng Mao chủ tịch có thể quá ngày lành kiên quyết đả đảo địa chủ ông chủ phái phản động kiên quyết không làm phong kiến mê tín. Hà tiên cô người cũng đừng lấy ngạnh biết gì liền nói gì chúng ta cũng sẽ không cử báo ngươi Hà tiên cô ha Hà đát cái nào cầu nhật cử báo quá lão nương. Cuối cùng bị triền không có biện pháp nàng liền nói, dù sao chúng ta thôn phần mộ tổ tiên không thể động lại nếu là bình mồ vận động các ngươi chính mình nhìn làm đi. Nói như vậy là lão tổ tông phù hộ, hà tiên cô ta cái gì cũng chưa nói a nếu ai đi ra ngoài liệt liệt làm phía trên nghe thấy nói phong kiến, nhà ai phần mộ tổ tiên bị đào nhà ai chính mình khóc đi. Vì thế mọi người đều để ý biết rõ ràng, nhưng là cái gì cũng không nói, rốt cuộc này cùng chính mình cùng một nhịp thở. Lão Tổ Tông phù hộ bọn họ không chịu đói, đây chính là thiên đại chuyện tốt nha. Từ năm 56 bắt đầu địa phương liền thực hành bình mộ chính sách yêu cầu đem mộ phần bình rớt ra tăng cây ruộng diện tích. Ngay từ đầu các thôn nháo đến độ thực kịch liệt chu ra thôn đội hai có người cũng sợ hãi đắc tội đại đội trưởng vì nịnh bỡ trương căn phát vài cá nhân chủ động tỏ vẻ có thể đem chính mình tổ phụ mẫu cha mẹ phần mộ bình rớt. sau lại vẫn là chu thành trí cùng chu thành nhân đám người lấy chu ra thôn có vài cái liệt sĩ vì từ đứng vững áp lực ở mồ tài rất nhiều cây bách cây dương còn tận dụng mọi thứ mà loại lương thực dưa trời hồ lô chờ rau dưa sau đó đăng báo ấp đã đem mồ cải tạo thành cây ruộng tăng ra sản xuất nhiều ít nhiều ít bình mồ mới không có giống mặt khác thôn như vậy kịch liệt hà tiên cô như vậy vừa nói có chút nhân gia tự nhiên cũng trong lòng biết rõ ràng ngượng ngùng lên chúng ta hiểu được về sau đội trưởng nói gì chính là gì Năm nay lương thực được mùa, dựa theo Chu thành nhân cách nói, năm rồi cao lương một mẫu đất có thể có cái 100 cân xuất đầu, năm nay đến có 200 cân. Thật là ông trời thưởng cơm ăn a. thu xong cao lương, đậu nành cùng hạt kê chờ lương thực dư lại chính là bắp cùng khoai lang, sau đó rửa sạch trong đất gốc dạ chờ cây ruộng bá mà gieo giống tiểu mạch. Chu thành nhân suy nghĩ chờ cây ruộng thời điểm, công xã hẳn là đem ra xúc còn cấp trong đội, nếu không như thế nào cày ruộng. Không có nam nhân cùng gia súc chỉ dựa vào nữ nhân nhưng cầy không được mà, loại không đi xuống lương thực liền giao không được chưng mua lương nhiệm vụ kia người thành phố cùng cán bộ cũng muốn chịu đói. Hắn tin tưởng vững chắc cán bộ nhóm là sẽ không quên thuế lương nhiệm vụ nhất định sẽ có tốt nhất an bài. Hắn nhìn xem bác còn không có hoàn toàn thục thấu cảm thấy vẫn là lại chờ mấy ngày. Mà lúc này đội 3 đội 4 những người đó mới thu một chút cao lương cảm thấy đủ ăn là được đại bộ phận hoa màu đều sư tại trong đất đâu. Chu Thành nhân lười đến quản bọn họ, hắn lãnh một bộ phận đi rửa sạch cao lương mà Trương Thúy Hoa lãnh một ít phụ nữ ở đây phơi cao lương tốt hạt. Chu Thành tín cùng Chu Ngọc Trung tắc lãnh mấy cái lao động đi kéo cối say để ma. Kho hàng không có lương thực, nhà ăn nghèo rất mồng tơi, chỉ có thể biên thu biên gia công. Tốt hạt cũng không có cơ giới hóa chính là đem cao lương tuệ một tay ấn ở sảnh nhận thượng, một tay dùng sức trở về trường. Suy lạc lập tức là có thể đem cao lương viên cởi ra. Biện pháp này lại chậm lại khiến người mệt mỏi, không một lát liền eo đau bối đau, nhưng là không cần rất lớn sức lực liền trai trai hài tử lão nhân cũng có thể hỗ trợ. Hiện tại tam thu đại ân thời điểm, từng nhà không có người rảnh rỗi, nê đàn nhi như vậy hài tử đều ở đây làm việc nhi cúc hoa như vậy đại phụ trách xem hài tử. Trong lúc nhất thời trong sân đại nhân vội vàng tuốt hạt, bọn nhỏ chơi vui vẻ vô cùng. Mạc như tuy rằng không ở cửa xong liền ra cửa làm việc nhi, nhưng Trương Thúy Hoa vẫn luôn không làm nàng xuống đất xuất lực khí, chỉ là đi theo tối lừa tắt đèn thời điểm tác pháp vận lương thực. Hiện tại nàng ra ở cửa cùng mặt khác hai cái còn không có ở cửa xong cùng nhau phơi lương thực đây là nhẹ nhất mau việc. Kia hai phụ nữ một cái kêu vương liên hoa sinh cái nữ nhi, một cái kêu triệu bội lan sinh đứa con trai. Mặc như cùng các nàng cũng chính là sơ giao tuy rằng một cái thôn, nhưng các nàng trụ đông nam đầu, ngày thường cũng liền bắt đầu làm việc thời điểm chạm vào cái đầu. Mà mặc như trước kia chủ yếu chảo sâu mặt khác việc nhà nông nhi chưa làm qua cùng các nàng liền rất ít có giao thoa. Hiện tại các nam nhân không ở nhà, nữ nhân thành thu hoạch vụ thu chủ lực đại gia gặp mặt mới nhiều lên. Này hai người đối mặc như đều có ý kiến thực không quen nhìn nàng. Rốt cuộc mọi người đều là không ở cửa xong liền ra tới làm việc nhi sản phụ, đồng loại càng dễ dàng đua đòi, bởi vì mặc như ban ngày không trên mặt đất xẻo cao lương cắt thân cây cao lương, hai người ý kiến không nhỏ. Hiện tại rốt cuộc cùng nhau phơi lương thực, không thiếu được gần đây quan sát nhìn xem cùng nghe nói cái kia heo có bao nhiêu đại xuất nhập. Trong thôn không có bí mật nhà ai có chút việc nhi cùng ngày là có thể truyền khắp toàn thôn. Các nàng còn ở nhà ở cửa thời điểm liền nghe người ta nói mặc như ở nhà ở cửa cùng nuôi heo giống nhau. không cần làm việc may vá nhi, không nấu cơm không chạm vào thủy, không cần thầy cái tả. Nam nhân hầu hạ nàng ở cữ, đốn đốn trứng gà gạo cây cháo tế mặt bàn thầu, còn mua một bình mỡ heo ngao đồ ăn canh, nghe nói nấu đầu heo thời điểm đem lỗ tai cùng lưỡi đều để lại cho nàng chính mình ăn, nếu không có thể như vậy mặt mày hồng hào. Thật là heo, ngẫm lại các nàng sinh hài từ tổng cộng ăn không có mấy cái trứng gà, ngay từ đầu uống 3 ngày gạo cây cháo, sau lại đi theo đại gia giống nhau đốn đốn khoai lang khô cao lương mặt dính cháo Bánh bột bắp, đừng nói heo mỡ lợn, liền tính đơn độc làm bữa cơm đều không thể. Nhìn xem nhân ra mặc như sinh hài từ so từ trước càng tuấn tiếu, chẳng những khí sắc hảo, làn da lại bạch lại đạn xuyên còn sạch sẽ chỉnh tề áo ngắn bên trong một kiện hồng nhạt xiêm y, sấn đến làn da càng thêm bạch tế, một chút cũng không giống cái ở nông thôn bà Nương. Đảo như là tư bản chủ nghĩa địa chủ bà diễn xuất. Đương nhiên, loại này hâm mộ ghen ghét còn muốn hỗn loạn một loại cảm giác về sự ưu Việt bởi vì chính mình so mặc như gian khổ mộc mạc chính mình so mặc như có thể chịu khổ nhọc, chính mình không nhọc phiền bà bà nam nhân không kiều khí, chính mình càng như là bần nông và trung nông cách mạng giả mà mặc như chính là giai cấp tư sản địa chủ phú nông diễn xuất. Chính mình càng là một cái phụ nữ nhà lành, hảo nữ nhân, không giống mặc như loại này ham ăn biếng làm sai xử người kiều khí nữ. Ta nói mặc ni nhi, nghe nói ngươi khuê nữ rất làm ẩm ý a ban ngày ngủ buổi tối tỉnh vừa khóc lên toàn thôn đều nghe thấy. Triệu bội lan cắn chúng khuê nữ này hai tự, một bộ mặt ngoài quan tâm thực tế vui sướng khi người gặp họa bộ dáng Nàng Nhi Tử kêu cương nam, lúc này người thích theo sát thời đại trào lưu cái gì giải phóng kiến quốc vệ quốc vệ hồng công xã sinh sản luyện thép luyện thiết đều có người kêu. Nàng cố ý muốn kêu cương nam, người khác vừa nghe liền biết chính mình sinh chính là Nhi Tử. Nhìn mặc như nàng liền tới khí, bất quá sinh cái nha đầu, làm cho cùng Thái Hậu Lão Phật ra dường như. Chính mình sinh một cái nhi tử cũng chưa ăn thượng mấy cái trứng gà đâu. Đặc biệt Chu Minh Dũ còn lấy quặng sắt thạch thay đổi như vậy nhiều trứng gà cấp mặc như ăn, ở nàng xem ra này cùng cấp bóc không sai biệt lắm, rõ ràng có thể đem cục đá quyên cấp trong đội, ai biết bọn họ cư nhiên muốn đại gia lấy trứng gà đổi. Nếu không phải đem trứng gà đều thay đổi cục đá, chính mình cũng không đến mức không có trứng gà ăn. Rốt cuộc chính mình sinh một cái đại béo tiểu tử, bà bà cũng cao hứng đâu, nói không phải không cho ăn trứng gà thật sự là trong nhà trứng gà đều đổi cục đá. Nàng tổng cảm thấy mặc như ăn nhà mình trứng gà mới dưỡng đến tốt như vậy, mặc như khuê nữ chính là ăn chính mình nhi từ trứng gà mới nuôi sống. Huống chi mấy ngày hôm trước phân đầu heo thịt thời điểm, bởi vì bọn họ cùng chu Minh rũ ra không phải bổn ra chỉ có thể ăn chút thịt quấy đồ ăn, người trong nhà lại nhiều, một người đoạt một chiếc đũa nàng liền thịt vụn cũng chưa kẹp. Nghe nói mặc Như chính mình độc chiếm hai lỗ tai heo một cái heo lưỡi, nàng liền cảm thấy thập phần không công bằng, tiến tới đối Mạc Như có rất nhiều câu oán hận Nàng cảm thấy giống Mạc Như loại này ham ăn biếng làm lại không làm việc còn dám sai xử nam nhân bà nương, liền không phải phụ nữ nhà lành, nên tìm không thấy nam nhân, bị sở hữu nam nhân đều ghét bỏ mới đúng. mặc Như cười nói, làm ẩm ý sao? Không có A ta khuê nữ ngoan thật sự đâu. Ăn nãi liền ngủ, một chút đều không làm ẩm ý. mới vừa sinh hạ tới hai ngày vẫn là thực làm ẩm ý, nhưng là không chịu nổi có hống hoa thần khí a hướng trong không gian một phóng chu thất thất không cần rất cao hứng nhớ tới nữ nhi nàng liền cảm thấy ngực có điểm chứng theo bản năng mà xoa xoa vương liên hoa lập tức nhìn chằm chằm nàng ngực gắt gao mà xem xem kia sữa đều phải đem quần áo thấm ướt chỉ cảm thấy một trận đau lòng cùng ghen ghét thật lãng phí vương liên hoa sinh cái khuê nữ kêu thích muội muốn cho nàng giống sắt thép nữ chiến sĩ giống nhau có khả năng Bởi vì là khuê nữ bị bà bà ghét bỏ cho nên ăn không được xuống sữa nước canh, sữa quá ít khuê nữ liền rất làm ẩm ý. Nàng nhịn không được chua mà châm chọc nói, Mạc Ni Nhi, nghe nói ngươi hiện tại còn một ngày ăn 4 năm cái trứng gà đâu. Nhà các ngươi như thế nào như vậy nhiều trứng gà a Lấy cục đá đổi trứng gà cũng liền kẻ lỗ mãng dám Mạc như cười cười, nào có a liền buổi sáng một cái trứng gà có đôi khi buổi tối lại ăn cái. Một ngày hai cái còn nào có a Ngươi như thế nào như vậy không biết đủ đều ở cửa xong ngươi còn ăn nhiều như vậy trứng gà Vương liên hoa méo miệng giơ tay xoa xoa chính mình ngực một chút sữa cũng không nhìn mặc như căng phòng ngực nàng cảm giác xẻo tâm đau đồng dạng đều là không được hoan nghênh nha đầu vì cái gì chính mình khuê nữ không còn nãi ăn nhân gia khuê nữ liền ăn không hết mặc ni nhi người sữa rất nhiều a ngươi xem đều ướt bị nàng như vậy vừa nói Mặc như cảm giác càng trướng đến hoảng cấp chu thất thất uy nãi đã đến giờ. Mặc như trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đi luyện sắt thép chu minh dũ, còn có muốn như thế nào nhiều mau hào tỉnh thu hoa màu, liền tính cùng hai người nói chuyện cũng không hướng trong lòng đi cho nên căn bản không nghe ra tới các nàng toan cùng cảm giác về sự yêu Việt. Nàng cười nói ai nha, đến trở về uy nãi. Nàng đi cùng trương thúy hoa lên tiếng kêu gọi liền mau chân hướng ra đi. Chu thất thất đương nhiên ở không gian đâu, nàng như thế nào bỏ được đem hài từ một người ném ở nhà, bất quá vì giấu người tai mắt, nàng liền nói hài tử ở nhà ngủ đâu, giữ cửa một khóa cá biệt giờ trở về nhìn xem liền hào. Xem nàng đi rồi, mặt khác hai nữ nhân cũng chạy nhanh đi uy hài tử. Các nàng trong nhà cũng không ai xem hài từ, luyện thép luyện thép, thu hoạch vụ thu thu hoạch vụ thu, hài tử lại không như vậy ngoan cần thiết muốn mang lại đây. Trường Thúy Hoa làm người dùng thân cây cao lương đáp một cái lều tranh tử trải lên mạch thảo cỏ dơm, các gia chính mình đem hài tử dùng tiểu chăn bao để ở đâu làm kim chi nhi chờ mấy cái tiểu cô nương nhìn. Cương Nam nương còn hành, bởi vì là con trai có tiểu táo ha ha, sữa vẫn phải có. Nhưng thiết muội liền không được, Vương Liên Hoa không có sữa, hài tử gầy đến bàn tay đại cánh tay chân cùng chiếc đũa dường như đói đến oa oa khóc lớn, thật xa đều nghe thấy. Vương Liên Hoa một cái kính mà nhìn chằm chằm triệu bội lan xem. Triệu Bội Lan lập tức né tránh cố ý không đi xem một bên cái kia đùi không có chính mình như từ cánh tay thô khỉ ốm nhi nha đầu. Vương Liên Hoa trong mắt nước mắt lưng tròng. Cường Nam Nương, Triệu Bội Lan không vui nói, ngươi đừng nói ta không giúp ngươi ta cho ngươi chỉ con đường. Bla bla một hồi, Vương Liên Hoa lập tức đại hỉ ôm hài tử đi rồi. Mặc như về nhà từ trên eo lấy quá chìa khóa mở cửa, sau đó thượng giường đất nửa nằm nghỉ một lát thuận tiện đem chu thất thất ôm ra tới ăn nãi. chu thất thất ngủ đến hô hô cũng không trợn mắt người được thơm ngọt sữa tê hé miệng liền hút ăn đến Mỹ tư tư, chỉ là bởi vì quá vây hoặc là không phải như vậy đói ăn đến không ra sức đảo như là chơi. Chính uy nãy đâu, Mạc Như nghe thấy ngoài cửa có người kêu, Mạc Ni Nhi, người thực cấp hài tử uy nãy a Mạc Như cho rằng kêu nàng đi làm việc Nhi, lên tiếng. Một lát liền qua đi. Ai biết Vương Liên Hoa đẩy cửa tiến vào còn ôm chính mình nhỏ gầy khuê nữ tiến phòng liền lấy mắt nhìn chằm chằm chính ăn nãi chu thất thất xem cái không ngừng. chu thất thất thức ăn hảo, có thể ăn có thể ngủ, không sinh bệnh không tiêu chảy không phun nãi cho nên hiện tại trắng trèo mập mạp sạch sẽ mới trăng tròn liền cùng nhân ra hai nguyệt hài từ giường như ai xem ai vui mừng. Chỉ là ở Vương Liên Hoa xem ra liền chát tâm chát đến nàng cả người đau trong mắt hàm chứa nước mắt trong lòng mạo hòa. Chính mình khuê nữ hắc hắc gầy gầy khô cằn cùng cái tiểu miêu nhi giống nhau, chính mình lại không có nhiều ít nãi, bởi vì là cái khuê nữ bà bà cũng không chịu lấy gạo cây bạch diện cho nàng ngao điểm cháo cho nên miễn bàn nhiều ủy khuất đáng thương. Bị chua thất thất cái này tiểu nhà tư bàn một đối lập có vẻ thiết muội cái này khổ hài từ đặc biệt đáng thương. vườn liên hoa rất là bất bình đều là bần nông và trung nông đều là giai cấp vô sản đều ăn trung nồi dựa vào cái gì chu thất thất liền có nãi ăn mà chính mình khuê nữ không có dựa vào cái gì nàng so với chính mình khuê nữ lớn lên bạch béo nếu là đều giống nhau khô gầy đáng thương nàng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì cùng nhau thảo phạt khắc nghiệt bà bà than thở một chút nữ nhân số khổ nhưng hiện tại nhân gia nữ nhi so nhà khác nhi từ dưỡng đến còn hảo chính mình như thế nào cùng nhân gia cùng nhau nhớ khổ thương ngọt mặc như nhìn cũng có chút thảm không nỡ nhìn thiết mụi so chu thất thất cũng liền nhỏ mấy ngày thấy thế nào nhỏ hai nguyệt dường như chu thất thất phá lệ đại thiết mụi phá lệ tiểu so chu thất thất lúc sinh ra không lớn nhiều ít đâu vương liên hoa ngồi trên giường đất cũng không nói lời nào yên lặng mà cười bỏ hoài liền cấp hài từ uy nãy dùng sức nhấp miệng giống như cùng ai giận dỗi dường như Nàng căn bản không có cái gì sữa, phía trước liền ăn sạch, lúc này thiết mụi ăn không đến liền một cái kính mà gào, gào khan, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, sau lại mơ hồ có phát thanh muốn nín thở tư thế. vương liền hoa cũng mặc kệ, liền xoạch xoạch sớt nước mắt, nóng nảy chụp một cái tát. Khóc cái gì khóc một cái nghèo nha đầu mệnh còn tưởng cùng tiêu tử giường như không thành. Một bên mắng hài từ một bên lấy mắt nhìn mặc như cùng chu thất thất. Mặc như cho nên ngươi chạy nhà ta tới khóc chụp đánh hài từ là vì sao? chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện .com chương một cọ nãi chu thất thất nguyên bản ăn nãi ăn đến cao hứng lúc này có cái đồng loại ở nơi đó gân cổ lên không muốn sống mà khóc hào lập tức liền mở mắt to đen lúng liếng mắt to vừa truyền liền tỏa định thanh âm nơi phát ra mày nhíu lại cái miệng nhỏ một bẹp một bộ không kiên nhẫn bộ dáng thiết mụi mệt đến rừng rừng chu thất thất ngáp một cái hơi hơi nhắm mắt lại tựa ngủ phi ngủ a a thiết mụi tiếp tục khóc Chua thất thất một cái giật mình càng chân tiểu cánh tay trù một chút đầu to cả kinh cơ hồ muốn nâng lên tới Vương Liên Hoa lại bắt đầu Vỗ khuê nữ nói toan lời nói trong lòng lại buồn bực cái này mặc ni nhi không phải nói không ngốc sao như thế nào như vậy không hiểu chuyện liền không biết chủ động đem hài từ tiếp nhận đi cấp ăn khẩu nãi như thế nào như vậy không biết làm việc nàng cúi đầu nhìn trộm nhìn phát hiện mặc như kia sữa chu thất thất đều ăn không hết còn đi xuống tí tách đâu đều lãng phí nàng trong lòng tức khắc một trận con rút đau đớn khổ sở nhìn xem chính mình nữ nhi đói đến hoa hoa khóc lớn không ăn bên kia chu thất thất chơi giống nhau vừa ăn biên lãng phí vương liên hoa trong lòng phẫn uất kêu to bất bình đều là nha đầu dựa vào cái gì không giống nhau lúc này mặc như cũng có chút đau đầu người như thế nào còn không đi a người đây là ý gì a người không đi ta như thế nào đem hài tử bỏ vào đi a nói nữa người nữ nhi ở chỗ này ngao ngao khóc người cũng không hào hảo hống sợ tới mức chu thất thất đều không ngủ được nàng liền nói tầu tử ngươi đi trước ta một lát liền tới vương liên hoa lại quyết tâm cười gượng đôi mắt chăm chú vào mặt như ngực thượng không vội ta và ngươi một đảo sau đó liền bắt đầu nói chút có không ngươi xem cái kia khoe khoang hình dáng đi sinh đứa con trai liền không biết thế nào hảo xem thường chúng ta sinh khuê nữ Muốn ta nói, nàng có cái gì hảo đắc ý đâu, nàng sinh đứa con trai cũng không ăn thượng 10 cái trứng gà. Nì nhi ni ta nghe nói ngươi khi đó một ngày ăn 5-6 cái trứng gà. Mặc như ngươi nghe ai nói a nàng cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, ăn uống tiêu tiểu thật không có gì hảo thuyết. Nì nhi ni ta cảm thấy cùng ngươi rất hợp tới, mấy ngày nay làm việc nhi liền hai ta không trộm lười không dùng mánh lới, đúng không? Không giống những cái đó bốn thuộc hồ còn có sinh nhi từ, như vậy kiều khí. Mặc như xấu hổ đến không biết như thế nào nói tiếp. Kỳ thật nàng cùng người trong thôn thật không thân, trước kia ngốc ai cũng không thượng thấu, hiện tại không ngốc nàng cũng bọn họ cũng không có gì lời nói nhưng nói. Cho nên, nàng kỳ thật thật sự không biết như thế nào cùng bọn họ giao tiếp. Lời này như thế nào tiếp, nàng cũng không có cảm thấy nhân gia sinh nhi từ liền so với chính mình cao nhất đẳng A, một chút đều không ngại cho nên có cái gì hảo thuyết. vương liên hoa tiếp tục nói ni nhi trước hai ngày kia đại đầu heo thật hương a quang nghe mùi vị đều hương đủ chúng ta thôn hương đến ăn tết chính ngươi đến ăn một chén lớn thịt đi hai cái lỗ tai một cái heo đầu lưỡi đây chính là ăn ngon nhất địa phương a đều bị nàng một người ăn như thế nào như vậy hảo mệnh nhân gia chu minh dũ như thế nào liền như vậy đau thức phụ nhi đâu cũng dám cùng huyện ủy thư ký mượn phiếu thịt sao như vậy gan lớn đâu Tốt như vậy nam nhân, như vậy một cái ham ăn biếng làm nữ nhân như thế nào xứng thượng a thật là bạch mù như vậy một cái hảo nam nhân a Trong nhà đánh trở về thịt nàng đương nhiên ăn không được tất cả đều vào nàng bà bà trong bụng, người khác chỉ có thể ăn chiếc đũa đồ ăn mà thôi, nàng liền đồ ăn cũng không ăn. Xem nàng giống như không có phải đi trước ý tứ, hành ta qua đi đi, mặc như khẽ cắn môi tính toán đem chu thất thất cũng đặt ở cái kia liều tranh tử. cùng lắm thì làm cúc hoa hào hào nhìn lại đem mũi sâu hào hào thu thu dù sao chú thất thất ban ngày ngủ ngon hẳn là không thành vấn đề chờ một lát vương liên hoa ngăn đón nàng ni ni ngươi xem ngươi nãy nhiều đi xuống chảy đâu ta và ngươi nói chướng nãy nhưng khó chịu nếu là không hút khô tịnh đến lúc đó nháo nãi từ đại nhân còn phát sốt đâu đau đến trình túc trình túc ngủ không yên lợi hại lên còn khả năng bị loét đâu mau làm thiết muội giúp ngươi hút hút nhưng đừng nhiễm bệnh Mặc như đột nhiên giống như minh bạch cái gì, đại gia tam quan tư duy phương thức bất đồng, cho nên mặc như phía trước không rõ thiết muội nương rốt cuộc vì cái gì tới, chẳng lẽ chính là vì tới nói bậy nói vài câu nhàn thoại. Nàng căn bản không nghĩ tới thiết muội nương là tới cọ nãi, muốn cho nàng cấp thiết muội uy nãi. Chủ yếu nàng có chút ý tưởng không truyền qua cong tới tổng cảm thấy sữa là bảo bảo độc thuộc tốt nhất không cần cùng người khác cùng chung, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới phải cho hai từ khác uy nãi. Hiện tại thiết muội nương như vậy vừa nói nàng mới truyền cái cong nhi tới. Muốn nói cho người khác hài tử ăn nãi thì thật cũng không có gì, ở nông thôn chính là như vậy, sinh hoạt kém nước lục không đủ đương nương không nãi hài tử đói đến oa oa kêu, đặc biệt không ra trăm ngày tiểu hài tử lại không thể ăn lương thực chỉ có thể khắp nơi mượn nãi. bổn ra người không cần phải nói đều sẽ tận lực hỗ trợ, người ngoài lần đầu tiên cũng đều sẽ giúp một chút nhưng là tổng mượn liền không vui. Rốt cuộc nhà ai cũng không dư giả, sữa đều không nhiều lắm, chính mình hài từ còn uy không no đâu, nơi nào có dư thừa uy con nhà người ta. Ở mặt như nơi này còn có điểm tâm lý chướng ngại, uy nãy cũng là thực tư mật sự tình, trừ bỏ chính mình bảo bảo nàng không phải rất vui lòng cấp hài từ khác ăn nãy. Nhưng là nàng cũng không đành lòng nhìn thiết muội một cái không ra trăng tròn hài từ ở chính mình dưới mí mắt đói đến ngao ngao kêu, khóc đến khuôn mặt nhỏ đều thanh thoạt nhìn muốn ngất qua đi dường như. Ai nhìn cũng không đành lòng. Huống chi mới vừa sinh bảo bảo nữ nhân bởi vì giống cái kích thích tố tác dụng, mẫu tính tràn lan, tâm địa liền càng mềm. Nàng tưởng lấy ca trắng men ra tới, bên trong còn có tễ đến nãi có thể cấp thiết muội uống, chỉ là Vương Liên Hoa lại không đi, như hổ rình mồi nàng cũng vô pháp lấy ra tới. Nàng cũng không cùng thiết muội nương so đo, liền miễn cưỡng đem hài tử tiếp nhận đi suy nghĩ cấp ăn mấy tính nhẩm. Vương Liên Hoa đại hỉ, chạy nhanh đưa qua đi, tham lam mà nhìn mặc Như Ngực. Thiết muội tuy rằng chỉ là một cái tiểu hài tử, nhưng là đói quá mức sức lực cũng không nhỏ, lúc này người được thơm ngọt sữa tươi, gấp đến độ há to miệng, khô gầy cánh tay chân một cái kính mà đặng oai mặc như làm nàng mau một chút. Đầu vú mới vừa tiến đến miệng nàng biên, lập tức liền hung ác mà ngậm trụ, liều mạng mà bọc giống như muốn một hơi đều đem sở hữu sữa đều bọc đi ra ngoài giống nhau. vương liên hoa nhìn khoe nữ mồm to mà ăn nãi. không kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra, vui mừng nói, mặc Ni Nhi, ngươi xem ta nói rất đúng đi, ngươi khuê nữ không ăn, này nãy liền bạch mù còn làm ngươi nhiễm bệnh. Thiết muội cho ngươi bọc ra tới thì tốt rồi, về sau mỗi ngày làm thiết muội giúp ngươi bọc bọc bảo quản không sinh bệnh. Nhìn nữ nhi rốt cuộc ăn thượng mặc như nãy, nàng tùng một hơi liền cùng giải quyết phiền toái giống nhau, thầm nghĩ, về sau nữ nhi rốt cuộc không cần chịu đói, một ngày tới an tam đến năm lần là được. ni nhi về sau ta mỗi ngày đều đem thiết mụi ôm lại đây giúp ngươi hút hút a tuyệt đối không đợi làm ngươi sinh bệnh ta coi ngươi khuê nữ cũng không yêu ăn nãi vậy làm thiết mụi một ngày tới năm lần hào mặc như nghe nàng nói chuyện có chút không thoải mái suy nghĩ ngươi sao không câm miệng đâu ngươi lại liệt liệt ta liền phải liền ngươi nữ nhi đều chán ghét đâu vương liên hoa không thấy ra mặc như có điểm không cao hứng còn ở nơi đó giảng cái gọi là bảy đại cô tám gì cả nơi đó tựa thật tựa giả chuyện xưa Ta và ngươi nói ni nhi, ngươi ngàn vạn đừng không để trong lòng. Ta nhà mẹ đẻ có cái tỉ muội chính là nháo nãi từ bên trong trường cái lạn sang, từ ra bên ngoài lạn tấm tắc nhưng dọa người đâu ăn nhiều ít dược đều không tốt. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng tồn nãi, nhất định phải làm hài từ hút khô tịnh. Ngươi xem ta khuê nữ so ngươi, khuê nữ biết đau nhân nhi, bảo quản cho ngươi ăn đến sạch sẽ không sinh bệnh. nàng một bên nói một bên đắc ý mà đi nhìn trên giường đất chu thất thất phát hiện chu thất thất chừng mắt một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn nàng liền đắc ý nói đừng nhìn ngươi béo trăng sức lực cũng không có im thiết muội đại về sau làm im thiết muội cho ngươi nương đương khuê nữ im đem ngươi ôm ra đi dưỡng chu thất thất phun ra một cái phao phao tựa hồ trợn trắng mắt vương liên hoa lại nói ngươi cái này vật nhỏ buổi tối luôn là khóc nháo lăn lộn ngươi nương khó mà làm được Ngươi nương sinh ngươi dưỡng ngươi nhiều không dễ dàng a. ngươi muốn tổng xảo ngươi nương không thể ngủ, ngươi nương liền không cần ngươi. Mặc như nhíu mày, nói bậy gì đó đâu, nàng vừa muốn ngăn lại vương liên hoa, đột nhiên ngực truyền đến một trận đau. Ai nha cắn người? Mặc như nhíu mày hô đau, lại không phải không có nãi, cư nhiên còn cắn người. Thiết mụi nương lập tức nói, sẽ không, chúng ta thiết mụi trăng tròn cũng chưa đến nha còn không có đâu sao có thể cắn người. phòng chừng đói quá mức hút đến có chút lợi hại không sợ làm nàng cho ngươi nhiều hút, hút hút hút ra tới không sinh bệnh chưa bao giờ cắn người kia hiện tại là chuyện như thế nào a tuy rằng thiết mụi không nha nhưng nàng bao lấy liền không buông khẩu liều mạng mà hút kia cổ dã thú tư thế cũng làm người ăn không tiêu mặc như bị nàng cắn đến chịu không nổi liền không nghĩ cho nàng ăn may mắn không có nha nếu là có nha kia không được giảo phá ai biết thiết mụi chết sống không buông khẩu mặc như liền niết nàng cầm. vương liên hoa thấy thế lập tức hồ lớn mặc ni nhi cũng không thể ra tay tàn nhẫn a thiết muội vẫn là cái hài từ đâu mặc như dùng ngón tay đem thiết muội miệng buông ra sau đó đem hài tử để còn cho nàng đi thôi đi làm việc nhi vương liên hoa không chịu tiếp tham lam mà nhìn chằm chằm mặc như ngực còn có một cái khác đâu không bọc ra tới tổn trụ nãi là muốn bệnh tật đến lúc đó lạn người không tiếp ta buông tay a mặc như thật sinh khí trực tiếp đem hài tử đặt ở trên giường đất thiết mụi không nãi ăn liền ngao ngao khóc lớn chân cẳng đặng oai khóc đến cùng chu thất thất lúc mới sinh ra giống nhau xấu nằm ở nàng bên cạnh chu thất thất vông tay lên bang kỳ một cái tát trụp ở thiết mụi trên mặt đen bóng mắt to thẳng tắp mà chừng mắt khóc hào xấu nha đầu thiết mụi sừng sốt một chút khóc đến càng hung vương liên hoa vội đem hài tử bế lên tới oán trách nói người khuê nữ ít như vậy liền như vậy hung đâu đều sẽ đánh người mặc như cũng đem chu thất, thất bế lên tới Nàng không nghĩ tới thiết mụi nương là cái dạng này người, rõ ràng chính mình cho nàng khuê nữ uy nãi là chuyện tốt nàng một hai phải một cái kính mà đắc đi đắc đi. Một bộ ăn ngươi nãi là để mắt bộ dáng của ngươi Người bình thường ôm hài từ đi nhân ra ăn nãi, đều là lời hay nói tẫn còn không có gặp qua như vậy, một bộ cao cao tại thượng thư thái hình như là tới cứu người giống nhau. Nói chuyện như vậy khó nghe. nàng đem chu thất thất dùng tạ lót bao lên dùng vải may đồ lao động mới làm tiểu chăn bên trong nhứ mặc như áo bông quần bông hủy đi tới bông một phô một cái vừa lúc thiết mụi nương kinh ngạc nói ai nha ta nói ni nhi ngươi cấp hài tử làm tân chăn thật là lãng phí một cái nha đầu mặc như đã không nghĩ lý nàng ôm nữ đi thôi thiết mụi nương còn tưởng khuyên mặc như người chướng không chướng a mặc như nói không chướng vừa rồi chu thất thất không phải như vậy đói quá một lát đói bụng muốn ăn Thiết mụi nương một cái kính mà nhìn mặc như căng phòng đĩnh bạt no đủ bộ ngực. Vẫn là làm hài tử giúp ngươi. Đi lạc, mặc như đề cao thanh âm, một tay nâng hài tử một tay túm xích sắt muốn khóa cửa. Thiết mụi nương thấy thế cũng chỉ hào tàu đi ra ngoài. Ra viện môn mặc như nói, người đi trước đi ta đã quên đi ngoài, ra đi đi ngoài. Nói cũng mặc kệ thiết mụi nương phản ứng, quay đầu liền ra đi, mở cửa vào nhà đem hài tử bỏ vào trong không gian, sau đó lại khóa lại cửa phòng DWC. rốt cuộc an tĩnh chu thất thất ở trong không gian tiếp tục hô hô ngủ nhiều vương liên hoa ôm hài từ trở lại chàng triệu bội lan nhìn đến nàng hỏi cấp ăn sao vương liên hoa bĩu môi ăn hai khẩu keo kiệt thực triệu bội lan nói người hào hào cùng nàng nói câu lời hay nàng như vậy nhiều nãy một cái hài từ khẳng định ăn không hết nàng nếu là cấp thiết muội ăn quay đầu lại ta cũng ôm cương nam đi ăn một cái nha đầu dựa vào cái gì ăn như vậy nhiều nãy hẳn là cấp thiếu từ ăn mới đúng bởi vì uy nãi phong ba mặc như đối hai tức phụ nhi liền không nóng không lạnh đặc biệt không muốn cùng thiết mụi nương nói chuyện nhưng vương liên hoa lại cảm thấy nàng giúp mặc như đại ân nói cho nàng không thể tồn nãi nếu không dễ dàng sinh bệnh còn làm thiết mụi hỗ trợ hút nãi mặc như hẳn là cảm kích chính mình mới đúng nào biết đâu rằng buổi chiều liền đối chính mình không nóng không lạnh vài lần thò lại gần nói buổi tối làm mặc như cấp thiết mụi uy nãi mặc như cũng chưa phản ứng nàng Vương Liên Hoa trong lòng đối mặt như ý kiến lớn hơn nữa Lương thực phơi đến không sai biệt lắm muốn thu hồi tới thời điểm trương cú mấy cái xuống ruộng thu thân cây cao lương đã trở lại Nàng xem mặc như một bộ không thích nói chuyện bộ dáng thò lại gần Ni nhi mệt lạc tới tàu tử thế ngươi trang nhà ngươi đi nghỉ ngơi đi đừng mệt thân mình Mệt muốn chết rồi thân mình tiếp theo thai như thế nào sinh nhi thử a Mặc như cười cười không có việc gì đâu ta liền phơi phơi lương thực so tam tàu các ngươi nhưng nhẹ nhàng nhiều đình lan anh ngô mỹ anh cùng trương cú mấy cái hiện tại đều là cùng nam nhân cùng nhau làm việc nhi trạng vạng thời điểm trương thúy hoa lại tiếp đón đến phiên nấu cơm phụ nữ đi nhà ăn nấu cơm hiện giờ đội hai liền một cái nhà ăn điểm nhi đều cũng đến đội trưởng ra ngoài tường đi mặc như liền trước ra đi nhìn nàng đi rồi vương liên hoa bĩu môi nói Không nghĩ tới nàng như vậy bừa bãi đâu trước kia không giao tiếp không biết hôm nay xem như kiến thức có điểm nãi túm cùng cái gì dường như. Triệu bội lan nói người mới biết được A ta và ngươi nói ta xem nàng ánh mắt đầu tiên liền biết nàng là cái dạng này người keo kiệt kiều khí sẽ đắn đo nam nhân. ngươi xem nàng hống kẻ lỗ mãng đi mặt sau cái nhà mới kia phòng ở như thế nào luôn cũng không tới phiên nàng trụ đi. Có khác phụ nữ nghe thấy liền thò qua tới cùng nhau bát quái. Trường cú nghe thấy cái gì kẻ lỗ mãng liền để lại thần nhi. Từ chu Minh Dũ bắt đầu bắt đầu làm việc làm việc thu lúa mạch lập công lớn, lại đầu cơ trục lợi đồ vật trở về còn tổ chức xưởng tạo giấy, gần nhất phát hiện quặng sắt không chỉ có giữ được trong nhà nồi còn kiếm hồi vài giỏ trứng gà cùng một cái đại đầu heo, này đó nhưng đều là ghê gớm đại sự nhi. Trường cố kiêu ngạo đâu, vốn dĩ cảm thấy hai vợ chồng như vậy có khả năng, lại không sinh đứa con trai nàng liền có chút bất bình, hiện tại nghe những cái đó bà ba hoa cư nhiên đang nói không đứng đắn, nàng lập tức liền phát hỏa. Tuy rằng nàng cũng nói qua loại này lời nói, nhưng chính mình nói nói liền tính các ngươi tính thứ gì cũng tới nói. Nàng trong tay kén một cái đại cái chổi hô hô lạp lạp mà liền đào qua đi. Không làm việc liền cắm đầu lưỡi cũng không sợ bị diêm vương ra lấy cây kéo cắt đi. Nàng ở bà bà trước mặt một cái bị khinh bị thức phụ nhi bộ dáng động bất động liền rớt nước mắt chịu ủy khuất ở nữ nhân khác trước mặt nhưng không yếu. Mọi người thấy nguyên bản thường xuyên oán giận Chu Minh Dũ hai vợ chồng Trương Cố cư nhiên giữ gìn mặc Ni Nhi, đều có điểm lăng đâu, xem nàng đại cái trổi lại muốn đào qua tới, chạy nhanh lập tức giải tán. Vừa lúc ngô Mỹ Anh cùng Đinh Lan Anh lại đây, Trương Cố cả giận, này đó đàn bà không làm việc nặng, nhàn đến miệng ngứa, ngày mai làm các nàng xuống ruộng, chúng ta ở đây. Ngô Mỹ Anh xem Trần Tú Phương ở một bên xúc xúc giống như bị các nàng sợ tới mức không nhẹ, liền lớn tiếng nói, chính là, miễn cho các nàng cả ngày kéo chân sau Nhi. cơm chiều trương thúy hoa đánh đồ ăn đi cùng mặc như cùng nhau ăn chờ trời, trời tối đại thiên còn phải tác pháp hỗ trợ vận hoa màu đâu không thể chậm trễ nàng lại cấp mặc như làm một phần mỡ heo đồ ăn canh nằm hai cái trứng gà đi vào lúc này cán bộ nhóm đều đi đại luyện sắt thép trong nhà bốc khói cũng không ai quản mặc như làm nàng cùng nhau ăn trương thúy hoa cười nói ai còn không ngồi qua ở cửa a ta cũng ăn qua thừa dịp cơ hội liền ăn nhiều một chút đi Mặc như cười cười cũng liền không đẩy tới làm đi, chỉ cần nỗ lực người trong nhà tổng hội ăn thượng trứng gà. Liền ở ăn cơm thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trường Thúy Hoa ai a Nhị thẩm tử, là ta. Trường Thúy Hoa mở cửa thấy là thiết mụi nương, kinh ngạc nói, Liên Hoa nhi, người có việc à? Bọn họ cùng Vương Liên Hoa ra tuy rằng là đội một, nhưng là đi được không gần liền, đặc biệt trước hai năm bởi vì bình mồ chuyện này còn nháo quá khóe miệng. hiện tại sao hàng ngày ở trên phố có thể liêu vài câu rất ít ghé vào trong nhà nói chuyện cũng chính là mấy ngày nay thu hoa màu nam nhân không ở nhà trương thúy hoa lãnh các nữ nhân làm việc nhi mới cùng các nàng có bao nhiêu một ít tiếp xúc vương liên hoa cười nói thím ta tới tìm ni nhi đâu nàng ôm hài tử thân mật mà liền hướng trong phòng đi hai ta hài tử giống nhau đại ta ôm tới cùng ngươi nói một chút lời nói mặc như hai ta có như vậy thục sao Nàng không chút nào che giấu chính mình xấu hổ, hướng tới Trương Thúy Hoa cười cười, tỏ vẻ chính mình cũng không biết đối phương vì cái gì muốn tới. Trương Thúy Hoa liền thuận miệng hỏi một câu, liên hoa ngươi ở nhà ăn ăn qua đi. Vương liền hoa thuận thế nói, ai nha tím vừa nói, ta mới cảm thấy không ăn no đâu. Nàng liền ôm hài tử hướng trước bàn ngồi xuống, đôi mắt tức khắc nhìn chằm chằm mặc như trước mặt một chén đồ ăn canh, nhưng tính chính mắt nhìn thấy mặc ni nhi thức ăn. Ngày mai có thể đi ra ngoài nói được thật thật, không bao giờ là đoán mò. Kia đồ ăn canh cương nhiên bay thơm ngào ngạt váng dầu nhi. Lại còn có có hai trứng gà, mãn nhà ở đều là mỡ heo cùng trứng gà hương khí. Vương Liên Hoa không khỏi chừng mắt nuốt một ngụm nước bọt cười nói, nhị thầm tử nhà các ngươi đối thức phụ nhi thật tốt, ni nhi đến bây giờ còn có trứng gà ăn đâu. Ngay sau đó liền bắt đầu thở ngắn than dài tỏ vẻ chính mình mệnh khổ. Cũng liền mới vừa sinh mấy ngày nay ăn hai trứng gà, sau lại liền không có. Ai, liền bởi vì sinh cái nha đầu một bên nói một bên lau nước mắt, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm mặc như trong chén trứng gà. Giống nhau lúc này, người như thế nào cũng phải nhường làm đi, lại không bỏ được cũng đến nói một câu nếu không ăn một cái đi. Ai biết nàng nói nàng, mặc như nga một tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn chính mình trứng gà uống đồ ăn canh, một ngụm trứng gà liền một ngụm rau dưa căn bản không có muốn cho nàng cũng uống một ngụm ý tứ. vương liên hoa mộc ngốc ngốc mà nhìn, người liền tốt như vậy ý tứ chính mình ăn mảnh. Nàng liền nước mắt đều quên lau, không cho cái trứng gà ăn, như thế nào cũng muốn cấp một ngụm đồ ăn canh nếm thử đi. chương 100 một mất mặt. Trường Thúy Hoa nói, Liên Hoa à, nếu là không có chuyện ngươi liền ra đi nghỉ ngơi đi, còn không có ở cửa xong đâu đừng loạn đi, ban ngày muốn cướp thu là không biện pháp chuyện này, buổi tối liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Vương Liên Hoa lúc này mới lau lau nước mắt, cười nói, xem ta, nói bừa cái gì đâu, nhị thầm tử ta tới cấp ni nhi làm bạn nhi, không nóng nảy. Nàng bẹp một chút miệng, cười nói, ai nha, buổi tối có điểm ăn hàm ta lại ăn cái bánh bột bắp áp áp. Nàng từ cơm khay đan cầm lấy một cái đồ ăn bánh bột bắp một bên ăn một bên đánh giá này tân nhà ở. Thực đơn sơ nhà ở, nhà chính cũng liền trung gian này một bộ bàn ghế, cũng không biết vì cái gì, Vương Liên Hoa cảm thấy này nhà ở thật tốt. Trong phòng mỗi loại dụng cụ nhi đều bãi thật sự thích hợp dùng đến thoải mái nhìn cũng thoải mái, chẳng sợ trên tường một cái tiết từ cũng đều gãi đúng chỗ ngứa. Mấu chốt nhất chính là Vương Liên Hoa cảm thấy như thế nào như vậy sạch sẽ, nàng trước nay không ở nhà ai gặp qua như vậy sạch sẽ nhà ở. Rõ ràng cùng đại gia giống nhau đều là bùn đất thổ bệ bếp cũng không có trần nhà, nhưng vì cái gì như vậy sạch sẽ đâu. Nhà mới liền tính sẽ không tối om om dầu mỡ, nhưng cho bụi luôn có đi. So với chính mình toàn ra cùng cha mẹ chồng tế ở tam gian trong phòng nhỏ, môn đầu lại hẹp 9 giờ trong phòng mới lượng một chút qua chính ngọ liền bắt đầu phát ám, nhân gia này nhà ở mới kêu phòng ở đâu, nhìn liền thoải mái. Nhi nhị các ngươi này phòng ở hào cao A, so bọn im những cái đó phòng ở cao thật lớn một đoạn đâu. Mặc như cười cười không nói chuyện, Vương Liên Hoa ăn xong một cái bánh bột bắp còn muốn đi lấy, Trương Thúy Hoa đã cho nàng bưng một chén nước thuận tay đem cơm khay đan thu đi. Nhà mình lại không phải nhà ăn, Vương Liên Hoa nói dỡ nói, nhị thẩm tử, hiện tại đều ở nhà ăn ăn cơm, không cần như vậy cẩn thận. Trương Thúy Hoa nhìn nàng một cái, không rõ nàng nơi nào tới mặt nói cái này, này đội hai đã có thể nhà nàng nghèo đâu thế nhưng còn ghét bỏ người khác sinh hoạt yêu quý lương thực, nhà ngươi nhiều dầu có ăn không hết phành phạch cũng đúng a. Chờ mặc như ăn cơm chiều, đem cuối cùng một giọt đồ ăn canh cũng uống vào bụng, vương liên hoa một ngụm cũng không nếm thượng, trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực. Không nghĩ tới mặc ni nhi như vậy không thượng đạo nhi, cũng không biết nhường một chút ăn mảnh. Nàng lại nhìn chằm chằm mặc như ngực xem, nhân gia này ngực như thế nào lớn lên, rõ ràng tuổi không lớn cũng mới đệ nhất thai, như thế nào liền lớn như vậy, nhìn nhìn lại chính mình bẹp bẹp. Ai, vẫn là ăn ngon. Sinh cái nha đầu thế nhưng cũng có thể ăn tốt như vậy, vẫn là bà bà tự mình cấp nấu cơm đâu. Nhân ra mạnh như thế nào tốt như vậy đâu. Trường Thúy Hoa thu thập chén đũa, lanh lẹ mà rửa sạch một chút lại đem trong bồn cái tã giặt sạch đối mạc như nói. Buổi tối đừng theo thùa may vá, ngao du thương mắt không có lời, sớm một chút nghỉ ngơi. Mạc như lên tiếng, đứng dậy về phòng tính toán uy nãi. chu thất thất ngủ đâu quá một lát nên tỉnh ăn nãi chơi. Nói chuyện phiếm tiến không gian chơi. Vương Liên Hoa cũng không đi, liền chờ nàng uy nãi đâu, vội đứng dậy ôm hài từ đuổi kịp. Nàng Hà quyết tâm nhất định phải làm nữ nhi mỗi ngày cọ nãi ăn, hôm nay ăn một lát liền ngủ đến phá lệ hương, nhất định là ăn no. Trường Thúy Hoa nói, Liên Hoa A thời điểm cũng không còn sớm trở về nghỉ ngơi đi. Vương Liên Hoa liền cười nói, thím à, không vội còn sớm đâu, ngày mới sát hắc nhi đâu. Nàng vào phòng đối mặt như cười nói, ni nhi, ngươi một người ở nhà sợ hãi không? không bằng ta tới cấp ngươi làm bạn nhi a hai ta hài tử giống nhau đại cùng nhau trụ cũng cho nhau chiếu cố không cần quấy giày người khác ngủ mặc như không quấy giày các ngươi ngủ đi các ngươi tới quấy giày ta ngủ a nói nữa còn không có nghe nói qua có người ôm hài tử đi nhà người khác trụ đâu mấu chốt là hai ta không thân ngươi một bộ hảo khuê mật tư thế là chuyện như thế nào vương liên hoa như vậy tự quen thuộc ra mặt giày mà đưa ra như vậy yêu cầu thật đúng là làm người giờ khóc giờ cười Mặc như nghiêm trang nói, tầu tử ngươi đừng nói giỡn. Ngữ khí nhu hòa lại kiên định mà cấp rỗi trở về. vương liên hoa thấy nàng còn không uy nãi, liền thấu đi lên. ni nhi, ngươi có phải hay không chướng nãi, tới trước làm thiết muội cho ngươi hút hút. Vừa nói làm thiết muội ăn nãi, mặc như sắc mặt liền thay đổi, nàng nhưng không nghĩ ai cắn, hơn nữa chính mình còn có khuê nữ đâu, cũng không nghĩ lại kiếm một cái mau làm ta khuê nữ cho ngươi ha ha nãi, nếu không ngươi tiểu tâm lạn rớt như vậy ác độc nói. Vẫn là không cần ta không chướng, mặc như cự tuyệt, vương liên hoa sửng sốt không cần, như thế nào không cần, nhà nàng thiết mụi còn bị đói đâu trong chốc lát tỉnh đói đến oa oa khóc làm sao bây giờ. Đói thời điểm nha đầu trình túc trình túc khóc bà bà tức giận đến làm nàng chạy nhanh ném mương đi đâu. Nàng dùng sức ở thiết mụi trên mông khắp một phen, qua một tiếng thiết mụi lập tức khóc lên. Vương Liên Hoa liền buồn bã nói, ni nhi ngươi xem, thiết muội cũng đói bụng, ngươi nãy nhiều nha đầu cũng ăn không hết nhiều lãng phí còn chướng nãy phát bệnh không bằng khiến cho thiết muội ăn. Mặc như dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Tầu tử, chúng ta thất thất lượng cơm ăn ăn nhiều cho hết này còn chưa đủ đâu. Lại nói, liền tính ăn không hết quan ngươi chuyện gì a? ta chính mình nãy ta có quyền lực như thế nào xử trí ai quy định ăn không hết nên cho ngươi khuê nữ ăn. như vậy điểm tiểu hài tử ăn nãi liền cắn người như vậy hung nàng liền không có hào cảm vương liên hoa không nghĩ tới mặc như như vậy nhẫn tâm nhìn gào khóc đòi ăn tiểu hài tử chính mình kia nãi nhiều đều đi xuống tích chính là không cho ăn trên đời này như thế nào có như vậy nhẫn tâm nữ nhân như thế nào nhỏ mọn như vậy nàng trong lòng oán hận trên mặt cười đến mang theo vài phần chua sót cùng oán trách ni Nhi a người này a muốn thiện lương một ít đúng không Người ăn không hết đồ vật ném cũng là ném, làm gì không lấy tới đón tế một chút người khác đâu. Cứu người một mạng bên ngoài Trương Thúy Hoa nghe không nổi nữa, đi vào tới nói ai sắp không được rồi, muốn cứu ai đâu chạy nhanh đưa bệnh viện đi. Vương Liên Hoa khóe miệng chiều chiều này Trương Thúy Hoa là thật khờ vẫn là giả ngu. Nhị thầm từ ta ví phương đâu, người nói chúng ta không đều là như thế này cho nhau giúp đỡ sao, ăn bách ra cơm mặc đồ trắng nạp y, nhà ai hài tử không nãi ăn liền đi nhà người khác mượn nãi. Lão nhân đều nói đứa nhỏ này là phúc khí, mượn đến nhà ai chính là cho ai ra đưa phúc khí tới, đều phải hào hào tiếp theo chưa từng có người không giúp đỡ còn ra bên ngoài đẩy, đúng không nhị thầm từ. trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn trừng mắt, còn có này cách nói nhi đâu ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua, ni nhi ngươi nghe qua a Mạc Như cười nói, nương ta khờ mười mấy năm ta nơi nào nghe nói đi a. Vương Liên Hoa lại hạ quyết tâm nhất định phải cọ nãi, dù sao các nàng cũng ngượng ngùng trực tiếp đuổi chính mình đi. Nàng liền bắt đầu nói một ít lão nhân nói, cách ngôn nhi nói, hài từ là phúc khí, mượn đến nhà ai là cho nhà ai đưa phúc, cũng cho chính mình hài từ tích phúc. Không tiếp theo chính là không biết điều đem phúc khí ra bên ngoài đẩy, đối chính mình hài từ cũng là không hảo linh tinh nói. lúc này chu thất thất tỉnh cũng không khóc lọc cọc mắt to tìm nàng nương chi bằng lập tức đem nàng bế lên tới hơi hơi như người uy nãi, vương liên hoa thăm thân mình nhìn chu thất thất một bên há mồm ăn nãi, tay nhỏ còn muốn che chờ một cái khác trong mắt chuyển tựa hồ sở có người tới đoạt vương liên hoa gấp đến độ thẳng thượng hòa bởi vì chu thất thất ăn nhiều một chút nàng khuê nữ liền phải ăn ít một chút cái này sao được đâu thiết muội là khách nhân không nói ăn hơn phân nửa kia cũng muốn một cái hài từ ăn một cái nãi mới được đi ở nàng xem ra mặc như nãy nhiều chu thất thất ăn không hết nên cấp thiết muội ăn dù sao nhiều như vậy chính mình dùng không xong cho người khác một chút như thế nào là. vốn dĩ chính là công xã nhân dân ăn chung nồi ăn căn tin sữa đương nhiên cũng muốn cùng nhau ăn mới được chu thất thất ngủ một buổi trưa đã sớm đói bụng lúc này ăn thật sự mau từng ngụm từng ngụm nuốt trong không khí đều tràn ngập ngọt ngào hơi thở loại này hơi thở ở trẻ con khứu giác phá lệ mẫn cảm thiết mụi dương miệng hoa hoa mà khóc lớn dùng sức mà duỗi chân rất có không cho nàng ăn muốn khóc chết tư thế vương liên hoa xem chính mình khuê nữ khóc đến mặt đều thanh cấp đến đổ cũng muốn khóc ni ni nhị thẩm từ các ngươi xem các ngươi xem thiết mụi đây là như thế nào lặp đói a đáng thương hài từ a Số khổ hài từ A. Trường Thúy Hoa vội nói, Liên Hoa, ngươi xem hài từ khóc ngươi chạy nhanh trở về uy nãi đi. Vương Liên Hoa trong lòng oán hận thân thể liền uốn éo ngữ khí không tốt nói, ra đi nơi nào con nãi A, liền khẩu canh cũng chưa uống, càng đừng nói mang nước luộc. Nói nàng liền đem chính mình xiêm y kéo ra cấp Trường Thúy Hoa xem, nhị thầm từ ngươi xem, ngươi xem, nơi nào con nãi A. chu thất thất một bên ăn nãi một bên truyền trọng mắt hướng một bên nhìn tay nhỏ che lại một cái khác ăn một lát liền chạy nhanh yêu cầu đổi, sợ bị người đoạt đi. Trường Thúy Hoa đã không có nhẫn nại nếu không phải làm trò hài tử mặt nhi không lớn thanh, nàng sớm đem vương liên hoa đuổi ra đi. Đi ta đi theo ngươi bà bà nói nói, này sinh hài tử không cho uống điểm nước lục nhi, nơi nào có nãi a Đi đi đi. Nàng túm vương liên hoa ống tay áo, làm nàng chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này xấu mặt thật là ném không dậy nổi người này. Vương Liên Hoa nói, nhị thầm từ đợi chút nha đầu ăn xong rồi, làm chúng ta thiết muội cũng ăn hai khẩu, ăn hai khẩu liền đi. Nói nàng liền ôm hài từ đi phía trước một phát, trực tiếp đem thiết muội hướng mặc như trong lòng ngực đưa. Nhưng Chu Thất Thất còn ở ăn nãi đâu, nàng như vậy mạnh mẽ một đưa, liền đem thiết muội mông cái ở Chu Thất Thất trên mặt. mặc như sắc mặt biến đổi lập tức khúc cánh tay một chắn thiết muội liền đánh vào nàng cánh tay thượng khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế vương liền hoa hô đây là làm gì đây là làm gì không cho ăn liền không cho ăn như thế nào còn đánh chúng ta khuê nữ nàng cũng không chịu đi vẫn như cũng ngoan cường mà đem khuê nữ hướng mặc như trong lòng ngực thấu tưởng chính mình nâng khuê nữ đi ăn mặc như mặt khác một bên nãi chu thất thất gót chân nhỏ phốc lập tức liền đá vào thiết mụi trên mặt thiết mụi lại người được nãi hương há mồm liền phải ăn chu thất thất gót chân nhỏ mặc như chạy nhanh hướng giường đất bên trong rời qua đi né tránh vương liên hoa điên cuồng hành động trường thúy hoa đều sửng sốt một chút cũng tới khí vương liên hoa ngươi xuống dưới làm gì vậy vương liên hoa lại không chịu một cái kính mà gạt lể nhị thẩm từ ngươi nhìn xem thiết mụi gầy đến da bọc xương liền cái tiểu miêu nhi đại không có Chính mình khuê nữ gầy ra bọc xương, xem cái này chú thất thất béo đến thịt viên giống nhau, đói một tháng đều sẽ không đói chết. Chính mình đáng thương tiểu khuê nữ ai, một đốn cũng chưa ăn no quá. Nhân ra nhiều ăn không hết giày xéo cũng không cho chính mình ăn, thật là thiên lôi đánh xuống nha. Nàng lại đau lòng lại oán trách đem hài tử giận dỗi hướng trên giường đất một ném, mở ra mùi hôi gai mũi phá chăn, lộ ra bên trong lại hắc lại khô cứng một tiểu nha đầu. Mặc như đương nhiên biết thiết mụi có bao nhiêu đáng thương, nhưng là làm nàng uy nãi nàng đã không có cái kia dũng khí, trong lòng cũng có chút bóng ma. Nàng suy nghĩ đợi lát nữa uy xong rồi khuê nữ, còn có nãi liền bài trừ tới uy thiết mụi hào. Vừa lúc không gian ca trắng men còn có một ít cũng đủ thiết mụi ăn no. Nhưng vương liên hoa đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng ngực xem, làm nàng không thoải mái, hơn nữa vắt sữa cũng không nhiều lắm lịch sự. Nàng liền nói, nương, ngươi cùng tàu từ buổi chiều ngồi một lát ta uy nãi lại xuống dưới. Đều nói hài tử không có xấu, rốt cuộc hai mươi ngày qua hài tử, hẳn là đẹp thời điểm, nhưng đứa nhỏ này Trương Thúy Hoa liền chính mình hài tử đều ngại xấu, càng đừng nói nhân ra, lại dơ lại xú trên người thế nhưng còn dính phân. Nhưng đừng va chạm yêm đại tiên, Trương Thúy Hoa chịu đựng ghê tởm lập tức liền đem thiết mụi phá chăn cấp dấu thượng cũng không chê dơ trực tiếp bế lên tới. Đi ta cho ngươi đưa ra đi. trương thúy hoa ôm ngao ngao khóc lớn hài từ liền đi ra ngoài vương liền hoa thấy thế chạy nhanh đuổi theo đi lâm ra cửa còn phải quay đầu lại oán hận mà nhìn mặc như liếc mắt một cái ni nhi không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người ngươi nói ngươi cũng là đương nương như thế nào liền như vậy nhẫn tâm cũng không cho hài từ tích điểm đức ta thao mặc như nổi giận Xuất phát từ một cái làm mẫu thân cùng lý tâm, nhìn thiết mụi như vậy ra bọc xương nàng không đành lòng, đã muốn dùng trà lưu bài trừ tới cấp thiết mụi ăn, không nghĩ tới liền chờ tới vương liên hoa như vậy một câu. Nàng hừ lạnh một tiếng, ta không nghĩ tạo khẩu nghiệp ngươi chạy nhanh đi thôi, về sau hai ta coi như không quen biết. Mặc như pháp bảo chính là không hợp liền tuyệt giao tuyệt đối không ủy khuất chính mình. Thế giới lớn như vậy, nhân sinh như vậy đoàn, lão nương không có công phu hầu hạ này đó không hợp. Ai lì ai không thể sống. Liền tính thêm mắm dặm muối có thể áp người chết ở nông thôn, nàng mặc như cũng không sợ. Người không cho thiết muội ăn nãi, có phải hay không ngại bọn im dơ? Đừng tưởng rằng nàng nhìn không thấy thiết muội vừa lộ ra tới thời điểm, mặc như trên mặt trượt lóe mà qua chán ghét biểu tình, nàng thu hết đáy mắt. Hài từ không có dơ. Bọn yêm đều không chê hài từ ăn người nãi không sạch sẽ, người còn ngại bọn im dơ. Vương Liên Hoa khó thở nói không lựa lời lên, không phải một cái ngốc từ sao. Ăn người nãy là để mắt ngươi ai biết ngốc có thể hay không lây bệnh đâu. Trường Thúy hoa ở bên ngoài nghe cũng không đợi nàng, trực tiếp đem cái hài tử ôm đi Đông Nam đầu Trần Phú Quý Gia. Trần Phú Quý Gia ở tại thôn Đông Nam đầu Chu Gia ở Tây Bắc đầu, hai nhà cách rất xa, không có việc gì thời điểm cũng không chạm chán. Trường Thúy hoa đối trong thôn lộ thục thật sự tuy rằng bôi đen cũng không chậm tới rồi Trần Gia ở cổng lớn hô một tiếng. Phố Quý Nương, tôn bà tử, đại danh tôn thải hà, gặp người ba phần cười, chỉ là ở có chút người xem ra kia cười làm người không thoải mái, tổng cảm thấy ngoài cười nhưng trong không cười, hoặc là tễ đến có điểm quá mức, khiếp đến hoảng. Trường Thúy Hoa bởi vì nàng tuổi trẻ thời điểm tổng tóm được cơ hội liền đối chu thành nhân cười, cười đến còn có chút mê, đối nàng có lão đại ý kiến, cho nên hai nhà cơ bản không thế nào kết giao. Trường Thúy Hoa còn có một cái không thích tôn thải hà nguyên nhân, là bởi vì tôn thải hà vẫn luôn là trắng trẻo mập mạp chẳng sợ Nhật Bản quỳ từ đại can quét từng nhà đều ăn không nổi cơm thời điểm, nàng đều có thể đem toàn ra đói đến khô gầy, đem chính mình dưỡng đến bạch béo. Đã từng có người đồn đãi, nàng đại nhi tử chính là vì đem cuối cùng mấy cái bánh bột bắp để lại cho nàng ăn mới đói chết, nhưng Trương Thúy Hoa cảm thấy là nàng giấu đi không cho đại nhi tử ăn mới đem đại nhi tử đói chết. Bởi vì liền tính hiện tại nàng cũng muốn trong nhà tiết kiệm được đồ ăn trước cho nàng ăn no mới được nhà ăn mốc cơm trở về đều là nàng cùng nhi tử ăn trước ăn no bụng dư lại mới cho người khác ăn. Cho nên trương thúy hoa thực xem thường tôn bà tử, ngày thường đều lười đến xem nàng. Mà tôn bà tử lại cảm thấy chính mình lớn lên tuấn tiếu, làm người hiền lành, hài hước thú vị, chay mặn không kỵ khai khởi vui đùa, nàng tự xưng là tuổi trẻ thời điểm có thể so đơn hồ điệp nhận người nhi hiếm lạ. Tôn Thải Hà đang ở ra cùng hàng xóm nhóm nói dỡn đâu trong nhà nàng hàng năm không ngừng người đặc biệt phụ cận lão nhân trung niên nam nhân đều ái tới nhà nàng chơi. Nghe thấy có người kêu nàng, tôn bà từ cười nói, đây là ai a đại buổi tối còn nhớ thương ta. Nàng xuống đất lê giày vải chạy chậm đi ra ngoài. Tới rồi tới rồi ai a. Trường Thúy Hoa thấy nàng ra tới liền đem hải tử hướng nàng trong lòng ngực một tắc. Đây là nhà ngươi thiết muội ngươi nhưng ôm hảo a. Tôn Thải Hà dọa nhảy dựng. Sao hồi sự a? Nàng nghe ra tới là Trương Thúy Hoa cười nói, ai nha? Nhị tàu tử thật là khách ít đến a. Ngươi lại đây chơi a, mau tiến vào. Trương Thúy Hoa nói, ta cũng không phải là tới chơi, ta cho ngươi đưa cháu gái tử tới. Tôn Thải Hà lúc này mới phát hiện không đúng, như thế nào thiết muội ở chỗ này kia nàng nương đâu? Nàng lập tức dương giọng, lão nhị gia, lão nhị gia, ngươi chết chạy đi đâu? Trương Thúy Hoa nói: "Ta nói chúng ta đội hai tốt xấu cũng ăn được khởi cơm, ngươi cũng cho nàng lộng điểm nước lục nhi uống, không có sữa nhi như thế nào uy hài tử?" Tôn Thải Hà lập tức cười đến thẳng lắc lư: "Ai nha, nhị tầu tử hiện tại cũng thật hiện lương đâu, liền cái nha đầu không nãi ăn đều quản." Trương Thúy Hoa nói: "Ngươi cho ta lười đến quản nhà ngươi chuyện này. Ngươi đừng đi nhà ta thấu trang, ái con nãi không nãi cùng ta không quan hệ." hải từ phạm sai lầm ta cũng không mắng hải từ trường bối nên có dạy dỗ trách nhiệm ngươi vẫn là hào hào mà cho nàng nương lộng điểm nước lục nhi ha ha tôn thải hà không cho là đúng một cái nha đầu ăn cái gì nãy a chúng ta đều là người trong sạch không làm cái chuyện xấu nhi ngươi nhìn xem ngoại trong thôn nhiều ít sinh khuê nữ trực tiếp ném văng ra đâu đúng không trường thúy hoa không sợ thương thiên hại lý thiên lôi đánh xuống ném cũng không ai quản hải từ cho ngươi đưa về tới a các ngươi chính mình nhìn làm Đừng chạy đại tiên trước mặt đi mất mặt xấu hổ, tôn thải hà vẫn là cười, ngữ khí lại chua ngoa lên. Nhị tàu tử ngươi quản nhà ăn, nếu không khiến cho nhà ăn cấp làm điểm nước lục đồ ăn canh hạ xuống sữa. Ngươi xem trong nhà trứng gà đều thay đổi cục đá, lương thực cũng không có phía trên lại không cho bốc khói nhi. Trường Thúy Hoa, không thể không cần trứng gà đổi cục đá a ngươi đem nồi giao thượng không phải hào. Lấy cớ, cán bộ đều đi rồi, ngươi bốc khói nhi ai tới quản. Nàng lười đến nhiều rong dài. Được rồi, ngươi vui đùa đi, nhà ta đi. Lúc này Vương Liên Hoa cũng truy lại đây, nghe Trương Thúy Hoa ở chỗ này chạy nhanh lại đây. Nhị thầm từ ngươi đi được nhanh như vậy, ta đều đuổi không kịp. Trương Thúy Hoa cũng không lý nàng thẳng đi rồi. Chờ nghe không thấy Trương Thúy Hoa tiếng bước chân, tôn thải hà mặt lôi kéo thấp giọng cắn răng nói, ngươi đi cho ta mất mặt lạc. Vương Liên Hoa chạy nhanh đem hài tử ôm trở về, ủy khuất lại phẫn uất nói: "Nương, ta chính là muốn cho Ngốc Ni nhi cấp uy khẩu nãy, ai biết nàng như vậy keo kiệt tâm tàn nhẫn, ta đều không chê nàng dơ, nàng còn ngại thiết muội dơ không cho ăn." Tôn thải hà vừa nghe quả nhiên đi cho chính mình mất mặt, nàng mấy năm nay đều trốn tránh Trương Thúy Hoa, cái này con dâu còn đi cho chính mình mất mặt, đây là ngại chính mình quá đến thoải mái a. Nàng tức giận mọc thành cục, dơ tay liền đi Ninh Vương Liên Hoa. Chương 102 phát uy Tôn bà tử một bên ninh trong miệng còn mắng, xuẩn dưa, nhân lúc còn sớm đem cái này nha đầu cho ta ném nàng, đừng ở nhà lãng phí lương thực. Ở nhà mất mặt không đủ còn muốn ném đến toàn thôn đi. Người có phải hay không cảm thấy nhà mình mặt đại còn làm nhân ra cho ngươi khuê nữ uy nãi. Người không biết xấu hổ chơ mặt đi. Vương Liên Hoa đau đến chạy nhanh trốn, tối o mà thiếu chút nữa quăng ngã, còn lớn tiếng biện dài. Nàng sinh cũng là cái nhà đầu có thể cho nàng khuê nữ ăn dựa vào cái gì không cho ta khuê nữ ăn. Hiện tại đều cộng sản ăn chung nồi, sữa cũng đến cùng nhau ăn. Cuối cùng lời này nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Tôn Ngọc Quyên bị nàng khí vui vẻ. Lời này ngươi đi cùng công xã cán bộ nói, ngươi đi cáo nàng, phê đấu nàng. Đừng ở ta trước mặt lặc đát ta không thích nghe. Ta nói cho ngươi, không có nãy liền nhân lúc còn sớm cai sữa chạy nhanh sinh nhi tử, đừng chiếm hầm cầu không ị phân. Nói xong nàng vừa quay người liền đi rồi, Vương liền hoa lại tức lại ủy khuất lau nước mắt ra đi, vừa vào cửa nàng liền cảm giác đã áp lực lại thống khổ. Nhà bọn họ sân lại tiểu lại hẹp nàng cùng nam nhân không thể không cùng cha mẹ chồng tế ở tam gian trong phòng nhỏ. Nàng công công liệt nửa người ở trên giường đất không thể nhúc nhích chẳng những vô pháp xuống đất làm việc nhi trong phòng hàng năm đều thối hoác. Bà bà tự xưng là hào sạch sẽ là không có khả năng quét thức những cây đó dơ bẩn cho nên từ vương liên hoa gả lại đây đều là nàng thu thập ngay cả ở cữ đều không ngoại lệ Nàng ngồi ở lạnh lẽo mạnh bang bang trên giường đất nhớ tới mặc như ra kia rộng mở minh lượng nhà ở trên giường đất mềm mại mạch thảo mới tinh miệt tịch nàng cảm thấy hảo tâm tắc hào khổ sở bị một loại cực độ bi thương quạc trụ không thể tự thoát ra được hận không thể gào khóc. Lại nghe bà bà ở đông gian cùng mấy cái lão nhân nói giỡn, tiếng cười sang sảng đến có thể xốc phá nóc nhà, nhưng đối chính mình liền như vậy hà khắc ác độc, mà nhân ra mặc như bà bà cấp nấu cơm, tẩy cái tã, nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ chưa bao giờ lớn tiếng, thật giống như đem tức phụ nhi đương thân khuê nữ giống nhau hầu hạ. Nàng trong lòng đột nhiên liền nảy lên một cổ thật lớn phẫn nộ, này cổ phẫn nộ là từ cực độ ủy khuất hóa tới, hâm mộ ghen ghét không đủ để hình dung này lực độ. Nhất đáng giận chính là mặc Như, dựa vào cái gì, nàng so với chính mình quá đến hảo Đồng dạng là nữ nhân, đồng dạng sinh một cái nha đầu, rõ ràng hẳn là mọi người đều không hào quá, dựa vào cái gì, mặc Ni Nhi liền ngoại lệ. Ngẫm lại điều kiện, nàng mặc Ni Nhi còn không bằng chính mình hảo đâu. Mạc ni nhi trước khi ngốc chính mình thực bình thường Mạc Ni nhi ham ăn biếng làm chính mình cần mẫn Mạc Ni nhi làm nũng sử tính chính mình thiện lương chính mình nơi chốn đều so ngốc Ni nhi hảo, dựa vào cái gì ngốc Ni nhi có thể quá ngày lành mà chính mình lại bị bà bà như vậy khắc nghiệt nàng vẫn luôn cảm thấy trong nhà làm cơm bà bà ăn trước là thiên kinh địa nghĩa nàng vẫn luôn cảm thấy tức phụ nhi hầu hạ bà bà là hàn là nhưng nhìn xem nhân ra mặc như thế nhưng là bà bà hầu hạ nàng bà bà không tha ăn trứng gà cho nàng ăn dựa vào cái gì a nàng khóc a khóc a cảm giác nước mắt đều chảy khô cũng tìm không thấy đáp án chỉ có thể quy kết với chính mình mệnh khổ nàng khóc thời điểm thiết muội cũng ngao ngao khóc nghe nữ nhi đói đến khóc vương liên hoa lại cảm thấy phiền lòng buồn bực hận không thể thật đem đứa nhỏ này ném văng ra dù sao bà bà nói sớm một chút vứt bỏ mà khi nàng vuốt hài từ tinh tế cổ gà giống nhau cổ nàng lại không hạ thủ được vẫn là bế lên tới cấp ăn nãi nàng căn bản không có sữa, hải tử lại đói đến tàn nhẫn, ngao ngao khóc liều mạng mà hút. tuy rằng không có nha, lại cũng phát ra ra rất lớn lực lượng cắn đến nàng sinh đau. bang một tiếng, nàng chụp hải tử một cái tát, cắn chết ta. cuối cùng không có triệt nhi, nàng đem hải tử hướng trên giường đất một ném, khóc đi, ngươi khóc chết mới hảo đâu? ai kêu mạng ngươi không tốt đầu thai tại đây trong nhà quán thượng như vậy một cái ác độc ma ma. Trương Thúy Hoa về đến nhà, mặc như đã uy xong nãy hống hài tử chơi đâu. Nàng nói, về sau cách này gia đình xa một chút, không phải người xấu, đều là nghèo nháo. Nhưng nói trở về, lúc này có thể có cái gì người xấu, người xấu đều bị đánh ngã, mà phú phản hư hữu đều bị dán lên nhãn treo lên đại thẻ bài, dư lại đều là bần nông và trung nông người tốt. Sinh hoạt lại như thế nào sẽ phân như vậy thật tốt người người xấu. Loại người này liền đủ đáng sợ, vẫn là xa một chút hào. Mạc như nói, nương ta biết rồi. Trường Thúy Hoa lại xem trên giường đất khanh khách thẳng nhạc chu thất thất mới trăng tròn thoạt nhìn so nhân ra hai nguyệt còn đại, ăn đến trắng trèo mập mạp, dọn dẹp đến sạch sẽ, người một nhà nhìn tuấn, hiếm lạ, người ngoài phòng trừng thấy thế nào như thế nào nhận người hận đâu. Đặc biệt là thiết mụi cùng nàng một so, ăn không đủ no đói đến cùng con khỉ nhỏ giống nhau ra bọc xương, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, phòng trừng nhân ra đến hận chết chu thất thất. Có đôi khi hận một người cũng không cần lý do, nhân ra có chính mình không có, đặc biệt là nhân ra nhiều dùng không xong chính mình lại không có, đây là người hận lý do. Không ăn chung nồi thời điểm, chính mình ra có khả năng công điểm nhiều lương thực tự nhiên cũng nhiều, những cái đó tránh công điểm thiếu người làm biếng nhóm cũng chỉ biết ghen ghét nhà mình lương thực ăn nhiều không xong, chưa bao giờ tưởng bọn họ có bao nhiêu cần mẫn bị liên lụy. Bọn họ chỉ nhìn đến chính mình không có, đáng thương tuyệt đối sẽ không nhìn đến người khác chăm chỉ trả giá. Cho nên, vẫn là xa điểm hào. Trường Thúy Hoa tuy rằng nói như vậy, ngày hôm sau vẫn là làm nhà ăn đơn độc làm một chút mang nước lục đồ ăn canh cấp Vương Liên Hoa cùng Triệu Bội Lan ăn, hơn nữa vì đề phòng Tôn Ngọc Quyên thôn tính không cho tức phụ nhị ăn còn cố ý làm Vương Liên Hoa ở nhà ăn ăn luôn ở nhà đi. Tuy rằng không thể làm Vương Liên Hoa lập tức con nãi, nhưng là so trước kia khẳng định nhiều điểm cũng đủ thiết muội hút hút. Nguyên bản đây là chuyện tốt kết quả Vương Liên Hoa cùng Triệu Bội Lan mấy cái cắm đầu lưỡi thời điểm, lại nói cái gì? Cho rằng nàng cho chúng ta hảo đâu, ai không biết nàng cho chính mình tức phụ nhị ăn càng tốt một đốn hai trứng gà, một chén nước lục đồ ăn canh còn không phải ỉ vào nàng quản nhà ăn. Nàng là chính mắt gặp qua mạc như thức ăn, nói có sách máy có trứng, mấy cái hảo thuyết nhàn thoại nữ nhân liền bắt đầu díu dít tuy rằng không có chỉ tên nói lời cảm tạ ngụ ý nhưng thật ra nói trương thúy hoa lấy nhà ăn chỗ tốt trợ cấp nàng con dâu. Vừa lúc ngô Mỹ Anh nghe thấy, mắng ta còn không có gặp qua các ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa bà nương, thật là ăn no căng các ngươi không có chuyện gì. Làm việc Nhi không thấy các ngươi mau chóng, tụ tập Nhi cắm đầu lưỡi nhưng thật ra một cái so một cái lợi hại. Triệu bội lan bĩu môi lẩm bẩm một câu, ngươi lại không phải cán bộ trang cái gì trang. Cắm đầu lưỡi ngươi cũng không thể so bọn im thiếu, ngô Mỹ Anh lập tức trên đỉnh. Ta nhóm này đó kéo chân sau đầu lưỡi ta nhưng không cắm tiên tiến phần tử, không tin ta ra tới lưu lưu a Triệu bội lan mấy cái chạy nhanh lưu. Ngô Mỹ Anh liền lớn tiếng nói, nhân ra hảo tâm chiếu cố cho các ngươi lộng nước lục canh xuống sữa các ngươi không cảm kích còn ở nơi này nói bậy, quán đến không nhẹ, về sau không cần ăn, nhà ăn cũng có chúng ta một phần, chúng ta không đồng ý. Bị vương liên hoa cùng triệu bội lan như vậy một nói bậy, trương thúy hoa hảo tâm cấp làm cho đồ ăn canh lại đã không có. Trường Thúy Hoa bất quá là suy bụng ta ra bụng người, nhìn chính mình ra hài từ ăn đến bạch béo, động lòng chắc ẩn mà thôi. Này cũng giới hạn trong đối mới sinh ra không bao lâu chút nào không dành thế sự trẻ mới sinh tới nói, rốt cuộc thường nhân đối với không hề chống cự năng lực hài từ có thiên nhiên đồng tình tâm. Nàng lại không phải thánh mẫu, cho nên không có. Để nhị đốn đồ ăn canh liền không có tôn bà từ một cái kính mà mắng vương liên hoa ước chừng mắng một suốt đêm. Thật là cái tiện hóa, gánh không dậy nổi một chút người khác đối với ngươi hào. Ngươi liền nói bậy ngươi cũng trốn tránh điểm người nhai, nơi nào có ngươi như vậy trào ba xuẩn dưa. Nhân gia đều nghĩ mọi cách lộng điểm ăn ngon hiếu kính lão nương, ngươi nhưng hào, có như vậy một chuyện tốt nhi rào thất bại, ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý, liền sợ ta làm ngươi lấy về tới cấp ta uống. Ngươi cái này xuẩn dưa, như thế nào cũng không ngu chết ngươi. Thật là có cái dạng nào lão ngu xuẩn liền sinh cái dạng gì tiểu ngu xuẩn. Chạy nhanh đem ngươi cái kia xuẩn khuê nữ cho ta ném nàng, đừng làm cho chúng ta lão trần ra xuẩn đồ vật chát hoa. Ngươi chạy nhanh đi cho ta nhận lỗi, ta mặc kệ nàng tha thứ hay không ngươi, nếu là không có kia du canh nhi, hoặc là ngươi cút đi, hoặc là đem ngươi khuê nữ ném văng ra. vương Liên Hoa lúc này mới kinh giác chính mình chọc cái sọt khóc đến hai chỉ mắt cùng lạn quả đào dường như ngày hôm sau vội vàng tới cửa tìm Trương Thúy Hoa xin lỗi. Trương Thúy Hoa căn bản không để ý tới nàng. ta nói vương liên hoa ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi a người nói ta ngày này thiên vội vàng bắt đầu làm việc làm việc nhi tan tầm còn phải thu xếp nhà ăn ta nơi nào có cái kia công phu a nhị thẩm tử là ta sai rồi ta hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú không biết tốt xấu ngươi đừng cùng ta chấp nhặt vương liên hoa một bên thấp giọng cầu xin một bên chụp chính mình bàn tay khóc đến nước mắt và nước mũi giàn rủa Nhị thầm tử, người không nề mặt tăng cũng phải nề mặt Phật ngươi xem ở thiết mụi cái này cùng thất thất giống nhau đại hài tử trên mặt người đáng thương đáng thương nàng đi. Trường Thúy Hoa ta như thế nào không đáng thương nàng? Nói nữa ta không phải nàng nương không phải nàng mama ta đáng thương nàng có ích lợi gì? Nhà ăn là trong đội lại không phải nhà ta ta không cần công điểm bạch cho các ngươi bận việc như thế nào còn vội ra tội lỗi. Bất quá là đáng thương một chút cái kia không ra trăng tròn hài tử đây là muốn ăn vạ nàng thế nào? vương liên hoa lại một bộ trương thúy hoa không tiếp tục cho nàng du canh nhì uống chính là không tha thứ nàng chính là không đáng thương hài tử chỉ một mặt mà bán thảm khóc cầu nhị thẩm tử ta đều cho ngươi dập đầu nhận sai người như thế nào còn không tha thứ chúng ta nương hai a ngươi là muốn sống sờ sờ nhìn chúng ta thiết muội đói chết mới cao hứng a lần này từ trương thúy hoa nhưng phát hỏa kéo ra giọng kêu tôn ngọc khuyên có phải hay không ngươi sai xử ngươi con dâu tới cách ứng người Ngươi là người câm vẫn là chào ba, ngươi cho rằng ta là cái mềm quả hồng dễ khi dễ đúng không? Một bên mắng, nàng liền hướng Trần ra đi, nhất định phải đem tôn Ngọc Quyên mắng ra tới. Nhà ai con dâu ai chính mình giáo, nàng Trương Thúy Hoa không phụ trách cho người khác giáo. Một đám tức phụ tử đều đi theo đi xem náo nhiệt. Tới rồi Trần Phú Quý cửa nhà Trương Thúy Hoa đôi tay chống nạnh khí thế như hồng, đanh đá đến cùng cọp mẹ dường như... Tôn Ngọc Quyên, ngươi đừng trốn trong nhà già cơm vừa điếc, ai không biết ngươi làm việc so vương bát chậm, vừa đến ăn cơm điểm nhi so tạc chạy trốn còn nhanh. Ngươi có thể tránh ở trong nhà không đi múc cơm, ngươi lăn ra đây cho ta à, đừng chờ ta đi tạp nhà ngươi nổi. Tôn Ngọc Quyên tuy rằng cũng nảy sinh ác độc mắng tức Phụ Nhi làm nàng đi tìm Trương Thúy Hoa nháo, xin tha chèn ép người, lại cũng không dám minh nói như thế nào, chẳng qua muốn tránh ở nhà xem náo nhiệt, nhìn xem tức Phụ Nhi như thế nào, chèn ép Trương Thúy Hoa thuận tiện đem mỗi ngày du canh Nhi lại phải về tới mà thôi. Nào biết đâu rằng này lão ba từ cư nhiên bất cứ giá nào chạy trong nhà tới mắng chửi người. Nàng cảm giác mặt già đều mất hết, lại vẫn là cười ha hả làm ra một bộ chính mình rộng lượng hào tính tình, bất hòa người đàn bà đanh đá so đo bộ dáng Nàng chạy chậm ra tới, nga tới im nhị tầu tử ta ở nhà hầu hạ lão nhân đâu, ngươi làm gì vậy a trương Thúy Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi đừng cho ta trang, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám làm nàng đạp chúng ta nhà họ chu môn ta liền tới hủy đi các ngươi môn cho ta nhớ kỹ. tôn ngọc quyên nhìn thoáng qua mặt xám mày cho vương liên hoa liếc mắt một cái nguyên bản cười tùm tìm mặt nhất thời vừa lật đi lên liền đạp một cái ấm áp chân người cái này tiểu sướng phụ hạ tam lạm ngoạn ý nhi như thế nào đi mất mặt xấu hổ đem ngươi nhị thầm tử khí thành như vậy còn không chạy nhanh dập đầu bồi tội ngươi nhị thầm tử không cần thiết khí ngươi cũng đừng tưởng tính xong vương liên hoa liền chạy nhanh dập đầu bồi tội trong miệng một ngụ một cái ta đều dập đầu ngươi như thế nào còn không tha thứ ta Trường Thúy Hoa Phi một tiếng, ta liền đại đội thư ký gia môn đều dám đá, càng không cần phải nói nhà các ngươi, đừng lại ghê tờm ta. Nói xong liền đi rồi. Tôn Ngọc Quyên đuổi theo rưỡi cổ hô to, nhị tàu tử, ngươi nhưng đừng trả đũa, không cho nhà của chúng ta mốc cơm à, chúng ta sai rồi. Đinh làn anh nói, chúng ta đội đều là ấn công điểm ăn cơm, ngươi có bao nhiêu đồ ăn liền ăn nhiều ít cơm, im nương mới không hiếm lạ khấu các ngươi. Ngô Mỹ Anh cũng suy nói, chính là đâu, chưa bao giờ xuống đất bắt đầu làm việc người, cũng không biết xấu hổ nói như vậy nói mát, đói chết toàn thôn người, nàng cũng có thể ăn đến thiếu bạch đại mập mạp. Xem náo nhiệt liền đi theo cười rộ lên, Tôn Ngọc Quyên cũng không tức giận, còn cười híp mắt. Không phải ta chê cười các ngươi, các ngươi còn không có ta cái này phúc khí đâu, ngươi cho rằng ngươi có khả năng chính là ghê gớm. Đinh làn anh sợ Ngô Mỹ Anh cùng nàng đánh lên tới, chạy nhanh lôi kéo đi rồi, những người khác cũng đều tan. Các nàng vừa đi, liền dư lại tôn ngọc quyên mấy cái thân mật có đội hai cũng có khác đội thấu cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm. Vương Liên Hoa đáng thương hề hề, lại cũng không dám lại đi tìm Trương Thúy Hoa, bởi vì Trương Thúy Hoa thật sự là quá hung tàn. Nàng bà bà lại hư cũng chính là không cho cơm ăn, véo ninh phiến, Trương Thúy Hoa lại là muốn giết người. Còn phải cho giữ cửa hủy đi, nổi tạp. Mạc Như đang ở trong nhà bớt thời giờ cấp cao dư phi cùng Trần Ái Nguyệt Họa đại nhảy vọt một ít tranh tuyên truyền đâu, nghe thấy tin tức cũng chạy nhanh ra tới nhìn xem, bất quá Trương Thúy Hoa tốc chiến tốc thắng đã rút lui chiến trường. Mạc Như liền đi đội hai nhà ăn tìm nàng, lại nói tiếp Mạc Như vẫn là lần đầu tiên tới đội hai nhà ăn đâu, nàng ở tại phía sau, ở cữ đều là chu Minh dũ cấp nấu cơm, sau lại cũng là Trương Thúy Hoa đánh trở về cùng nhau ăn. nếu là không ra khỏi cửa thượng sườn núi nàng liền ở nhà cho nên vẫn luôn cũng chưa cái gì cơ hội lại đây. bọn họ nhà ăn đã tập trung ở chu thành trí ra tường ngoài nơi đó song song vài cái nồi và bếp nê đàn nhi cùng thải hà mấy cái ở nhóm lửa. Ngô Mỹ Anh mấy cái chính an ủi trương thúy hoa đâu. nhị thẩm tử đừng cùng những người đó chấp nhặt thật là uy không thân bạch nhãn lang. Trương Thúy Hoa bạo tính tình mắng xong người liền đánh đổ, nàng chỉ cần vương liên hoa đừng lại ỉ vào đáng thương hề hề tới phiền nhân là được Tôn Ngọc Quyên là không dám đến nàng trước mặt tới. Nàng nói, đừng nói như vậy, chúng ta không thể thương hòa khí, một cái đội còn phải cùng nhau thu lương thực đâu. Có việc như coi như mặt giải quyết, giải quyết lúc sau sau lưng không giờ trò chẳng sợ cả đời không qua lại với nhau cũng không sau lưng ném cục đá. Đây cũng là Trương Thúy Hoa nguyên tắc. Mạc như đi tới cười nói, nương nói rất đúng ta không thể làm những người đó xem náo nhiệt. Nói chính là đội ba đội bốn những cái đó. Ngô Mỹ anh đám người cũng sôi nổi đình chỉ câu chuyện nói thu hoạch vụ thu chuyện này. Lúc này cao lương, đậu nành, hạt kê đã đều thu hồi tràng, đậu nành, hạt kê đã phơi khô trực tiếp người lôi kéo lục độc tuốt hạt lần thứ hai phơi khô về sau nhập thương. Mà cao lương cùng cây kê chỉ có thể quát không thể áp phơi khô liền đống lên chậm rãi tuốt hạt. Lúc này bông đã khai thật sự náo nhiệt yêu cầu tăng số người nhân thủ đi nhặt bông. Ngô Mỹ Anh vui mừng nói, bởi vì ni nhi công lao, năm nay này bông cũng được mùa A, nhìn trong đất quả bông giả nhi sâu sâu thật là vui mừng người đâu. Mọi người sôi nổi nói là, năm nay xem ra có thể phân hai cân bông bông lót y. Mùa đông muốn tới, nhà ai đều thiếu bông, rất nhiều nhân gia lão nhân hài tử cũng chưa quần bông, mùa đông chỉ có thể tránh ở trên giường đất không được ra cửa. Vừa nghe nói nhặt bông, mặc như ánh mắt sáng lên, nhặt bông nàng cùng lấy sâu giống nhau có yêu thế a nương ta đây ban ngày đi nhặt bông, buổi tối hỗ trợ vận cây gậy đi. Nói thật nàng vẫn là kiều khí một ít toàn ruộng bắp bè cây gậy kén đại dầu đầu đào đất xưa, nàng không có cái kia sức lực a Nhưng là nhặt bông nàng sở trường a tay phóng thượng lập tức liền có thể thu vào đi, so người khác mau nhiều. Này bông một khi khai kia thật sự thực mau, rậm rạp trong một đêm liền một mảnh tuyết trắng. Nếu là không chạy nhanh thu hồi tới quát gió thổi đầy đất trời mưa trực tiếp lạn cho nên một khi bông đại phê lượng mở ra cũng ở gặt gấp chi liệt. Rốt cuộc nhiệm vụ nặng nề đâu ai cũng không dám coi khinh. Trường Thúy Hoa nói, nhặt bông không nhẹ nhàng, ngươi được không? Nhặt bông khom lưng rất mệt mỏi, nàng nguyên bản muốn cho mặc như tiếp tục ở đây thoát ly phơi lương thực. Chàng không rời người, mỗi ngày đều có tuốt hạt phơi lương thực rốt cuộc tuốt hạt sau còn phải đánh đổ cối say thượng đầy ma, mà nhỏ hảo đưa đến phòng bếp nấu cơm đâu, làm Mạc Như ở đây cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Mạc Như gật gật đầu, nương ta hành, đội trưởng cùng xã viên nhóm đem bông dao cho ta ta nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Nàng chính là hộ miên anh hùng A, không chỉ là lấy sâu, nhặt bông cũng quản. Thấy nàng nói được nhẹ nhàng, Trương Thúy Hoa cũng liền không hề nhiều quản, rốt cuộc đại tiên là có pháp môn A. Nàng nói kia hành, mỗi ngày quá quá xưng nhặt nhiều ít cân, cùng người khác giống nhau tính công điểm. Vì cổ vũ phụ nữ nhặt bông, chu thành trí cũng có biện pháp nhặt bông không phải cố định một ngày mấy công điểm, mà là xưng bông trọng lượng. Nhặt bông thời gian không sai biệt lắm từ đầu tới đôi có một tháng, tam thu đại ân thời điểm bông cũng tiến vào thịnh Hoa Kỳ, trong một đêm khai một sườn núi, cần thiết muốn cướp thu. Cháng lao động đi làm việc nặng, nhược lao động liền phụ trách nhặt bông, đặc biệt là một ít choai choai nha đầu cũng có thể đi theo tránh công điểm. Này một tháng cũng là trợ cấp các nàng, rộng mở cho các nàng tránh công điểm cơ hội bởi vì 10 cân bông 4 công điểm nhặt đến nhiều kiếm công điểm nhiều, không có hạn mức cao nhất. Nếu là ngô Mỹ Anh, trường cú như vậy đi nhặt một ngày có thể có 100 cân, trần tú phương loại này cũng chính là 30 tới cân, nhưng là ở công điểm ủng hộ hạ các nàng là có thể đạt tới 50 cân. Bất quá cũng không phải mỗi ngày có chuyện tốt như vậy, Rốt cuộc trước kia bông không sản lượng cao, một tháng cũng chính là có như vậy tam sóng thịnh Hoa Kỳ. Chu Thành Trí biết muốn dựa vào phụ nữ nhóm lao động cho nên làm Trương Thúy Hoa đúng lúc mà chướng công điểm cổ vũ nhặt bông liền đổi thành 10 cân năm công điểm cùng bè cây gậy đào đất xưa cùng nhau tịnh tiến. Trương Thúy Hoa trong lòng tưởng chính là, đại tiên tác pháp kia bông liền được cứu rồi à. Cảm ơn trời đất tổ tông phù hộ, Mao chủ tịch Vạn tuế, ba mặt hồng kỳ Vạn tuế. Con dâu lại muốn tàn nhẫn kiếm một đợt công điểm, mấy cái tráng lao động đều so không được. Trương 103 Ai Huấn thường lượng thỏa mặc như liền phải ra đi tới rồi cửa lại nhìn đến những cái đó nồi và bếp nàng nhịn không được đi đối trương thúy hoa nói nương như thế nào đem bệ bếp đều bài lũy nhiều lãng phí a nếu là xoay quanh lũy thật tốt a một cái phía dưới nhóm lửa mấy cái nồi đều nóng hồi. bởi vì nàng kiếp trước phương nam quê quán chính là như vậy a một cái bệ bếp có thể an tam khẩu đến năm nồi nấu đâu còn có thể thuận tiện nấu nước một chút đều không lãng phí củi lửa địa phương bởi vì muốn ngủ giường đất một cái nồi thông một cái giường đất hiện tại cơm tập thể đại nhà ăn cũng không thông giường đất kia gòn không bằng liền trực tiếp lũy một vòng đâu trường thúy hoa vừa nghe thật đúng là cái môn nhi. nàng nói ta đi tìm nhẫm ra thương lượng nàng khiến cho người xuống ruộng đem chu thành nhân chu ngọc chung cùng chu thành tín kêu trở về mấy cái lão đầu nhi chạm vào đầu làm cho bọn họ thương lượng như thế nào lũy cái nửa vòng tròn bệ bếp Mặc Như chỉ cần nói một tiếng, căn bản không cần ra bản vẽ, mấy cái lão đầu nhi là có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Chu Ngọc trung tâm tư nhất xảo, đương trường liền khoa tay múa chân ra tới một cái tam liền bếp, năm liền bếp, nếu là nói như vậy một đốn liền làm một lần, không cần lại giống như trước kia như vậy bánh bột bắp muốn trưng rất nhiều lần. Bếp nhiều, làm một đám liền đủ ăn một đốn, còn có thể có lợi nhuận trợ cấp hạ đốn, không cần làm rất nhiều lần. Mấu chốt là tỉnh củi lửa a. Địa phương không có sơn, cũng không có mỏ than củi lửa cũng là khan hiếm vật tư. Như vậy vừa nói mấy cái lão đầu nhi liền trở về đùa nghịch cũng không ở đội trưởng ra ngoài tường, mà là ở trong thôn gian tìm một khối đất chống phương dựng lều từ lũy bếp. Trung gian là ống khói, một vòng bệ bếp nổi to trung gian có tiểu nồi có thể thiêu nước ấm. Mặt khác còn có hai dự phòng nồi người nhiều thời điểm thọc khai cùng nhau thiêu ít người liền phong thượng không cần. Lũy bếp dựng lều từ đồng thời tiến hành, bận việc cả đêm liền hoàn công, phơi nắng nửa ngày chờ buổi trưa thời điểm rút nổi lại đây an thượng là có thể nấu cơm. Có cái này liền bếp, nhà ăn nấu cơm đều nhẹ nhàng một nửa còn tiết kiệm một nửa nhiều củi lửa. Đội một tự nhiên muốn cùng đội hai làm chuẩn cũng thỉnh bọn họ hỗ trợ chỉ huy lũy bệ bếp. bởi vì chu thành trí cùng chu minh dũ có chuyện lưu lại làm cho bọn họ mang theo đội một nhiều giúp đỡ hạ lão đầu nhi nhóm tự nhiên cũng không chối từ một chút chỗ tốt không cần liền cơm đều không ăn liền giúp bọn hắn lũy hào cùng lúc đó huyện ủy bộ chỉ huy triệu khai phản hữu chỉnh đốn tác phong vận động yêu cầu một ít đối đại luyện sắt thép cầm hoài nghi luận cán bộ đoan chính tư tưởng tích cực tham dự đại luyện sắt thép vận động Trong lúc nhất thời toàn huyện lần thứ hai nhấc lên đại luyện sắt thép nhiệt chiều, Bộ Chỉ huy yêu cầu thêm vào rất nhiều lao động ra tiền tuyến, kêu gọi đại làm 7 ngày đêm, mau chóng khai thông vận quãng đường sinh mệnh, đem mỏ than kéo vào tới quảng sắt vận đi ra ngoài, làm Hồng Kỳ xưởng sắt thép bằng mau tốc độ chảy ra hồng nước thép. Dựa theo sắt thép Tổng Chỉ huy Bộ yêu cầu, Hồng Kỳ công xã 13 đến 70 nam nhân đều muốn ra tiền tuyến đại luyện sắt thép. Đội sản xuất hết thầy, nghề phụ, nhà xưởng đều cần thiết đình công, sở hữu công nhân toàn bộ đầu nhập đến đại sát thép chung đi. Này liền ý nghĩa chu thành nhân chờ 10 cái nam nhân cũng không thể lại lưu tại trong thôn hỗ trợ thu bắp cùng khoai lang, cần thiết muốn tức khắc đi đến tiền tuyến, tham gia đại luyện sắt thép vận động. Lúc này đây chẳng những tráng lao động bị rút ra, liền nhược lão nam nhân cũng đều bị rút ra, sở hữu trong thôn thật sự cũng chỉ dư lại nữ nhân cùng không thể lao động lão nhược bệnh tàn. Lần trước tráng lao động bị rút ra làm người tuyệt vọng, hiện tại mới phát hiện kia kỳ thật không tính cái gì, hiện tại mới làm người hỏng mất. Đúng là tam thu đại ân thời điểm, không có nam nhân như thế nào thu hoa màu. Đại bộ phận nữ nhân đều muốn hỏng mất bởi vì bọn họ đến bây giờ liền cao lương cũng chưa thu hoạch xong. Không giống đội hai như vậy đậu nành hạt kê đều thu hồi tới chỉ còn chờ bè cây gậy đào đất dưa. Bất quá có một bộ phận thiết nương từ lại tại đây loại trong mịch cảnh đúng thời cơ mà sinh các nàng dơ lên cao mao chủ tịch phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời hồng kỳ yêu cầu giống nam nhân giống nhau đại làm một hồi. Các nàng tỏ vẻ mặc kệ là thu hoạch vụ thu vẫn là cầy bừa vụ thu thu loại các nàng đều không thể so nam nhân kém. Thậm chí còn có một ít càng thêm cấp tiến cả ngày hô to nam nữ bình đẳng chúng ta muốn cùng nam nhân giống nhau đi đại luyện sắt thép. Chúng ta muốn tổ kiến sắt thép nương từ quân. Bởi vì các nàng kêu đến quá mức vang dội, dục vọng quá mức mãnh liệt huyện cao tiến luyện thép bộ chỉ huy nghe được các nàng tiếng lòng quyết định thành toàn các nàng lý tưởng, hạ lệnh ở toàn huyện trong phạm vi chiều rớt thiết nương từ tổ kiến sắt thép nương từ quân, lao tới đại luyện sắt thép tiền tuyến. Này một chính sách làm rất nhiều nữ nhân sôi trào lên, các nàng cảm thấy chính mình chân chính cùng nam nhân giống nhau có khả năng có thể đi càng thêm rộng lớn công nghiệp trong thiên địa đại truyền quyền cước. Tiết nương từ sắt thép liền đến hồng kỳ công xã chiêu công, không ít nữ nhân cũng dũng dược báo danh tham gia. Tuy rằng mặc như cảm thấy chính mình không gian đi quảng mà càng có thi triển đường sống, nhưng hiện thực hoàn cảnh lại không cho phép. Không phải rất lớn xưởng sắt thép, rậm rạp nơi nơi đều là tiểu lò cao chen vai thích cánh đều là dân công, căn bản không thích hợp nữ nhân lưu lại. Chỉ sợ trên mông có cái bớt đều sẽ bị người xem đến rõ ràng, càng đừng nói chính mình lớn như vậy bí mật. Cho nên nàng kiên quyết không báo danh. Nhưng là Trương Cú, Ngô Mỹ Anh mấy cái sức lực đại năng làm lòng dạ đàn bà có chút hoạt động. Rốt cuộc đây là phi thường quang vinh nhiệm vụ, đây là gian khổ mà vĩ đại sứ mệnh, đây là chứng minh các nàng rất tốt cơ hội. Giống nam nhân giống nhau đi đại luyện sắt thép, vì đại nhảy vọt làm cống hiến. Trương Cú cùng Ngô Mỹ Anh đi theo Trương Thúy Hoa xin, Trương Thúy Hoa rớt khoát nói, ai cũng không chuẩn đi. Trương Cú không rõ, vì cái gì? Nàng cảm thấy bà bà đây là ở cản trở các nàng hướng Mao chủ tịch cùng đảng Trung ương biểu đạt trung tâm cơ hội tốt. Này nếu như bị sắt thép liền biết là có thể đem Trương Thúy Hoa kéo đi phê đấu, nói nàng trốn tránh lao động không tích cực duy trì đại luyện sắt thép vận động. Trương Thúy Hoa lạnh lùng nói ta xem ngươi là chào ba, không có một chút tự mình hiểu lấy, không biết chính mình có mấy lượng trầm Ngươi biết đại luyện sắt thép là làm gì? Không phải động động mồm mép kêu kêu khẩu hiệu liền đánh đổ, là muốn đi đào quặng tạp cục đá kéo than đá thiêu thiết. Các người cảm thấy chính mình có thể hành kia hào từ giờ trở đi, đi trước bè cây gậy bào cây gậy rơm, nếu có thể trên đỉnh một cái lấy 10 công điểm nam lao động ngươi liền đi. Thấy Trương Thúy Hoa phát hỏa nhi ngô Mỹ Anh có điểm lui bước nàng đối Trương Thúy Hoa chính là phi thường kính nể Trương Thúy Hoa chính là nàng thân tượng. Nàng giật nhẹ Trương cù ống tay áo, đưa mắt ra hiệu. Rời đi Trương Thúy Hoa tầm mắt Trương Cụ Án giận nói, nhà im lão thái thái thật là lão hồ đồ thật lâu phía trước ta liền phát hiện, khi đó đều thành lập đại nhà ăn ăn cơm liền nàng không vui. Kết quả đâu, ngươi nhìn xem, hiện tại không phải như Cụ ăn can tin sao. Ngô Mỹ Anh nói, không bằng chúng ta đi hỏi một chút Ni Nhi. Nam nhân Mỹ ý thư cũng thực mấu chốt a xem nàng nũng nịu, nhưng công điểm lại là trong đội thậm chí toàn thôn toàn công xã nữ nhân tối cao đâu. Trương cú vừa nghe cảm thấy cũng nên như thế, đi, đi tìm Ni Nhi hỏi một chút, mặc như tự nhiên không ở nhà, nàng khóa môn buông cửa sổ mạnh cỏ đi nhặt bông. Tiết quan hệ, năm nay tiến vào 8 tháng bông liền có khai, ngay từ đầu linh tinh mấy cái đại gia không rảnh quản, hôm trước bắt đầu càng ngày càng nhiều, hiện tại rất có ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai khi thế. Nhân trung thu trước sau gió lớn vũ nhiều cho nên này đệ nhất sóng bông nhất định phải mau chóng gặt gấp trở về phơi khô, miễn cho lạn trên mặt đất. Mùa thu sáng sớm sương trắng mênh mang, bông cây cối thượng đều là sương sớm, nhặt bông giống nhau phải đợi ra Thái Dương 8-9 giờ thời điểm mới được nếu không sương sớm quá nặng bông dễ dàng che. Cho nên phụ nữ nhóm đều là đi trước bẻ cây gậy, nhìn xem Thái Dương ra tới sương mù lộ làm liền chạy nhanh tới nhặt bông. Mặc như cùng mấy cái phụ nữ đi vào ruộng bông đầu, đưa mắt nhìn lại, lúc này sương mù tẫn tán tầm mắt nhìn không sót gì trước mắt đồng ruộng phong cảnh liền như cao thanh phim nhựa giống nhau mài may tất hiện. Trong sáng dưới ánh mặt trời màu xanh ra trời vân đạm, bông lá cây cũng từ lục truyền hồng kia phiến phiến tuyết trắng bông liền như không trung vân đoá rớt xuống thế gian dường như chọc người yêu thích. Nhìn mãn sườn núi trắng xóa nở rộ bông, nàng phảng phất nhìn đến chính mình cùng nữ nhì áo bông quần bông ở vẫy tay. Khác phụ nữ so nàng cao hứng, một đám mặt mày hớn hở. Năm nay bông thật đúng là được mùa, nhìn có năm rồi ba bốn lần còn nhiều, người xem này một đoá như vậy thật thành, mềm mại cùng. Cũng không phải là sao, một cây bông thượng lớn nhỏ lẫn lộn bảy tám cái quả bông già tử có mười mấy đâu, ai nha, hai đầu bờ ruộng này một cây mau đếm đếm ta nhìn đến có hai mươi mấy người. Đội hai người sẽ trồng trọt dĩ vãng bông hộ lý cũng không tồi chỉ tiếc sâu hung hăng ngang ngược. Thật vất vả tránh được cây non kỳ bị trong đất dế nhũi cắn đứt căn nguy hiểm lớn lên thành cây cối, rồi lại bị từng đợt dày bông trùng, sâu bông tàn hại liền tính giải dược cũng không hảo sự đánh này, cha còn có kia một vụ đánh chính mình trong đất người khác trong đất cũng bay qua tới hạ trùng trứng kia sâu nhiều thật là làm người tuyệt vọng năm nay hảo có hộ miên anh hùng mặc như da ngựa sâu đào qua quang trong đất còn dựng thẳng lên cây bạch xương chi bó nhi chuyên môn hấp dẫn những cái đó thiêu thân để tránh chúng nó ở bông trên dưới trứng cho nên sâu cơ bản là không có này liền bảo đảm quả bông giả nhi an toàn. Năm rồi lúc này một gốc cây bông bình quân có thể có 4 cái quả đào kia hiện tại ít nhất có 8-9 cách nhiều mười mấy thậm chí còn có 20 cách còn ở tiếp tục sinh trường. Không chỉ có số lượng nhiều quả bông già cái đầu cũng lớn hơn nữa, hai bông cũng càng no đủ nặng cân. Năm trước một mẫu đất tốt có bông hạt 80 cân kém 4 chục cân, năm nay phòng trừng kém cỏi nhất cũng có thể có 180-10 cân tốt nói không trừng khả năng 300 cân đâu. Năm nay thật là hộ miên anh hùng công lao chúng ta cũng đi theo thơm lây, đưa xong chạm bông nhiệm vụ chính mình cũng có thể đa phần điểm đi, trong nhà chăn bông toái đến không thành bộ dáng Bông nhiệm vụ kỳ thật so lương thực còn trọng, mỗi cái đội sản xuất loại nhiều ít bông dự tính thu nhiều ít cân, ở trạm bông đều là có chướng nhớ kỹ. Mỗi cái đội sản xuất phát một cái bông nhiệm vụ vở, đến lúc đó liền phải dựa theo cái này đi giao bông nhiệm vụ. Dựa theo năm rồi kinh nghiệm, một mẫu đất muốn giao 50 cân tam cấp trở lên bông hạt 20 cân kém một ít, những cái đó quá kém chính là không cần. Đội hai loại 30 mẫu bông, vậy muốn giao 2.000 cân. Giao xong về sau, còn thừa mới có thể phân cho xã viên. Tốt thời điểm tiên tiến gia đình một hộ phân cây 4-5 cân bông hạt người thường ra hai cân, không tốt thời điểm liền khó nói, liền tính phân cũng là một ít rất kém cỏi bông. Vương Ngọc Cần vui mừng mà đối liễu Tú Nga nói, thím, người nói giao xong 2.000 cân dư lại có phải hay không đều về chúng ta đội. Mỗi nhà ít nhất có thể phân mấy chục cân đi. Không đợi liễu Tú Nga nói chuyện, đan điệp cầm nói ta nói ngươi như thế nào như vậy sẽ nằm mơ a. Ngươi cũng không nhìn xem đây là khi nào. Nhân ra Trạm bông nói chính là, sở hữu bông hạt đều phải bán cho chính phủ. Vương Ngọc Cần không phục, không phải nói quy định một mẫu đất giao 70 cân sao. Đó là mùa màng không sợ quá chúng ta giao không đủ số liền quy định cần thiết muốn giao 70 cân. Nếu là mùa màng hảo kia đương nhiên muốn nhiều thu. Nếu là phía trên biết chúng ta mẫu sản 200 cân, vậy đến giao 200 cân, nhiều nhất một hộ phân cái 3 năm cân đánh đổ, ngươi còn tưởng cái gì chuyện tốt như đâu. Như vậy a vương ngọc cần tức khắc cảm thấy có chút mất mát như vậy được mùa bông, nhưng nàng đến nay còn cùng hài từ cái một giường chăn bông đâu, phá đến không ra gì. Chờ hài từ lớn làm sao bây giờ? Mạc như nói, năm nay chúng ta khẳng định có thể đa phần một ít đội trưởng đại gia đều nói. Đàn điệp cầm cười nhạo nói, nằm mơ đi, lừa dối các ngươi đâu, các ngươi còn thật sự. Các ngươi cũng không nhìn xem hiện tại khi nào, đại luyện sắt thép đâu, hãy chờ xem, đến lúc đó lương thực bông đều đến muốn đi. mặc như xem nàng tổng đà kích đại gia tính tích cực liền nói, dù sao mặc kệ nói như thế nào, nhặt bông có thể ấn cân kiếm công điểm có thể so ngày thường lấy nhiều chúng ta nắm chặt nhặt đi. Tuy rằng chăn đơn điệp cầm đã kích một chút bất quá đại gia thực mau cảm xúc lại tăng vọt lên, bởi vì đầy đất bông thật sự là vui mừng a. Hơn nữa đội trưởng nói năm nay thu đến nhiều liền nhất định sẽ nhiều cấp xã viên phân, đội trưởng nói chuyện trước nay đều giữ lời. Mặc như lấy ra một cái màu xám tay này, xách theo hai rác hệ ở trên eo, lại đem mặt khác hai cái rác chết đi lên hệ sau thắt lưng mặt đây là nhặt bông trang bị. Nàng đang muốn đi vào trong đất thời điểm, nghe thấy có người kêu nàng. Ni nhi, ni nhi. nhi, nhi. Mặc như quay đầu lại xem qua đi, liền thấy Trương Cú cùng ngô Mỹ Anh bước nhanh đi tới. Nàng nói tàu tử các ngươi không phải bè cây gậy sao. Nhặt bông không cần sức lực lớn như vậy người. Trương Cú thở hồn hển khẩu khí cũng không quanh co lòng vòng. ni nhi ngươi bình phân xử, nhìn xem ta nương có phải hay không lão hồ đồ. Ngô Mỹ Anh hướng tới mặc như cười cười, làm nàng không cần xấu hổ chính mình coi như không nghe thấy. mặc như vừa nghe liền đoán được trương cú là muốn đi đại luyện sắt thép bà bà không đồng ý nàng nói tam tẩu ta biết ngươi tưởng lập công chỉ là ngươi nhìn xem ta trong đội bây giờ còn có vài người a nam nhân trừ bỏ mau hài từ chính là đã hạ không tới giường đất không được việc làm việc nhi liền dựa này đó nữ lao động đâu trương cú có chút ủy khuất kia nam nhân là có thể ném xuống một sạp việc đi đại luyện sắt thép lập công như thế nào chúng ta nữ nhân phải bị buộc ở nhà thu hoạch vụ thu nàng cư nhiên cho rằng các nam nhân là cam tâm tình nguyện bỏ xuống hết thảy tranh nhau đi đại luyện sắt thép lập công mặc như cảm thấy có điểm phương theo không kịp nàng mạch não nhưng chính mình cũng không thể nói mọi người đều là bị buộc như vậy có vi chính sách nàng hỏi ngược lại tam tàu ngươi cảm thấy các nam nhân khóc la nhất định phải đi đại luyện sắt thép lập công nhìn không thấy ra cùng chu minh dũ mấy cái ở trước khi đi lo lắng sốt ruột bộ dáng Trường cú chuyển bất quá công tới tổng cảm thấy đại luyện sắt thép là vô thượng quang vinh sự tình, nam nhân đi nữ nhân cũng đến đi. Ngô Mỹ Anh phía trước bị sắt thép nữ liền lừa dối kia cổ nhiệt tình lui bước hiện tại đã bình tĩnh lại, nàng cũng khuyên Trương cú, đúng vậy lan tử nhi nương, các nam nhân cũng là nhận được mệnh lệnh không thể không đi, trong nhà không có người thu hoạch vụ thu không thể được. Trường cú chí cả giận kia khác công xã như thế nào đi như vậy nhiều nữ, nhân ra không thu hoạch vụ thu. mặc như nói chúng ta mặc kệ người khác liền nhìn xem chính mình đội hào người cho rằng nương không cho ngươi đi là kéo ngươi chân sau người như thế nào không nghĩ nàng là vì ngươi hào nam nữ có khác là thân thể quyết định nữ nhân sinh nhi dục nữ giặt quần áo nấu cơm theo thùa may vá việc này đó yêu cầu kiên nhẫn cùng cẩn thận nam nhân thua tay chân to làm không tới cần phải ra đại lực khí việc phải nam nhân làm nữ nhân cũng không cái kia sức lực Nữ nhân kết cấu thân thể không giống nhau, nếu là xuất lực quá mức sẽ tổn thương thân thể, ngồi bệnh liền hối hận không kịp kia chính là cả đời chuyện này đâu. Dù sao nếu nương nói không cho đi, người liền không cần suy nghĩ. Nàng cũng biết trương túy hoa tâm tư, thà rằng trương cú phạm trục sinh khí cũng sẽ không làm nàng đi, muốn thật sự bị thương thân mình đó là cả đời chuyện này, cũng là trong nhà gánh nặng tuyệt đối không được. Nếu hiện tại có thể tránh cho, liền phải tận lực tránh cho. Đại luyện sắt thép công trường thượng há là nữ nhân như vậy hảo hỗn. Ở trong thôn trồng trọt thu hoạch vụ thu, nói như thế nào đều là người một nhà, đại gia hiểu tận gốc dễ cũng có thể cho nhau giúp đỡ. Thật muốn là đi luyện thép nữ liền ai cũng không quen biết ai, đều tranh nhau biểu hiện đến lúc đó trăm phần trăm sẽ thương thân thể. Trường cú liền cùng không quen biết mặc như giống nhau nhìn nàng, không nghĩ tới nam nhân ni ni chẳng những không chủ động yêu cầu đi đại luyện sắt thép cư nhiên còn kéo chân sau. Ni nhi, ngươi, ngươi thế nhưng như vậy, mặc như càng thêm không khách khí nói ta như vậy không đúng sao. Ngươi như vậy mới ích kỳ đâu, vì chính ngươi tranh tiên tiến biểu hiện liền mặc kệ này một nhà già trẻ sao. Ngươi xem đại nương, các nương nương, như vậy tuổi lớn một đám đều đến xuống đất làm việc nhi thu hoạch vụ thu còn không phải là vì không chịu đói sao. Ngươi đi chính mình tranh công lao không tới thu hoạch vụ thu kia ai phụ trách cho ngươi thu khẩu lương. Ngươi đi luyện sắt thép là có thể không ăn không uống. người không ích kỷ là cái gì? nàng lười đến cùng trương cú giảng đạo lý trực tiếp lấy lời nói ngăn chặn. quả nhiên trương cú bị nàng cấp hù đến nước mắt nhi bắt đầu đảo quanh. ta như thế nào là ích kỷ? ta đây là ta đây là vì nước làm vẻ vang. được rồi đi a lớn như vậy quang không thiếu ngươi một cái đi tranh, ngươi đừng đi thêm phiền là được. ngươi ở nhà hào hào thu xong hoa màu bảo đảm chúng ta mùa đông cùng năm sau mùa xuân không chịu đói chính là lớn nhất quang vinh. Huyện ủy vì cái gì ngay từ đầu không cho nữ nhân đi luyện thép. Còn không phải nữ nhân sức lực tiểu, đi thịnh thêm phiền. Không nói lời nói nặng ngươi nghe không hiểu, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi trở về làm giận đâu. Mạc như nói xong liền không để ý tới nàng, muốn đi cũng đúng, đem ngươi, ngươi nam nhân, ngươi khuê nữ, ngươi nên gánh nặng thuế nông nghiệp, lương thực dư, mua lương, hạt sống cùng với ngươi nên gánh nặng dưỡng lão từ từ này đó đồ ăn đều cấp thu hồi tới, lại nói đi luyện sắt thép chuyện này đi. Bộ chỉ huy buộc đi, không thể không đi, nhân gia không bức ngươi, ngươi thượng cái gì đuổi từ A. Nam nữ bình đẳng là như vậy cái bình đẳng Pháp như sao? Yêu cầu cùng nam nhân bình đẳng xuất lực khí, như thế nào không đi cùng nghiêu so, người không thể cùng heo so xuẩn. Trường cú thấy mặc như mặc kệ nàng, lại cảm thấy đại gia bắt đầu cô lập xa lánh nàng, ủy ủy khuất khuất bất quá cũng không nói cái gì nữa. Ngô Mỹ Anh lôi kéo nàng, đi lạp chúng ta trước bè cây gậy đi, nhiệm vụ trọng đâu? mặc như cũng kích tướng nói chúng ta đội toàn dựa mấy cái tàu tử chống đâu các ngươi nếu là đi rồi dư lại đã có thể thật xong đời a các ngươi nếu là nhẫn tâm cho chúng ta đói chết mệt chết các ngươi liền đi thôi liền đan điệp cầm cái loại này làm không bao nhiêu việc đều nói chính mình nuôi sống bốn thuộc hộ đâu giống trương cú như vậy làm việc nhi nhiều cất nhắc một chút một chút đều không quá phận không sợ nàng đến lúc đó kiêu ngạo nói chính mình nuôi sống đội một người liền sợ nàng hiện tại phạm xuân bỏ gánh phi đi luyện sắt thép bên kia đan điệp cầm hô một giọng nói có phải hay không ngại thu hoạch vụ thu mệt không nghĩ làm việc muốn làm đào binh a Ngô Mỹ Anh hô người mau chúng đi a liền ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác đâu nàng lôi kéo trương cú liền đi rồi cũng may trương cú còn không có cái kia dũng khí thật sự phản kháng bà bà rốt cuộc trương thúy hoa kéo mặt cho nàng đưa trở về nhà mẹ đẻ đi nàng tranh quang vinh còn có ích lợi gì nhà mẹ đẻ không có huynh đệ chống lưng chính mình trở về một chút chỗ tốt nhưng không Lần trước nàng về nhà mẹ đẻ nhìn thấy chính mình cùng nhau lớn lên một cái mạn nhi, gà chồng về sau quá đến không thoải mái, nàng thực có thể làm ẩm ý nhà chồng cũng không phải đèn cạn dầu, náo loạn một hồi lúc này đây chạy về nhà mẹ đẻ. Kết quả nhà mẹ đẻ cũng dung không dưới nàng, huynh đệ cùng đại gia đạt đạt nhóm ngại nàng một cái bị lui hàng ảnh hưởng không tốt sẽ chống đỡ trong nhà phúc khí, liền buộc nàng gà cho một cái ham ăn biếng làm còn đánh nữ nhân lão vô lại. trương Cú Thi rằng hiếu thuận nàng cha mẹ. Nhưng mấy cái đại gia đạt đạt cũng không phải đèn cạn dầu, đặc biệt trong nhà không có nhi tử cha mẹ muốn dựa vào đường huynh đệ nhóm, nữ nhi trở về càng không nói gì phân lượng. Nàng thật sự rất sợ bị đưa về nhà mẹ đẻ. Trương 104 độn bông, nhìn trương cú một bộ thương tâm muốn chết hủy khuất vạn phần bộ dáng rời khỏi, mặc như chắc chắn nàng không vui cũng không dám chính mình chạy tới xưởng sắt thép. nàng xoay người liền tiến trong đất nhặt bông ngay từ đầu nàng trước làm quen một chút năm ngón tay bao lại vỡ ra bông phối hợp năm ngón tay nhéo đem chi thu vào đi ở người khác xem ra chỉ là nàng động tác mau mà thôi nàng thực mau liền đuổi kịp phía trước vài người sau đó vượt qua các nàng hướng nơi xa nhặt đi Đinh làn anh vương tú nga mấy cái kinh ngạc mà nhìn nàng ni nhi không riêng lấy sâu mau nhặt bông cũng thật ghê gớm chính là a ngươi xem kia tay nhưng nhanh Các nàng nói hai câu lời nói công phu, mặc như đã đi ra ngoài rất xa. Chờ rời đi các nàng một khoảng cách mặc như liền không hề giả vờ giả vịt chỉ cần đem thân thể hơi hơi nghiêng, cánh tay triển khai, hai tay nhẹ nhàng mà phất qua đi bảo trì đều tốc đi tới là có thể đem một thước trong phạm vi bông đều thu vào đi, nhặt đến đến sạch sẽ, sẽ không lưu lại một tiểu tiệt ngoài lề. Có người nhặt bông không chịu khom lưng bái cánh hoa trực tiếp chào một chút khai đến lớn nhất nắm xuống dưới thời điểm liền lưu lại một chút ở bông trên khay lãng phí một ít sợi bông. Nếu là đội sản xuất ai nhặt bông như vậy là sẽ bị khấu công điểm cần thiết một lần nữa nhặt sạch sẽ mới được. Hơn nữa nhặt bông kỳ thật phi thường mệt muốn vẫn luôn cúi đầu khom lưng lấy tay cánh tay, không một lát liền eo đau bối đau cổ đau thể lực không tốt căn bản kiên trì không được. Một ngày xuống dưới, ngón tay ngạnh bông cánh chát đến khởi đảo sang thứ, máu chảy đầm đìa thời gian dài liền đóng vảy dù sao rất đau. Mặc như có không gian thêm vào liền nhẹ nhàng rất nhiều ít nhất thân thể không mệt chỉ là ngay từ đầu còn không có dùng thói quen cách không thu vật lụy đầu óc đi một hơi nhi nàng cũng muốn nghỉ một chút. Nàng không phải thực vừa lòng, cảm thấy còn muốn nhiều luyện tập tìm xem cảm giác tranh thủ lại mau lại thoải mái mà nhặt bông. Nàng đối chính mình không hài lòng, nhưng người khác cũng đã trợn mắt há hốc mồm, những người khác liền tính mau cũng không có nàng một nửa tốc độ đâu, liền lúc này xem, mọi người thêm lên cũng không có nàng một người nhặt nhiều. Đặc biệt là đan điệp cầm, chính mình tốc độ không mau còn muốn xem thường Trần Tú Phương, một cái kính mà phun tào nàng nhặt bông cùng theo hoa nhi dường như. Người nhìn xem nhân ra ngốc nê nhi. Không hổ là hộ miên anh hùng nhặt bông cùng chơi dường như, người thật là một trăm bó cùng nhau cũng không đỉnh nhân ra một cái, mau đem công điểm đều cho nàng đi. Từ mặt ni nhì lấy sâu kiếm 10 công điểm, bị đội trưởng phong làm hộ miên anh hùng, nàng liền chua lòm hiện tại xem mặc như nhặt bông lại như vậy nhanh nhẹn kia tự nhiên là càng thêm ghen ghét. Bất quá lấy tới thứ một chút trần tú phương vẫn là thật cao hứng. trần tú phương lau mồ hôi đấm đấm chính mình eo sinh đệ nhất thai thời điểm nàng đuổi kịp nhặt bông kết quả mệt đến lưu lại bệnh căn eo hàng năm nhức mỏi nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói làm việc như ta là so ra kém của các ngươi kéo chân sau thật là ngượng ngùng ai nha thế nào đây là còn dám cãi lại đâu đan điệp cầm có chút buồn bực này bốn thuộc hộ lợi hại a nàng còn tưởng lại khi dễ trần tú phương bên kia liễu tú nga hô hồ, hồ điệp tới cấp chúng ta sướng cái nhặt bông ca bái mọi người quái mệt giải giải lao đan điệp cầm biểu môi nghe chính mình ca hát cấp nhiều ít trứng gà a vương ngọc cần hô hồ, hồ điệp ta thấy ngô mỹ anh cùng ngươi nói a cho ngươi khoe khoang cơ hội liền chạy nhanh qua thôn này không có cái này cửa hàng nhi ở nơi khác ngươi muốn ca hát nói ngươi tàu tư phái đâu đan điệp cầm hừ một tiếng sướng liền sướng ai còn sợ các ngươi tới Nàng giơ tay lên liền nổi lên điệu bắt đầu sướng hàng năm có cái ai nha hào 8 tháng 8 nhà u quốc tìm muội nào nha ai hai người nhặt nha bông năm nay lại là 8 tháng 8, xã viên nhóm cùng nhau nhặt bông. Liễu Tú nga kêu lên, sướng hảo, lại đến một cái. Tuy rằng đan điệp cầm làm người tật xấu nhiều, nhưng nàng giọng nói hảo kéo ra một sướng đại gia liền cảm thấy thực giải lao, làm việc nhi thời điểm đều ái làm nàng ca hát nghe. liền ở các nàng nói nói sướng sướng nhặt bông thời điểm, mặc Như đã nhặt đến đối diện hai đầu bờ ruộng, lén lút đem trong không gian bông đều bỏ vào hai đầu bờ ruộng đại bông trong bao. Này bông bao là chạm bông phát, một cái đội sản xuất hai, có thể trang 200 cân bông đâu. Mỗi lần nhặt bông đều là một bên hai đầu bờ ruộng một cái hoa bao, nhặt đến hai đầu bờ ruộng liền đảo đi vào. Mặc Như phát hiện trên người tay này không dùng tốt trang không nhiều lắm, thiếu bông còn dễ dàng rất, nếu là cái túi trực tiếp hệ ở trên eo thì tốt rồi. Chỉ tiếc lúc này nhà ai cũng không có dư thừa bố, tự nhiên làm không được bố túi, mà hiện tại địa phương cũng không có phổ cập phân hóa học căn bản không có đời sau những cái đó túi ra rắn, bao tải cho nên liền tính như vậy một cái đơn giản tố cầu cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hiện tại khai đến thiếu người khác một chuyến nhi liền nhặt hai luống còn hào, giống nàng muốn nhặt bốn luống đương nhiên trang không dưới, cũng may người khác không đi theo nàng, nàng tuy tiện tìm cái lấy cơ cũng có thể qua loa lấy lệ qua đi. Nàng suy nghĩ nhặt bông. Không cần phải lưu nhiều người như vậy, vừa không phương tiện nàng đại truyền quyền cước còn lãng phí lao động. Cuối thu mắt mẻ từ ngoại tuyến phá lệ mãnh liệt ngày phơi đến người cảm giác so mùa hè còn nhiệt một lát liền đầu váng mắt hoa mơ màng sắp ngủ, những người đó động tác rõ ràng chậm lại. Mau buổi trưa thời điểm, bên này một tảng lớn mà đã bị mặc như nhặt đến không sai biệt lắm. Đình lan anh đám người trợn mắt há hốc mồm. Các nàng một cái qua lại cũng chưa nhặt đến cùng đâu, năm nay bông thật sự là thật tốt quá, cúi đầu liền thẳng không dậy nổi eo tới, thật là muốn mệt chặt đứt. Ni nhi, nhi ngươi nhặt bông thật sự thật nhanh a. Các nàng một đám thật là hoàn toàn chịu phục, liền đan điệp cầm đều không nói cái gì. Mặc Như không phải thân thể mệt, đầu óc sử dụng quá độ có điểm ù tai hoa mắt ong ong cùng dưỡng một hoa ong mật dường như đâu. Còn hảo Chu Thất Thất ở trong không gian ê ê à. ác hắc hại mà lăn lộn đậu đến nàng phi thường sung sướng mới có thể giảm bớt một bộ phận mệt nhọc. Liễu tú nga mấy cái xem nàng sắc mặt trắng bệch quan tâm nói, Nhi Nhi có phải hay không mệt mỏi? Mặc như cười nói, không quan trọng, một lát liền hào. Đinh Lan anh xem nàng nói chuyện công phu sắc mặt thì tốt rồi rất nhiều cũng liền không hề lo lắng. Buổi trưa vây một lát ngủ chưa nghỉ ngơi một chút. mặc như đáp ứng rồi nàng nhìn xem sắc trời liền đối liễu tú nga nói tím bẻ cây gậy nhân thủ không đủ nếu không ta cùng tú phương tầu tử mang theo mấy nữ hài tử nhặt bông các ngươi đi giúp đỡ bẻ cây gậy chúng ta vẫn là đồ ăn đệ nhất lương thực quan trọng nhất liễu tú nga cùng đinh lan anh mấy cái cho nhau nhìn nhìn nói thật nhân ra mặc như nhặt bông thật đúng là cùng thiêu hoa nhi dường như tốc độ cái kia mau hai tay một chảo một chảo ngươi đều thấy không rõ lắm Liễu tú Nga cười nói, người nếu có thể nhặt đến lại đây kia bọn im liền đi bè cây gậy, nói thật ta thật đúng là nhặt không được bông, này eo đau đau nhức mỏi. Này ở nông thôn nữ nhân đều sinh mấy cái hài từ cũng không cái kia thiện hảo hảo dưỡng ở cữ cái đỉnh cái đều có eo đau thật xấu. Cho nên con nữ nhân tình nguyện xuất lực khí việc cũng không muốn làm loại này vẫn luôn cong eo nghề nghiệp. Năm rồi đại gia không đến tuyển, làm gì đều là đội trưởng an bài thịnh Hoa Kỳ thời điểm nữ lao động đều phải tới nhặt bông. Hiện tại có thể chính mình lựa chọn kia các nàng nguyện ý đi làm khác. Đinh làn anh nói, Ni Nhi ngươi nhưng ngàn vạn đừng thể hiện việc là làm một chút thiếu một chút không cần một ngày làm xong. Mặc như cảm ơn nàng quan tâm. tàu tử ngươi yên tâm, ta hiện tại hiểu rõ, sẽ không lại cư thế cấp. Vương Ngọc cần nói, kia nói như vậy, ta cùng nhị tàu tử liền đi bè cây gậy đi. Liễu Tú Nga quay đầu hô uy, buổi sau chúng ta đi hỗ trợ bè cây gậy, làm Ni Nhi cùng Tú Phương mấy cái tiếp tục nhặt bông. Có những cây đó 8-9 tuổi mười mấy tuổi nữ hài tử, nhặt bông vừa lúc bởi vì các nàng tuổi còn nhỏ không eo đau. Mấy người phụ nhân đều nói hành, kia cây gậy tốt xấu so bông cao đâu tuy rằng trong đất oi bức điểm cũng so ngày này đầu phơi đến đầu choáng váng cường. Cười nói cứ như vậy quyết định, rốt cuộc bè cây gậy công điểm cũng không thấp hiện tại nam nhân không ở nhà lại chứng, bè cây gậy nữ lao động một ngày thấp nhất 18 công điểm ở nhà lột bắp gia lão nhân đều có 10 công điểm đâu. Đàn điệp cầm vừa nghe, nói ta không đi bẻ cây gậy, ta muốn nhặt bông. Nàng ngại cây gậy mà cùng bình giống nhau oi bức lá cây mang theo răng cơ kéo được yêu thích cổ cánh tay lão đau, vừa ra hãn càng chịu không nổi, nàng nhưng không đi. Nàng không đi vừa lúc mặc như sợ hãi chính mình quá đục lỗ đâu, nhiều vài người gánh vác một chút cũng hào. Mặc như trước nhặt đến hai đầu bờ ruộng, liễu tú Nga liền hô, ni ni ngươi đi về trước xem hài tử đi, bông bao chúng ta nâng trở về là được. Mạc như nói tốt nàng đem bông hướng hoa trong bao một đảo liền đi trước một bước. Nàng theo mương duyên biên chậm rãi đi, một bên cùng chu thất thất nói chuyện phiếm. Mặt sông sóng nước lóng lánh, một mảnh kim hoàng, thủy biên cỏ lau, sương bồ ở gió thu lay động rãn ra, có giã điều thấp bay vút thủy, còn có chuồn chuồn ở trào phù du, điểm đến mặt nước nổi lên quyền quyền gợn sóng. Mặc như bên tai có thảo trùng thấp sướng pi trù còn có nữ nhi non nớt nãi âm, nàng cảm xúc càng ngày càng thả lỏng sung sướng, một bên hừ tiểu khúc nhi một bên hái một đại phùng giã cúc hoa. Theo Tây Hà Biên tới rồi ra, lúc này hàng rào cây xanh đã là thành hình cơ bộ sinh đến rậm rạp cảnh khô cấu kết thả hỗn loạn bụi gai cho nên liền tính miêu miêu cầu cầu đều sẽ không từ phía dưới toàn. Kìa mấy cây mùa hè tân tài thạch lựu trong đó một cây cương nhiên khai đóa đỏ tươi thạch lựu hoa, ở trời xanh hạ hồng bảo thạch giống nhau diễm lệ nhan sắc phá lệ mỹ lệ. Mặc như cảm giác lập tức liền thần thanh khí sảng lên, đi luống rau kéo một chút cỏ dại hiện tại trong viện cà rốt cụ cải, rau cải cải trắng mọc thực hảo vừa thấy liền sẽ được mùa Kéo xong thảo, nàng đi vào cửa sổ cùng hạ cầm một cái phơi khô bùn hoa hoa dùng để cắm hoa dài. Đây là mùa hè Chu Minh Dũ Quang ngã gạch mộc thời điểm nàng lãnh nê đàn nhi mấy cách chơi bùn, nê đàn nhi đưa cho nàng lễ vật nàng vẫn luôn không bỏ được ném. Có như vậy một phùng hồng bạch hoàng tím hoa dại nguyên bản đơn điệu nhà ở lập tức sinh động lên. Trường Thúy Hoa từ nhà ăn đánh đồ ăn lại đây, xem đến tấm tắc bảo lạ, lại hỏi mặc như nhặt bông chuyện này. Nhặt bông cũng không cần quá mệt mỏi có bao nhiêu sức lực ra nhiều ít là được. Trường Thúy Hoa là sợ nàng quá mệt mỏi, suy nghĩ đại tiên tác pháp kia cũng đến tiêu hao pháp lực đi. Kỳ thật nàng cũng không biết mặc như rốt cuộc có gì bản lĩnh, hết thảy đều là chính mình đoán. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, nàng là như cũ phải cho đại tiên khai tiểu táo, nói không chừng có thể bổ sung pháp lực đâu. Mặc như cười nói, nương ta biết rồi, liền tây sườn núi miếng đất kia khai nhiều, phía bắc còn chưa thế nào khai đâu. Ta cùng mấy cái tàu tử thương lượng làm các nàng đi trước hỗ trợ bè cây gậy ta cùng tú phương tàu tử mấy cái nhặt bông là được. Nói trắng ra lương thực mới là cứu mạng, không có bông cùng lắm thì mùa đông không ra khỏi cửa, nhưng không có lương thực kia chính là muốn chịu đói. Năm nay thật sự được mùa, không có nhiều ít phì bắp lớn lên đều không tồi, nguyên bản phòng trừng một mẫu đất cũng liền trên dưới 100 tới cân, xem bộ dáng này phòng trừng đến có gần 200 cân. Cho nên vẫn là chạy nhanh thu hồi tới mới bảo hiểm đâu. Chờ buổi thiên nữ mọi người muốn trước đem bông nâng hồi chàng cân nặng. Đều là thường nhặt bông, mỗi người nhặt mấy luống mà có mấy tay nải bông là hiểu rõ. Các nàng nhìn hai cái hai đầu bờ ruộng kia hai đại bao bông, đều có chút nói không ra lời. Liễu tú Nga sẽ tính sổ, số tính một chút mọi người nhặt luống số, nàng líu lưỡi nói, đầu ngọ chúng ta nhặt 300 nhiều cân, nhân ra ni nhi chính mình phải nhặt 100 cân. Này vẫn là bảo thủ phòng chừng đâu. Đàn điệp cầm khóe miệng chiều chiều thứ nhi Trần Tú Phương một câu. Người nhặt có thể có 10 cân. Người nói người còn tới làm gì, 10 cái không đỉnh nhân ra một cái. Trần Tú Phương nói, ngày đầu tiên còn không thuần thục tới cũng trễ chút nhi quá chưa nhi ta là có thể mau một ít. Buổi sáng tính toán đâu ra đấy có thể nhặt hai cái tới giờ, buổi chiều có thể nhặt 4 năm cái giờ, số lượng cũng sẽ phiên bội. liễu Tú Nga nói, Tú Phương nhặt đến cũng cẩn thận, tiểu bẹp bẹp hoa nhi cũng nhặt xuống dưới khá tốt. Dù sao chúng ta biết nhân gia Ni Nhi có khả năng là được đi chàng đem trọng lượng từng người ghi nhớ. Có nhặt bông mau xã viên đây chính là đại sát khí, này bông không khai thời điểm đều không khai, một khai thời điểm trong một đêm nở khắp mà, nếu là không thu hồi tới, không phải bị gió thổi rơi xuống đất chính là đem làm lá cây dính thượng làm dơ. Đem bông bao dùng dây từng một bó, lại lấy gậy gộc nâng hồi chàng, sưng xong trọng lượng, liễu tú Nga phụ trách ghi tạc đội sản xuất bồn thưởng. Sưng song trọng lượng liền có thể giao cho phụ trách phơi nắng xã viên. Những cái đó không thể xuống đất lão bà từ lãnh cúc hoa như vậy đại hài tử, một bên xem hài tử một bên phơi bông cùng lương thực. Chỉ khởi giá gỗ, đáp thượng thân cây cao lương bạc đem bông nằm xoài trên bạc thượng hoặc là miệt tịch thượng, thường thường mà phiên phiên, lựa một chút cương cánh, đốm đen. Còn phải cẩn thận nhìn, không thể làm gà cầu lại đây tai họa còn không thể quát đi vào thảo cùng lá cây. Nếu là thảo lá cây toái ở bên trong sẽ làm dơ một tảng lớn bông, đưa chạm bông thời điểm sẽ ảnh hưởng bình xét cấp bậc. Cuối thu mắt mẻ thời điểm đại ngày thiên phơi hai ba thiên liền không sai biệt lắm, nếu cắn miên hạt ca băng ca băng vang liền tính quá quan có thể đưa đi chạm bông giao nhiệm vụ. Bữa cơm trưa sau trinh đến trương thúy hoa đồng ý tuổi trẻ nữ nhân đều đều đi bẻ cây gậy, ruộng bông lại là mặc như đương chủ lực. Giữa trưa mặc như đi đội sản xuất lại lãnh một cái nhặt bông tay này đem hai điều phùng thành một cái túi, lại phùng thượng hai căn bố đái tử, nhặt bông có thể trực tiếp hệ ở trên eo. Trước kia nhặt bông nhiều tay nải không đủ, hiện tại liền vài người tự nhiên đủ dùng. Nàng như vậy sửa, đan điệp cầm cùng Trần Tú Phương cũng lập tức đi theo học dạng, cảm thấy như vậy càng tốt dùng. Buổi chiều hai điểm tả hiểu mặc như xuống ruộng thời điểm, Trần Tú Phương đã nhặt hơn nửa ngày, đan điệp cầm lại khoan thai tới muộn. Mặc như liền đối đan điệp cầm nói các ngươi nếu ai một ngày có thể nhặt 50 cân ta liền thêm vào lại đưa nàng 10 cân. 10 cân năm công điểm đâu? Đan điệp cầm tuy rằng ngoài miệng nói mới không để bụng đâu trên tay động tác lại cũng mau đứng lên. Mặc như xem các nàng đều chuyên tâm nhặt bông cũng liền không như vậy nhiều công phu chú ý nàng, nàng cũng có thể tự nhiên một chút. Nàng bất hòa hai người cùng nhau mà là sách theo một cái đại hoa bao đi khác cánh đồng trước đem khai đến mật luống nhặt một chút. Nhật Bông ít người không ai nhìn chằm chằm nàng, nàng bắt đầu làm việc phương thức cũng có thể tự do một ít. Buổi sáng trước cùng Chu thất thất ở nhà chơi, vẽ tranh 9 giờ xuống rộn nhặt Bông, buổi trưa trở về ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều lại đi 2 giờ chờ cơm chiều sau lại đi nhặt hai cái giờ. Một lần hai giờ hiệu suất cao nàng còn không mệt, lại có thể không ra thời gian làm khác. Có nàng như vậy bận rộn, kia bông liền nhặt thật sự kịp thời, chẳng sợ trong lúc hạ hai trận mưa cũng không có tai họa một đóa bông. Mặt khác đại đội cùng với đội sản xuất bông đã có thể tào ương, bị vũ sối về sau, có rơi trên mặt đất làm dơ, không rơi xuống cũng có một nửa bắt đầu biến thành màu đen ảnh hưởng phẩm cấp. Nàng chẳng những nhặt bông, buổi tối còn đi hỗ trợ hướng chẳng vận bắt đầu trong đội lương thực cùng bông nàng thu quá về sau toàn bộ lấy ra đi, một viên đều không lưu. Trương Thúy Hoa trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà dùng thu cao lương lão biện pháp ban ngày làm các nữ nhân đem cây gậy bẻ xuống dưới ném trong đất một đống một đống, chờ buổi tối lại đại gia cùng nhau hướng ra nâng. Nàng có tâm quan sát cảm giác đại tiên tự hồ một lần là có thể vận quang cho nên nàng còn phải vội vàng che lấp nếu là xã viên có kinh ngạc nàng liền sẽ dùng khác lấy cơ có lệ qua đi. Ta đã sớm nói các ngươi buổi tối vận lương thực mau, đây là bởi vì thấy không rõ lộ không cảm giác được mệt, ngươi xem kia da xúc đập đều đến bịt mắt đâu. Nhị thẩm tử, không phải sợ da xúc chuyển hôn mê. Đây là một phương diện, càng nhiều vẫn là thấy không rõ đi được mau, sẽ không dừng lại lười biếng. Mọi người đều cười rộ lên. Nhị thẩm tử nói đúng, chúng ta cũng là như thế này. Bởi vì Hà Tiên cô nói qua phần một tổ tiên chuyện này, phụ nữ nhóm lẫn nhau cũng đều dường như biết một cái ghê gớm bí mật giống nhau, đều thật thường tổ tông phù hộ thừa dịp buổi tối hỗ trợ vận lương thực đâu. Nếu không vì cái gì chưa bao giờ ban ngày hỗ trợ. Bản thân này đó nữ nhân liền dễ dàng tin cái loại này quỷ thần việc nghe nhầm đồn bậy đều tin càng không cần phải nói tại bên người. Có mặc như cái này vận lương đại tiên hỗ trợ, đội hai thu bắp cũng nhẹ nhàng rất nhiều, liên quan đội một cũng thơm lây. Có bắp, đậu nành, gạo kê, nhà ăn thức ăn cũng phong phú lên, không cần mỗi ngày ăn khoai lang khô cùng cao lương mặt, ăn đến phong phú tâm tình hảo làm việc nhi cũng có sức lực. Cho nên đội 2 cùng đội một thu hoạch vụ thu cũng theo đại luyện sắt thép nhấc lên một đợt cao trào. chung quanh thôn xóm nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, bọn họ thu hoạch vụ thu gian khổ lại bất đắc dĩ, nữ nhân bản thân sức lực liền không đủ, nhân số lại thiếu, nhìn mãn sườn núi hoa màu quả thực có thể sầu chết. Hơn nữa có mấy cái con sâu làm dầu nồi canh, ham ăn biếng làm chính mình không làm việc còn cả ngày nói nói mắt, không phải oán giận đem lao động đều điều đi chính là tàn phụ năng lượng lương thực thu hồi tới cũng không vớt được ăn, rất lớn bầm tím những cái đó cần mẫn người tính tích cực. Kết quả chính là kéo dài công việc càng ngày càng nhiều, dù sao đều là tập thể, lại không phải chính mình ra. Chính mình làm nhiều thu hồi người tới ra ăn so với chính mình còn nhiều, dựa vào cái gì muốn dưỡng những cái đó không làm việc nhi Nhà nàng hài tử nhiều nhà ta hài tử thiếu, nàng càng ngày lười biếng ăn còn nhiều, nàng không làm ta cũng không làm. Thường xuyên qua lại, bọn họ những cái đó thôn liền cao lương cũng chưa thu xong, càng đừng nói cây đậu hạt kê bắp bông. Đặc biệt bọn họ thôn đội 3 đội 4, vốn dĩ nam nhân ở thời điểm liền không cần mẫn, hiện tại chỉ còn lại con nữ nhân, Lâm Thời ủy nhiệm nữ đội trưởng lại không có uy tín, ham ăn biếng làm càng làm trầm trọng thêm, cần mẫn cũng bị đả kích tính tích cực đều không yêu làm việc. Ai đều ngại mệt nhận lấy tới cao lương tuệ cũng không hướng chàng vận liền như vậy đôi trên mặt đất đầu, bị hai trận mưa xối quá về sau có bắt đầu mốc meo nảy mầm Nhặt bông cũng chỉ có mấy cái lão nhân cùng hài tử chỉ chào khai đến tốt nhất đại hoa, không tốt đều lưu tại trong đất. Các nàng chính mình không nỗ lực mặc như tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi hỗ trợ, rốt cuộc nàng cũng không phải nhàn đến không có chuyện gì. Ngày này chạng vảng. mặc như đem chu thất thất huy no đưa vào không gian, sau đó hai người cùng đi nhặt bông, chờ trời tối là có thể đi ruộng bắp hỗ trợ vận lương thực. Lúc này ruộng bông liền nàng một người, nàng cũng có thể tận tình thi triển bản lĩnh, một lần là có thể thu bốn luống mà trong miệng còn hừ đan điệp cẩm sướng cái kia dân ca hàng năm có cái tám tháng tám, mẹ con hai người nhặt bông, mãn sườn núi đều là kia trắng bóng tay năm tay mười chào chào chào. Chu thất thất ở trong không gian mừng giữa cặp cặp cùng chỉ đại điều giống nhau phành phạch, mặc như cố ý cho nàng trói lại một cái mộc khung, cái chốt cửa dây thừng, hệ thượng mấy cái tiểu món đồ chơi, một con tiểu chuông đồng, một cái trống bỏi còn có một ít đủ mọi màu sắc hoa dài. Nàng nằm ở phía dưới tay chân múa may thời điểm đụng tới gậy gỗ, vài thứ kia liền sẽ lắc lư, nàng liền rất cao hứng. Mặc như thu được phía bắc hai đầu bờ ruộng thượng liền nghỉ một chút một bên cùng chu thất thất nói chuyện phía một bên đi bộ thải một ít hoa dài cũng không biết ngươi ba ba Tết Trung thu có thể hay không trở về a. Đi đến mương bên vách núi thượng thời điểm nàng phát hiện mương trắng bóng một mảnh, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng kia màu trắng tiên minh chói mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đó là một đống lớn bông. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com. Chương 105 muộn thanh phát tài. Nhìn mương kia một đống lớn bị ném xuống bông, mặc như trước hết nảy lên tới không phải phẫn nổ cũng không phải mừng như điên, mà là nghi hoặc. Nàng không rõ vì cái gì Hiện tại cũng không phải đại làm nhà ăn chi sơ, lục soát lương đội lục soát lương thực có người sợ hãi đành phải đem thàng lương thực ném xuống. Cũng không phải đại luyện sắt thép đoạt nổi có người đem nổi giấu đi. Đây là đội sản xuất nhặt bông, vì cái gì muốn ném? Nếu ném không bằng không nhặt đã tiêu phí sức lực vì cái gì muốn ném? Nàng vọt vào mương, phát hiện bên kia còn có một đống tiểu sơn dường như bông, hẳn là đội 3 đội 4. Mương sương sớm trọng. Mấy ngày hôm trước còn hà quá vũ, phía dưới đã bắt đầu mốc meo đồi bại, mặt trên cũng dính lên thảo thương nhĩ chờ, phi thường khó thu thập. Nhìn tốt như vậy bông bị đạp hư, mặc như có chút sinh khí lại cảm thấy đau lòng, không chút khách khí mà đều thu được không gian tồn, về sau chậm rãi xử lý. Nàng đột nhiên có cái ý tưởng, có phải hay không còn có trong thôn là cái dạng này. Nàng cũng không nhặt bông liền theo mương đi bộ, đi ra hai dặm mà về sau quả nhiên lại nhặt được một đống lớn. Này một đống xem vị trí hẳn là mặt sau Thảo Bạc Nhi phụ nữ ném. Thảo Bạc Nhi nguồn nước so chu ra thôn càng tốt thổ địa cũng càng phì nhiêu cho nên bông khai đến lại đại lại bạch so với phía trước nhặt được kia xếp thành sắc hảo một cấp bậc. Lúc này nàng đã không tức giận ngược lại là bất đắc dĩ, phòng trừng bởi vì trong thôn không có nam nhân, nữ nhân lại muốn thu cao lương còn phải thu bắp, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc chỉ có thể phái lão nhân cùng hài tử nhặt bông. Bông nhiều các nàng bối bất động, hoặc là chính là không nghĩ bối, rớt khoát ném tới mương. Có chút thành niên phụ nữ chọn lương thực thời điểm tới khí đều ném ở mương giảm bớt gánh nặng, càng không cần phải nói lão nhân hài tử dù sao là thu hồi đi cũng không phải chính mình. Không phải cho chính mình làm việc nhi, chẳng sợ cùng chính mình ăn cơm mặc quần áo cùng một nhịp thở bởi vì có rất nhiều xã viên có thể dựa vào, đua đòi, ai cũng sẽ không làm được như vậy, cam tâm tình nguyện tính tích cực liền càng đừng nói nữa. Nàng lại tưởng, nếu không phải bởi vì không gian công năng mở rộng có thể nhặt bông, làm nàng một người nhặt nhiều như vậy, nàng chịu sao? Nếu không có không gian có thể chuân lương, không thiếu ăn, nàng vui để cho người khác chiếm tiện nghi ăn nhà nàng lương thực sao? Đáp án đương nhiên là không vui. Nghĩ đến đây, nàng liền hoàn toàn không có tức giận càng không nghĩ đi chỉ trích ai. Làm tốt chính mình khả năng cho phép đi. ích kỳ một chút cách nói, nhặt nhiều như vậy bông trở về trong nhà là có thể thêm áo bông. Nàng lại trở về nhặt bốn luống bông, cùng ngay từ đầu cần thiết tay đụng tới mới có thể nhặt so sánh với, hiện tại có thể giống lấy sâu giống nhau bao trùm một thước phạm vi, đương nhiên so lấy sâu càng mệt một ít. Đi đến nam đầu liền cõng hoa bao ra đi. Lúc này trời đã tối rồi, nàng cũng không đi đội sản xuất giao bông, ngày mai lại nói. Trường thúy hoa cho nàng để lại cơm, còn làm một chén trứng gà canh. Mặc như đem hoa bao đặt ở nhà chính trên mặt đất, lại đem túi từ đặt ở trên giường đất. Nương ta nhặt một ít bông, trường thúy hoa ngay từ đầu không minh bạch sao lại thế này, cùng mặc như xác nhận một lần, hiểu được về sau tức giận đến quá sức. Mấy ngày này sát ngoạn ý nhi, mùa màng không tốt thời điểm oán giận năm đầu không thể ăn không cơm no, năm nay cái gì đều được mùa đâu, bọn họ lại như vậy dài xéo. Thu nhiều thu thiếu không nói, thu tóm lại đến lấy về đến đây đi, các nàng này không phải làm không công. Mạc như nói, không chỉ là chúng ta thôn đâu, mặt sau cũng có ta sáng mai đi phía nam đi một chút nhìn xem có hay không. Trường Thúy Hoa tự nhiên không nhiều lắm quản, chỉ là nhắc nhở nói, đừng làm cho người thấy, lẽ ra nhặt cũng không thể nhặt nói không rõ. Rốt cuộc Mạc như hiện tại cũng phụ trách nhặt bông, nếu là làm người phát hiện trong nhà có bông đều sẽ thường trộm trong đội. Chẳng sợ nhặt chính sách thượng cũng là không cho phép nhặt nhặt được muốn hiến. mặc như cười cười, nương ta biết đến. trường thúy hoa làm mặc như ăn cơm đi đem mặc như lấy ra tới kia một túi bông lay một chút bên trong có thảo đến nhặt ra tới phơi phơi đem miên hạt véo ra tới đến lúc đó buổi tối lặng lẽ đạn đạn là có thể làm bông lót áo bông quần bông chăn bông đều phải dùng bông lót làm mặc như bưng chén lớn ăn canh lại đây nói chờ bông khai đến càng nhiều phòng chừng còn có thể nhặt đâu trường thúy hoa do dự một chút nếu là nhiều không nhặt cũng thế mặc như nói nương không nhặt nói ở mương một chút vũ liền phao lạn Trương thúy hoa thầm nghĩ đại tiên khẳng định có biện pháp vậy ngươi nhìn làm mặc như gật gật đầu hào ngày hôm sau sáng sớm thiên tài tờ mờ sáng Trương thúy hoa đám người tiếp đón đội một đội hai phụ nữ đi bè cây gầy mặc như ăn một cái trong không gian tồn trứng gà uống lên một chén gạo cây cháo đem chu thất thất hướng trong không gian một xùy sách theo túi liền hướng nam đi Bởi vì không gian duyên cỡ nàng mẫn cảm mà cảm thấy được sáng nay không khí sau so ngày hôm qua kém thật nhiều ít hầu có chút không thoải mái. Nàng quay đầu hướng phía bắc nhìn nhìn, suy nghĩ có phải hay không xưởng sắt thép đã bắt đầu đại phê lượng giã thiết. Thật muốn là khắp nơi lò cao đều thiêu cháy nói, phạm vi 10 dặm đứng mũi chịu xào, phòng chừng mỗi ngày đều đến sinh hoạt ở bụi chung. Chu gia thôn đương nhiên cũng trốn không thoát cho dù có tám dặm lộ tây bắc gió thổi qua cũng đều thổi qua tới. nàng lại tường chu minh dũ cũng không biết bọn họ thế nào thượng một lần nàng thắt trần ái nguyệt đi thời điểm tiện đường nhìn xem kết quả trần ái nguyệt nói hắn ở lấy quạng liền căn bản nhìn không tới đâu nàng dọc theo lộ vẫn luôn đi một dặm mà thời điểm liền nhặt được một đống sau lại lại nhặt được vài đôi phòng chừng ở mương ném mấy hôm phía dưới cũng bắt đầu mốc biến cũng may mặt trên cũng khỏe nàng cũng không lãng phí tất cả đều thu vào đi tách ra gửi Bất trí bất giác trông nàng đi ra ngoài mấy dặm mà, nhìn đến bông tập trung mà liền qua đi, quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Này sáng sớm thượng nàng liền nhặt hơn một ngàn cân, so với chính mình trong đất nhặt còn nhiều. Nhìn xem ngày ra tới, nàng lại trở về đi, trên đường còn buồn bực rõ ràng mọi người đều không quần áo xuyên, không có áo bông chăn bông, này bông ném cũng không hướng ra lấy thực mau nàng nghĩ thông suốt đây là nhà nước mọi người đều cảm thấy cùng chính mình không quan hệ, ném liền ném. Nhưng trộm trở về là không dám, nếu bị người tố giác đó là phi thường nghiêm trọng tội danh. Hiện tại là công xã nhân dân thời kỳ cần thiết ăn chung nồi, liền tính lương thực lạn trong đất cũng không cho xã viên trộm đạo lấy về ra. Lấy về ra chính là đào xã hội chủ nghĩa góc tường, liền phải bị phê đấu. Thượng biết chữ ban thời điểm nghe cao dư phi nói nhảy vọt công xã làm nhà ăn thời điểm, có người ra bị lục xoát đi 1.000 cân lương thực mà có chút nhân ra chỉ giao trên dưới 100 tới cân, hắn tức giận bất quá liền đi lấy về tới 50 cân lúa mạch kết quả bởi vì trộm nhà nước lương thực tội danh bị phán 5 năm ở tù Cho nên nếu không có nàng như vậy vạn vô nhất thất địa phương tàng, hoặc là không phải đội sản xuất cùng nhau phân thật đúng là không ai dám hướng ra lấy. Rốt cuộc này bông lấy về đi còn phải phơi, cán hạt, đạn hoa, không như vậy dễ dàng bảo mật thực dễ dàng đã bị người phát hiện. Còn nữa nói năm nay bông được mùa chính mình đội sản xuất đều nhặt không xong, nhặt về tới cũng không phải chính mình cho nên liền tính nhìn đến mương có bông, xã viên nhóm đều sẽ không nhặt. Đây cũng là mặc như có thể nhặt được nguyên nhân. Nàng không nghĩ lãng phí bất chấp tất cả trước nhặt về tới lại nói. Nhặt về tới bông nàng phóng tới trên gác mái phơi nắng. các mái là nàng tối hôm qua thượng lâm thời đáp lên dùng chính là chu minh dũ cùng chu bồi cơ hai người bước đầu xử lý quá bản tử hơn nữa một ít gậy gộc xây nhà thời điểm đầu hồi đều để lại không vị hiện tại trực tiếp đáp thượng đi là được mặt trên lại trải lên mảnh cỏ cào dơm bạc chiếu phàm là nàng có thể tìm được đều trải lên sau đó đem bông phóng mặt trên quán bình chỉ cần đem đầu hồi mặt trên cửa sổ mở ra liền có thể gió lùa lượng bông lúc này gió tây đại làm đồ vật thực mau Gác mái so cửa sổ cao hơn một khối, cũng không có cây thang đi lên, chỉ cần không rỡ xuống bản tử là nhìn không thấy bông. Cứ như vậy mặc như ban ngày nhặt bông, buổi tối hỗ trợ hướng chàng vẫn lương thực. Thực mau nàng trên gác mái chất đầy bông, mà trong đội cũng chất đầy phơi không được. Trường Thúy Hoa cùng Lý Quế Lan thương lượng làm tuổi trẻ thức phụ nhi nhóm đi chạm bông đưa bông, trong đội tổng cộng từ chạm bông lãnh tới tam căn đại hoa bao, hiện tại đều đầy, lại không thiễn nhặt bông cũng không địa phương trang. Hơn nữa bông là kiều khí đồ vật dễ dàng chiều còn dễ dàng dính dơ đồ vật giống nhau làm liền chạy nhanh đưa qua đi. Chỉ là trong nhà hiện tại một chiếc mà bài xe cũng chưa, liền tiểu xe đầy đều chỉ có một chiếc hư vô pháp dùng, chỉ có thể vai chọn kháng hoặc là nâng đi đưa. Cái này vô pháp buổi tối vận, cho nên mặc như cũng không thể tác pháp. Trường Thúy Hoa liền đem ngô Mỹ Anh, trương Cú, Đinh Lan Anh, Vương Ngọc Cần, Quản Xuân Hương mấy cái gọi tới. Ăn bữa cơm chưa các ngươi vài người đem bông đưa đến chạm bông đi thôi, trong nhà nhưng phành phạch không khai. Vài người đều nói hành, Lý Quế Lan cầm bông nhiệm vụ bổn ra tới, đây là Chu thành chí phía trước giao cho nàng, nàng đem vừa đưa cho Đinh Lan Anh. Đinh Lan Anh do dự một chút đối ngô Mỹ Anh nói, vẫn là ngươi cầm đi. Ngô Mỹ Anh cũng khó được thẹn thùng lên thế nhưng không dám lấy. Các nàng nữ nhân nhưng cho tới bây giờ không đi qua sở quản lương cùng chạm bông, trước kia đều là nam nhân đi. Như vậy một lộng một đám đều có điểm khiếp đảm lên tổng cảm thấy ngượng ngùng hoặc là không dám đi dường như Trường Cú liền hô, Ni Nhi đâu, làm Ni Nhi đừng nhặt bông, cùng chúng ta cùng đi Có Ni Nhi ở đại gia liền dường như có người tâm phúc dường như cũng không biết vì cái gì Trường Thúy Hoa thở dài, các ngươi còn không đuổi kịp nhân gia trần tú phương đâu Nhân gia chính mình đi qua thành phố cũng chưa ném các ngươi đi tranh chạm bông liền dọa thành như vậy Về sau lại nói nhân ra kéo chân sau cũng không chê mặt đỏ. Nàng đối trương cú nói, đi kêu trước phòng thím cùng các ngươi cùng nhau hào. trương cú liền đi đem liễu thú Nga cùng mặc như đều gọi tới, đem bông bổn dao cho liễu thú Nga cầm, bởi vì nàng chướng đầu nhi hảo lại gặp qua việc đời. Bông đã phân loại trang ở ba cái đại hoa trong bao, hai bao thực tốt, một bao trang kém một ít. Trang hảo lại dùng dây từng bó lên, cắm vào gậy gộc đi, trọng ba người vừa nhấc, nhẹ nhàng hai người, tổng cộng đi bảy cái. Trường cố cùng mặc Như nâng nâng, nàng đem bông bao hướng phía chính mình lay một chút làm mặc Như gậy gộc trường một chút nâng nhẹ nhàng. mặc Như cười cười, cảm ơn tam tàu đều là làm việc nhà nông, ngay từ đầu còn cảm thấy rất nhẹ nhàng, đi rồi hơn 10 phút về sau liền cảm thấy càng ngày càng trầm càng ngày càng nặng, chỉ có thể nghỉ ngơi một chút. Trên đường còn có mặt khác thôn phụ nữ đi đưa bông, có người dùng xe đẩy tay đẩy đi được bay nhanh, có khiêng đòn gánh, còn có nâng, cõng, cũng là trong chốc lát một nghỉ ngơi một chút. Rõ ràng cũng không có vài dặm đường, nhưng các nàng lại cảm thấy hào xa, nghỉ ngơi rất nhiều lần rốt cục muốn tới công xã bên cạnh. Vương Ngọc Cần cười nói, còn đi luyện sắt thép A. So cái này nhưng mệt nhiều. Trường Cú nói, ai muốn đi? Chúng ta nói đi xem. Đại gia cười rộ lên. Liễu Tú Nga cho các nàng khuyến khích. Chúng ta nghỉ ngơi một chút này một hơi nhi liền trực tiếp đi chạm bông A, giao xong bông liền có tiền lấy về tới. Mạc Như lại đem trong lòng ngực bọc mấy cái quả hồng phân cho các nàng ăn. Ngô Mỹ Anh nói thật ngọt Ni Nhi thất thất chính mình ở nhà không cần uy. Mặc Như vội nói mới vừa uy quá ra tới. Liễu Tú Nga liền nói chúng ta nhanh lên sớm một chút trở về Ni Nhi còn phải uy nãi đâu. Đúng lúc này các nàng nhìn đến nghênh diện có cái phụ nữ cõng một đại bao bông lại đây sắc mặt khó coi trong miệng lầm bầm lầm bầm. Đột nhiên kia phụ nữ không biết làm sao vậy, vọt tới ven đường, đem hoa bao ném ngầm, sách theo phía dưới hai cái rác liền đem bông đều rũ tiến mương. Mọi người, Nga, nàng còn nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói, dao cũng là bạch dao, ném còn nhẹ nhàng. Nàng cầm không hoa bao bay nhanh rời đi. Ngô Mỹ Anh hô ai ai, ngươi vì cái gì à? Vì cái gì? Ai biết khai cái này đầu, ngay sau đó lại có một cái gầy trơ cả xương đi đường đều thờ hồn hền phụ nữ xông tới đem bông một ném cũng đi rồi. mọi người các ngươi làm gì vậy liễu tú nga thở dài đường xa nâng đến nơi đây đi không đặng bái xem những cái đó phụ nữ một đám xanh sao vàng vọt thân hình đơn bạc so các nàng đội nhưng kém nhiều ít nhất các nàng mấy cái trừ bỏ mặc như lớn lên đều vẫn là rất chắc nịch này tranh lệch liền cùng chu thất thất cùng thiết muội đi Ngô Mỹ Anh xem đến thực tâm động, này cũng không phải chính mình trong đội, là nhặt các nàng ra kia giường phá chăn đều lan hoa nhi, năm nay mùa đông còn trông cậy vào có thể phân đâu? Nàng nuốt khẩu nước miếng, đối liễu tú Nga nói tím. Liễu tú Nga cũng hiểu, nói trở về thời điểm trời tối. Khi đó nếu bông còn ở, liền có thể nhặt về đi, nếu là không ở, liền đánh đổ. Ngô Mỹ Anh đám người vừa nghe, lập tức đối mặt như nói, ni Nhi, người ở chỗ này thủ chúng ta đi đưa. Mạc như. Khi mấy người phụ nhân mồm 5 miệng 10 đều đồng ý làm nàng ở trên đường chờ, mặc như không lay truyền được chỉ phải đồng ý. Cũng không biết có phải hay không vận khí có chút thôn nữ nhân cư nhiên đem nàng trở thành thu bông. Các nàng nhìn đến nơi này một đống lớn bông, còn có người nhìn cư nhiên liền trực tiếp hướng nơi này một đảo cũng đi rồi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Mặc như kêu uy ta không thu bông, các ngươi muốn đưa đi chạm bông. Không hoàn thành nhiệm vụ chính là muốn bị phạt năm sau muốn gấp bội. Có cái nữ nhân hô chạm bông không thu, không thu đánh đổ, không thu liền ném. Còn có người hô, năm sau rồi nói sau, năm nay đều sống không nổi nữa. Các nàng là xem minh bạch không chỉ là các nàng đội khác đội khác thôn đều như vậy. Pháp không trách chúng, chẳng lẽ còn đơn độc phạt các nàng. kiềm giữ loại này ý tưởng chính là tuyệt đại đa số, căn bản là không có nghĩ tới chính phủ vô pháp phạt tập thể không có cách nào phạt nhưng ông trời khả năng sẽ phạt a mặc như không có biện pháp này đó nhưng đều là tốt nhất bông a tuyết trắng mềm mại lựa đến sạch sẽ phơi đến cũng thực làm ném nhưng không bạch mù nàng liền đem đại bộ phận đều thu vào không gian lưu lại một chút trở về vài người nâng đợi một hồi lâu liền nhìn đến trương cú vội vàng chạy tới thở hồn hển tới rồi trước mặt khom lưng đỡ đầu gối đại thở dốc ai nha nương lạc nhưng chạy chết ta mặc như kinh ngạc nói tam tẩu ngươi đây là sao trương cú đứng lên đỡ eo lại là một đốn xuyến Con mẹ nó, chạm bông người không biết làm gì đi thế nhưng không mở cửa. Xa như vậy, thật vất vả nâng qua đi ai còn nâng trở về a. Khi chúng ta là gia súc đâu, trách không được như vậy nhiều người đều đem bông ném đâu. Này không phải buộc chúng ta cũng đem bông ném sao? Mạc Như nói có phải hay không đều đi luyện sắt thép. Trương Cú lắc đầu, ai biết được bất quá chúng ta hỏi một chút, có cụ bà nói có người, là bọn họ đóng lại môn không chịu đi làm thôi. Mạc như liền nói ta đây đi xem, tuy rằng nàng đi xem cũng chưa chắc hữu dụng, nhưng là có thể đi tìm phùng như hỏi một chút. Trường cú do dự một chút, ta đây thủ này đó bông. mặc như nói không cần thủ lạc đi thôi, này còn có không ít nữ nhân hướng nơi này ném đâu, nàng đem đại bộ phận thu không gian đi, nếu không còn đồ sộ đâu. Các nàng một đường đi mau đi trước công tiêu xã, kết quả công tiêu xã đại môn nhắm chặt căn bản là không buôn bán. mặc như lại chỉ phải mang theo người đi phùng như ra. Dọc theo đường đi cũng không đụng tới cá nhân, liền hài tử đều không có ở bên ngoài trống rỗng có điểm khiếp người. Vào mặt sau trong thôn còn nghe được lanh canh lanh canh thanh âm có mấy cái lão nhân lão thai thái ở cửa gõ đá vụn đầu đâu. Vừa hỏi dưới nguyên lai là xưởng sắt thép nhiệm vụ làm cho bọn họ không trồng trọt lại không luyện sắt thép người ở nhà gõ thạch quảng. Tới rồi Phùng như ra, đại môn nhắm chặt mặc như không gõ khai đành phải đi gõ hàng xóm ra biết được Phùng như đã đi trong huyện học tập. Không có cách nào các nàng đành phải trực tiếp đi chạm bông. Chạm bông cùng lưng chạm dựa gần, phía trước đều là một tảng lớn xi măng quảng trường, hiện tại đầy đất sơ hề hề lá cây, nước bùn, thoạt nhìn thật lâu cũng chưa người quét tước. Liễu tú Nga nói, bên trong có người chính là như thế nào kêu cũng không khai. Mạc như nói, chúng ta lại kêu một lần. Các nàng đi lên bắt lấy cửa sắt dùng sức hoảng, một bên hoảng một bên kêu, một hai phải đem người cấp kêu ra tới không thể. Lúc này bên trong có cái cụ ông kêu, đừng lung lay, đừng lung lay, hôm nay không thu bông. Về sau mùng 5, 15, 25 lại đến A. Nói hắn cũng mặc kệ liền lại đi rồi. Liễu tú Nga nói, không đúng A, chạm bông là mỗi ngày thu bông, có người đưa phải có người thu, như thế nào còn xử quy định. Cũng không đi trong thôn thông chi A, vì cổ vũ nông dân loại bông nhiều giao nhiệm vụ chạm bông chẳng những phải cho đội sản xuất phát bông bao, hơn nữa thu bông trong lúc là mỗi ngày mở cửa. Nếu có cái gì biến hóa, nhất định phải trước tiên thông chi đến các đại đội Mạc như nói, khả năng đều đi luyện sắt thép Trường cú bất mãn nói, kia cũng chưa cho chúng ta thông chi Chúng ta đều nâng lại đây, tổng không thể lại nâng trở về đi Này dọc theo đường đi nhiều mệt a. Các nàng đều nhìn mặc như, ni nhi, làm sao a? Trường 106 nháo chạm bông Mạc như nghĩ nghĩ, chúng ta bò đi vào tìm người Này cửa sắt cũng không cao, hoàn toàn có thể bỏ qua đi nàng bắt lấy hàng rào sắt liền phải hướng lên trên bò trương cú mấy cái vừa thấy chúng ta cũng bò quản xuân hương hoảng sợ nàng hai vợ chồng nhát gan sợ phiền phức quán thấy mặc như các nàng cư nhiên to gan như vậy cũng đừng làm cho dân binh bắt đi mau xuống dưới không sợ chúng ta đều bò ngô mỹ anh cũng hướng lên trên bò lúc này lương trạm đại môn khai ra tới một cái cán bộ bộ dáng của ông hắn cười hô các ngươi mau xuống dưới xuống dưới các ngươi là cái nào đại đội a Mạc Như nói: "Đại gia, bọn yêm là Chu gia thôn tiên phong đại đội, này chạm bông vì cái gì không mở cửa a?" Kia cụ ông không nói tiếp, ngược lại cười nói: "Các ngươi gì thời điểm tới giao thu lương nhiệm vụ a?" Mạc Như lau mồ hôi: "Kia nhưng nói không chừng nhi, trong nhà cũng không có nam nhân, thu lương thu đều thu không trở lại đâu." Nói nữa, liền tính thu hồi tới, bọn yêm cũng không có gia số cùng xe, mấy ngàn thượng vạn cân lương thực sao cho các ngươi khiêm lại đây? Điểm này bông đều cho chúng ta mệt đến xuyễn bất động khí. Vẫn là các ngươi lương chạm lái xe đi chúng ta ở nông thôn kéo đi. Giao bông là không có biện pháp, không giao không mà thả kia lương thực đều còn trên mặt đất không thu hồi tới đâu. Kia cán bộ cũng không phải cái gì đại cán bộ chính là tuổi lớn, đi đại luyện sắt thép hậu cần bộ chạy bất động cho nên phụ trách ở nhà thù. Rốt cuộc xưởng sắt thép cũng muốn từ sở quản lương điều lương thu hoạch vụ thu cũng đến có người ở nhà thu lương nhập kho. Hắn thấy mặc như này phụ nữ không sợ người lạ, còn đưa ra như vậy có tính kiến thiết ý kiến tới cảm thấy không tồi, nam nhân không ở nhà là hẳn là sở quản lương phái xe đi thu lương thực. Hắn cười nói tới ta cho các ngươi kêu cửa. Hắn tiếp đón một đám phụ nữ nâng bông cùng hắn đi. Ngô Mỹ Anh mấy cái lập tức cảnh giác nhưng đừng là người xấu. Mặc như nói không sợ đi thôi. Lúc này thật đúng là không cái kia tội ác thổ nhưỡng mặc kể là bọn buôn người vẫn là gì, đều không có. Các nàng đi theo kia lão cán bộ đi sở quản lương, trung gian trên tường có cái môn trực tiếp từ nơi này qua đi chạm bông. Trên đường mặt như hỏi một chút kia cán bộ kêu vương anh sinh là sở quản lương hậu cần kho hàng. Bọn họ vào chạm bông, đây là một cái cùng lương quản giống nhau đại sân, đều là gạch đỏ ngói kiến trúc. Phía tây cùng phía bắc dự tường tất cả đều là kho hàng, mặt sau cùng hai bài cũng là kho hàng, phía trước một loạt gạch đỏ nhà ngói là văn phòng. vương anh sinh lãnh các nàng đi vào phụ trách thu bông văn phòng trước, hắn nói cho mặc như mấy cái. Đại luyện sắt thép bắt đầu về sau chúng ta sờ quản lương, chạm bông người cũng muốn điều phái luyện sắt thép. Bất quá trong nhà vẫn là lưu người, mấy ngày nay vừa lúc đổi kịp bộ chỉ huy nói muốn đại làm mấy ngày đêm lại điều một ít người đi, người trong nhà tay mới không đủ. Nhân thủ không đủ, đại gia liền lười nhác, rớt khoát không đi làm. Liền tính nhân thủ không đủ, cũng chưa nói không đi làm không cho đưa bông, rốt cuộc chạm bông nhân thủ không đủ, đội sản xuất nhân thủ càng không đủ tới đưa bông cũng chính là một ít phụ nữ, số lượng hữu hạn. Trước kia các nam nhân lôi kéo mà bài xe tới đưa bông, một đưa chính là hơn một ngàn cân, sáng sớm liền bài trưởng đội thẳng đến buổi chiều tan tầm còn đưa không xong, ngày hôm sau lại như vậy. Hiện tại liền này đó phụ nữ, một ngày phòng trừng liền trước kia một phần tư cũng chưa, một buổi sáng hoặc là một buổi trưa là có thể thu xong. Cứ như vậy, những người này cũng không vui, tổng cảm thấy làm cho bọn họ lưu lại là trông cửa, không phải thu bông. Các nàng nhìn xem chạm bông phụ trách thu bông văn phòng quả nhiên có người, môn mở rộng ra có thể nhìn đến bên trong trên bàn ly bàn hỗn đột mới vừa uống xong rượu bốn người chính ngã trái ngã phải nói xấu. Đối với cửa chính là một tên béo, sưởng hoài nhi chính nằm liệt ghế trên xỉa răng. hắn híp mắt con mắt đột nhiên nhìn đến một đám phụ nữ xuất hiện sợ tới mức một cái giật mình đằng đến đứng lên chửi ầm lên nói các ngươi là người nào vào bằng cách nào cút đi cút đi mặt khác ba người cũng không nghĩ tới đại môn khóa đến gát gao cương nhiên còn có người tiến vào giật này mình chạy nhanh lên đề phòng mà nhìn các nàng trong đó một cái uống đến khuôn mặt từ đỏ rực trung niên nữ nhân chỉ vào các nàng hô to có phải hay không ăn trộm a có phải hay không tới chạm bông trộm bông chạy nhanh báo công an cấp bắt lại Vương Anh Sinh từ một bên đi vào đi cười nói, "Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương a, các nàng là Tiên Phong đại đội tới đưa bông nhiệm vụ." Bốn người tự nhiên nhận thức Vương Anh Sinh, liền biết là hắn mang tiến vào phòng trừng là đơn vị liên quan. Cái kiệu kịch mặt đỏ lưu hoành liền hô, "Lão Vương không phải chúng ta không cho ngươi mặt mũi, đều đại luyện sắt thép đâu, chạm bông mùng 5, 15, 25 mới khai đâu, mặt khác thời gian không khai." Nhưng thật ra không có lại mở miệng mắng chửi người. Vương Anh Sinh tiếp tục cười, nhân ra đại thật xa tới, mấy cái phụ nữ nhiều không dễ dàng, ngươi làm các nàng nâng trở về kia nhiều mệt a. Chúng ta nhân thủ không đủ thu không được các ngươi vẫn là quá mấy ngày lại đến đi. Lưu Hoành xua xua tay, Liễu Tú nga nói, 600 tới cân đâu, chúng ta nâng đi 78 dặm lộ, nâng bất động. Ta quản các ngươi vài dặm đường, đây đều là chính sách không thu chính là không thu. Đừng vô nghĩa chạy nhanh đi a. Cái kia kêu kinh mỹ lệ trung niên nữ nhân Tiêm Thanh quát lớn. Công nhân viên trước đều bị điều động đại luyện sắt thép đi, chờ mùng 5, 15, 25 lại trở về, bọn họ đương nhiên phải đợi bọn họ trở về lại mở cửa thu bông. Thấy nàng cương nhiên như vậy không tố chất mặc như cười lạnh. Hảo a, các ngươi không thu đúng không? Nàng nhìn trên bàn có một cái con dấu cầm liễu tú Nga trong tay bông bổn tiến lên liền bay nhanh mà che lại một cái chương. Ngươi làm gì? Vẫn luôn không nói chuyện hai người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ một cái là Lâm thời kế toán, một cái là bình xét cấp bậc viên, này Trương cũng không thể tùy tiện cái. Mặc Như cười nói, chứng minh chúng ta tới giao nhiệm vụ a, là các ngươi không thu đem chúng ta chạy trở về. Chúng ta đây về sau không tới, các ngươi thu không đồng đều nhiệm vụ cũng không nên trách chúng ta không giao. Vừa lúc đại gia cũng không vui giao nhiệm vụ, lưu trữ đi trong thành bán thật tốt tiền thật tốt vài lần. Nguyên bản bởi vì chưa hiểu việc đời nhát gan câu nệ không dám nói lời nào mấy cái phụ nữ cũng bắt đầu mồm 5 miệng 10 lên. Chính là á trách không được rất nhiều người đều đem bông đảo trên đường, khẳng định là người ta tới đưa các ngươi không thu bức cho các nàng ném. Bọn im thật vất vả nâng lại đây, các ngươi không thu buộc bọn im nâng trở về, nhưng không phải ném trên đường. Đều là các ngươi sai, tai họa lương thực thiên lôi đánh xuống. Con mẹ nó, bọn im cũng chưa quần áo xuyên, không chăn cách các ngươi nhưng thật ra hảo, ăn đến bạch béo uống tiểu rượu, ban nhi đều không thưởng. lưu hoành cùng kinh mỹ lệ lớn tiếng quát lớn các nàng. Nói bậy gì đó đâu, ai đem bông ném, lập tức báo dân binh cấp bắt lại phê đấu. Mạc như lạnh lùng nói, được rồi, các ngươi cũng đừng cho chúng ta túng, một cái cá nhân 5 người 6. Chúng ta là ở nông thôn bà nương không văn hóa chưa hiểu việc đời, nghe không hiểu các ngươi cái gì chính sách. Chúng ta liền biết chúng ta là vì Mao chủ tịch cùng đảng giao bông, không phải cho các ngươi này đó viên chức nhỏ giao. Các ngươi lấy tiền lương không làm việc nhi chính là thực xin lỗi Mao chủ tịch cùng đảng đối với các ngươi tín nhiệm, gác chúng ta trong đội đã kêu kéo dài công việc là lấy không được công điểm muốn đói chết. Xem ta không đi tìm các ngươi lãnh đạo có các ngươi chẳng, liền nói các ngươi đi làm trong lúc uống rượu hồ nháo, buộc phụ nữ nhóm đem bông ném xuống cũng không thu. Ta cũng không tin các ngươi trạm trưởng còn có công xã thư ký cũng không thu. hai nam hai nữ trốn nơi này uống cái giấm rượu liền các ngươi nhàn nói nàng liền tiếp đón người một nhà đi chúng ta nâng đến công xã đi hỏi một chút về sau bọn yêm thôn có phải hay không không cần giao bông nhiệm vụ ai vui tới dường như Vương anh sinh nhìn thẳng nhạc hắn bởi vì tuổi đại cấp bậc không cao tự nhiên sẽ bị người xa lánh ngày thường xem này đó người trẻ tuổi liền không vừa mắt hiện tại xem mấy cái nông thôn phụ nữ cho bọn hắn dỗi mà đỏ mặt tía tai liền cảm thấy buồn cười Muốn gác trước kia mấy người đã sớm hãn dân binh lại đây bắt người, đáng tiếc hiện tại đều đi đại luyện sắt thép, cũng không có cách nào gọi tới diễu võ dương ngoai. Kế toán triều khiết nhỏ giọng nói tính cho các nàng thu đi. Bình xét cấp bậc viên Vương Hội Sơn cũng đồng ý nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên bản bọn họ đi làm thời gian uống rượu liền không đúng, hiện tại còn bị người bắt vừa vặn thật muốn là nháo ra đi cũng khó coi. kinh mỹ lệ là kinh trạm trưởng muội muội lưu hoành là phó chạm trưởng cháu trai đều là có quan hệ bọn họ không sợ nháo nhưng hắn cùng triệu khiết là bằng chính mình bản lĩnh khảo trung chuyên phân phối công tác nếu là thật bị cáo nhưng không chỗ tốt lưu hoành dậm chân uy hiếp người đi cáo một cái thử xem đến lúc đó trước đêm các ngươi đại đội bắt lấy cũng dám túng người đàn bà đanh đá đến trạm bông hành hung phá hư trạm bông trật tự Kinh Mỹ lệ kêu, làm các nàng đi cáo, về sau phàm là bọn họ đại đội bông, tất cả đều cấp đánh không đạt tiêu chuẩn, không thu, xem bọn họ cấp không vội. Ta sát ngươi đặng cái mũi lên mặt đi, còn nói ta người đàn bà đanh đá, ngươi là chưa thấy qua đi. Mặc như dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, ngươi nói ta hành hung đúng không? Ngươi còn muốn cho chúng ta về sau xui xẻo, ta làm ngươi hiện tại liền xui xẻo, tàu tử nhóm chộp vũ khí. Nàng lập tức hướng trở về đem cửa trên bàn một cái đại loa cướp được trong tay, lao ra đi liền hô to chạm bông đánh người lạp đi làm trong lúc uống rượu chơi điên đánh người lạc. Ngô Mỹ Anh đám người nguyên bản còn suy nghĩ trộm vũ khí là chuyện gì đâu, hiện tại xem mặc như như vậy, các nàng cũng học theo, sao chậu dừa mặt từ, sao điều trồi, lách cách lang cang gõ gõ đánh đánh. Như vậy một nháo, liền chọc không ít người ở cổng lớn nơi đó vây xem. Ngô Mỹ Anh mấy cái sẽ cãi nhau liền đi theo quần chúng nhóm giảng sao lại thế này. Chiều khiết cùng vương hội sơn nóng này lưu hoành kinh thì chúng ta không thể như vậy nháo ra đi thanh danh không tốt bọn họ lại làm vương anh sinh hỗ trợ đem người ngăn lại tới vương anh sinh nói ta nói các ngươi cho các nàng đem bông dao không phải hảo sao gì đến nỗi như vậy các ngươi không bức người ta nhân ra sẽ không làm ầm ĩ Là chảm bông sợ không hoàn thành thu bông nhiệm vụ yêu cầu dân chúng có thể mỗi ngày tới giao bông, cái gọi là 5, 15, 25 là chính bọn họ lười biếng tân quy định thôi, cũng không có các đại đội quảng bá kia nhân ra tự nhiên không biết. Kinh Mỹ Lệ nói thu ai nói không thu cấp lão vương cái này mặt mũi. Vương Anh sinh liền đi tìm mặc như đám người. Kinh Mỹ Lệ oán hận nói các người biết đi, khẳng định là cái này lão Đông Tây cố ý tai họa chúng ta đâu, hắn ghen ghét ta lên làm chất kiểm viên, hắn khuê nữ không vớt được. Bên kia mặc như thấy bọn họ chịu thu bông khiến cho đại gia trước tạm dừng, đi theo vương anh sinh trở về, nàng đối kinh Mỹ lệ cùng Lưu Hoành nói, các ngươi đừng nghĩ lừa gạt im, bọn im đại đội thư ký trương căn phát nhưng lợi hại đâu, đến lúc đó tìm công xã thư ký cáo các ngươi chạm bông một chạng cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngô Mỹ anh đám người nhìn mặc như, đều nghẹn cười, ni nhi sao như vậy có thể đâu. trương cú lại hô, bên ngoài còn có dao bông đâu, mở cửa làm các nàng đều vào đi. Kinh Mỹ lệ thức giận đến phiên đại bạch mắt cũng chỉ có thể làm lưu hoành cầm chìa khóa đem cửa mở ra phóng những cái đó phụ nữ tiến vào xếp hàng. Cũng may lúc này người không nhiều lắm cũng không cần tráng hán đi giữ gìn trật tử. Thu bông thời điểm, một cái cân bản xứng một cái chất kiểm viên, một cái cân viên quá xong bằng đủ tư cách khiến cho xã viên nhóm chính mình đưa đến kho hàng đi, sau đó lại đi kế toán thất tính tiền. Mà bình xét cấp bậc viên toàn bộ trạm bông liền hai, cắt lượt đi luyện sắt thép, dư lại một cái ở chỗ này phụ trách thu bông. Này cũng có thể nhìn ra tới chạm bông căn bản chưa nói hàng ngày không được đưa bông lại đây, bốn người vừa lúc một bộ gánh hát, bọn họ không thu thuần túy là lừa nhá. Mặc như mấy cái chiếc đem hoa bao nâng qua đi làm kinh mỹ lệ kiểm nghiệm. Nàng nhìn kinh mỹ lệ cầm một cái một đầu là tế gậy gộc hơi nước nghi ở hoa trong bao cắm tới cắm đi chắc số liệu, một bên chắc một bên điểm số, bên kia vương hội sơn liền ghi nhớ Mạc như xem nàng báo cùng thực tế số không giống nhau, liền qua đi vương hội sơn nơi đó nhìn xem, bình định bông cấp bậc có vài cái số liệu có đầy nước suất hàm tạp suất chờ. Vương hội sơn nhưng thật ra mấy người tính tình tốt nhất một cái, nhìn nàng một cái. Người có thể xem hiểu a mặc như cười nói, người thật đúng là lừa gạt không được bọn im, bọn im đại đội thư ký trương căn phát nhưng lợi hại đâu, làm chúng ta thượng biết chữ ban, này đó đều nhận thức đâu. Nàng chỉ vào mấy cái số liệu niệm ra tới. Chúng ta bông nhưng khô mát tàn nhẫn, phơi vài thiên, giòn, ta xem ngươi nhớ rõ cái này số nhi cùng kia gậy gộc thượng nhưng không giống nhau. Hơi nước nghi có thể biểu hiện số liệu kinh Mỹ lệ tự nhiên là cố ý. Kinh Mỹ lệ cả giận nói, như thế nào như vậy nhiều chuyện nhi. Vương hội sơn nói, lại chắc một lần không giống nhau vị trí đầy nước suất không giống nhau. Bông cấp bậc không giống nhau tiền cũng bất đồng, mỗi năm các đội trưởng đều vì cái này cùng bình xét cấp bậc viên xả tới thoát đi. Lại chắc vài lần, lúc này đây là đúng, mặc Như không nói chuyện, nhìn Vương Hội Sơn nhớ thưởng. Vương Hội Sơn cho các nàng hai bao bình cái một bậc, một bao bình cái nhị cấp. Mạc Như nhẹ nhàng thở ra cái này Vương ghi điểm viên vẫn là không tồi, không cáo bọn họ. Kinh mỹ lệ nhưng tức giận đến không nhẹ, lầm bầm lầm bầm quang ngã đập đánh, nàng cảm thấy Vương Hội Sơn khẳng định là nhìn kia tiểu thức phụ nhi lớn lên tuấn cố ý cấp bình xét cấp bậc cao. Cần thời điểm, Lưu Hoành còn tưởng chọn thứ cố ý cầm một cái bông phóng trong miệng dùng nước miếng lộng ướt cắn cắn nói không làm có hư. Mặc như trực tiếp làm lơ hắn, ngươi trang cái gì sói đuôi to a? nhân ra bình xét cấp bậc viên đều bình, hơi nước nghi cũng đo lường đầy nước suất, chẳng lẽ ngươi so dụng cụ còn linh quang. Trường cú lúc này đã không sợ bọn họ trực tiếp đem mập mạp từ chính mình sợ hãi những cái đó cán bộ trong đàn đá ra đi, lớn tiếng nói, không có mắt sao. Nơi nào có hư? Bọn im nhặt sạch sẽ, một cắn giòn, so nhà ngươi hai tháng nhị xào cây đậu còn giòn, ngươi thử lại. Nàng bắt một phen liền hướng Lưu Hoành trên mặt tắc, Lưu Hoành tức giận đến cằm thượng thịt thẳng run, một phen chụp bay. Nông thôn người đàn bà đanh đá, ngô Mỹ Anh suy nói, giống như ngươi là người thành phố dường như. Người ăn đến tai to mặt lớn, còn không phải bọn im loại lương thực. một đám nữ nhân ăn cơm liền tới cho các ngươi đưa bông trên đường mệt đến cùng lừa giống nhau liền nước miếng cũng chưa uống đều phải khát đã chết trách không được nhân ra đều đem bông ném cũng không tới được thật là xứng đáng các ngươi thu không đồng đều bông vương anh sinh liền ở một bên khuyên can chúng ta tâm bình khí hòa a đem nhiệm vụ hảo hảo giao các nàng không giao các ngươi thu không đồng đều bọn họ không thu các ngươi còn phải nâng trở về quái trầm bên kia lưu hoành bắt đầu lay cân lượng cân hắn bay nhanh mà xem xét vương hội sơn liếc mắt một cái sau đó liền điểm số mặc như vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hắn đâu không cho hắn động tay chân vừa nghe hắn điểm số liền biết không đối cân bàn tuy rằng là người câm nhưng người ta đánh dấu đến giành mạch ca. nàng chỉ vào cân bàn khắc độ châm chọc nói đây là trọng lượng ngươi đừng nghĩ lừa gạt bọn im bọn im đại đội thư ký trương căn phát lợi hại đâu đã sớm giáo hội chúng ta xem cân bàn vương hội sơn liền ghi nhớ chính xác trọng lượng xả đơn từ đưa cho mạc như làm các nàng đi theo triệu kế toán đi lãnh tiền kinh mỹ lệ hô trạm trường không ở lấy không được tiền muốn cho nợ chờ cuối năm cùng nhau kết toán liễu tú nga mấy cái không thể nhịn các ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta đều là chào ba cái gì cũng không hiểu chúng ta đây tích góp cuối năm lại đến đưa hào nếu là đều lạn nhưng đừng lại chúng ta Trong đội liền dựa vào điểm này bông đổi tiền mặt đâu, ngươi không trả tiền, trong đội chi tiêu như thế nào lộng. Chịu khiết khiến cho các nàng đi lãnh tiền. Mặc như cùng liễu tú Nga đi, các nàng một bậc bông tổng cộng có 378.74 cân, nhị cấp miên 166.56 cân, một bậc bông chạm bông cấp một mao 8 phần, nhị cấp là một mao 7 phần tiền, tam cấp là một mao 5 phần, tổng cộng lãnh 92 khối 5 mao tiền. Nhưng chợ đen thượng một cân bông hạt muốn 8 mao đến một khối. Một cân bông lót ít nhất 5 đồng tiền. Như vậy một so thật là làm người nhụt chí a Mặc như ra cửa thời điểm vừa lúc nhìn đến trên tường treo một chương bông nhiệm vụ khen thưởng biện pháp mặt trên nói một năm giao bông vượt qua nhiều ít khen thưởng cái gì, một lần giao nhiều ít khen thưởng cái gì, nhưng là không có cụ thể tế mục. Nàng nhìn nhìn chính mình đơn tử trở về hỏi triệu kế toán, xin hỏi chúng ta giao nhiều như vậy bông, có phải hay không có khen thưởng? Triệu khiết nhìn nàng một cái, liền chưa thấy qua như vậy khó lừa gạt, những cái đó khen thưởng là có, bất quá chạm bông cũng rất nhiều người đâu, cho nên bên trong nhân viên thường xuyên nghĩ cách cắt xén, như vậy liền không cần khen thưởng cấp nông dân trồng bông, có thể lấy về đi bán đi hoặc là chính mình dùng. Nàng nói, có mẫu dịch phiếu gạo, bố phiếu, du phiếu. Mặc như lắc đầu, này đó bọn im không cần, có hay không khác? Thực dụng một ít, lương thực du trong đội chính mình có, còn muốn bọn họ làm gì? Chịu khiết nhìn nhìn, nói còn có phân hóa học nông dược dày nhựa tách trà. Liễu Tú Nga nói, chúng ta đều không cần, nếu không vẫn là chờ đội trưởng trở về nói. Phân hóa học trong đội trước nay vô dụng quá, nông dược còn không bằng ni nhi lấy sâu sạch sẽ, mặt khác liền như vậy một đôi một cái. Đương nhiên, nếu là Mạc Như muốn nàng liền không nói cái gì, Mạc Như là nhặt miên chiến sĩ thi đua, khen thưởng cho nàng cũng là hẳn là. Mạc Như lại nói, bọn yêm muốn phân hóa học phiếu. Khen thưởng phân hóa học phiếu, đến lúc đó có thể bằng phiếu đi mua phân hóa học, nếu không có phiếu là mua không được phân hóa học. Nàng lãnh một chương 80 cân phân dê phiếu, có thể đi cung tiêu xã mua, năm nay hữu hiệu Mạc như lại nói, bọn im bông nhiều, liền ba điều hoa bao không đủ dùng, có thể hay không lại lãnh một cái. Chịu khiết bởi vì hôm nay chuyện này, bản thân cũng có chút không dễ chịu cảm thấy đối lý, liền cùng Mạc như nói còn có một cái phá cái khẩu từ các nàng có thể lãnh trở về chính mình phùng phùng. Này đó hoa bao rất nhiều bên trong nhân viên đều lấy về đi phùng chăn tận khả năng mà thiếu cấp xã viên lãnh. Mạc như cũng không ghét bỏ liền lãnh, nếu không phải chạm bông phát như vậy hắc màu xám đại hoa bao trong nhà nhưng không có có thể trang bông dụng cụ nhi. Rời đi kế toán thất các nàng ra tới nhìn mặt khác phụ nữ cũng ở cân dao bông, lưu hoành vinh váo tự đắc ngại cái này không phơi khô cái kia bên trong có thảo còn có có đốm đen. mặc như qua đi cười nói. Vất vả chạm bông các đồng chí lạc, các người uống rượu ngủ ngon thời điểm cũng ngẫm lại bọn im trên mặt đất mệt chết mệt sống a Các người ăn xuyên, nhưng đều là bọn im giao đi lên đâu, đối tới giao bông nhiệm vụ người thái độ hảo điểm. Bọn im đại đội thư ký, ngô mỹ anh đám người nhịn không được lôi kéo nàng chạy nhanh đi, nói thêm gì nữa các nàng đều phải tin tưởng trương căn phát thật là các nàng lại cao lớn lại vĩ ngạn lại thông minh lại anh minh đại đội thư ký. Chương 107 có phúc cùng hưởng. Ra chảm bông, một đám phụ nữ bộc phát ra ha ha tiếng cười. Mà chạm bông giao bông phụ nữ bị các nàng vừa nhắc nhở cũng sôi nổi oán trách bọn họ uống rượu hỏng việc không thu bông linh tinh, làm hại các nàng cõng bông đi tới đi lui mệt đến muốn chết. Bảy cái nữ nhân tới thời điểm mệt đến không nhẹ, lúc này nhưng thật ra mệt nhọc trở thành hư không tới rồi ném bông địa phương, phát hiện bông chẳng những không thiếu ngược lại càng nhiều. Vài người do dự, nhặt không nhặt. Lúc này có khác thôn mấy cái phụ nữ lại đây, xem các nàng ở chỗ này do dự có người hô, dù sao nhân ra ném các ngươi liền nhặt bái. Trường Cú nói các ngươi như thế nào không nhặt. Kia phụ nữ cười nói, bọn im trong thôn nhiều nhặt không xong ai nhặt người khác ném A, nhặt về đi không chói bộ A. Trường Cú liền nói, bọn im bông loại thiếu, nhặt về đi đương nhiệm vụ giao. Vài người liền chạy nhanh hướng hoa trong bao tắc bông, tắc xong về sau phát hiện thế nhưng không thể so các nàng hôm nay giao nhiệm vụ thiếu. Sợ không phải đến có 600 cân, may mắn mặc như còn nhiều lãnh một cây hoa bao, nếu không còn trang không dưới đâu. Bảy cái nữ nhân nâng bốn bao bông, về nhà tốc độ gần đây tốc độ mau, không biết có phải hay không bởi vì buổi tối duyên cớ, dù sao không cảm thấy nhiều mệt liền đến trong thôn. Lúc này thiên đã đen như mực thấy không rõ. Trương Thúy Hoa, Lý Quế Lan mấy cái còn ở đội phòng chờ các nàng trở về tính tiền đâu. Nhìn đến các nàng nâng như vậy nhiều bông trở về, Trương Thúy Hoa ai nha một tiếng. Như thế nào không đưa hạ a không cần vẫn là không mở cửa. Nàng cho rằng đều đi đại luyện sắt thép khả năng không ai trực ban đâu. Liễu Tú Nga nói, nhặt, Trường Thúy Hoa liền cái gì đều minh bạch, Lý Quế Lan có điểm sợ, này nhà chúng ta chính mình đều không bỏ xuống được nhặt người khác để chỗ nào a Năm nay bông hảo, mỗi ngày nhặt trong đội đều phơi không khai cần thiết cách mấy ngày liền đi đưa. Trường Thúy Hoa liền nói, nếu không coi như là bị gió thổi lạc ngươi xem có thảo làm dơ, giao nhiệm vụ vô pháp giao, dù sao nhiệm vụ tổng số đủ là được nếu không chúng ta liền phân một phân. Mọi người đều gật gật đầu, nói thật ra ai cũng không dám độc chiếm, đây chính là đại sự Nhi. Cuối cùng mọi người đều xem mặc như, mặc như các ngươi xem ta làm gì, ta cũng không phải đội trưởng A, Ni Nhi, ngươi nói làm sao. không biết khi nào bắt đầu này đó nữ nhân đều thói quen tính hỏi trương thúy hoa trương thúy hoa nếu là không chủ ý kia tuyệt đối hỏi mặc như mặc như do dự một chút ta đem phụ nữ chủ nhiệm gọi tới thương lượng một chút bái nàng ngô mỹ anh đám người thực kháng cự kia nữ nhân liền sẽ chuyện xấu nhi mặc như nói cũng không được đầy đủ đúng vậy lớn nhỏ cũng là cái cán bộ a Có cán bộ lên tiếng kia xã viên liền không gánh trách nhiệm A, hơn nữa có Trần Ái Nguyệt cùng nhau kia Trương Căn Phát liền không thể tìm việc nhi. Trương Thúy Hoa nói, hành, mặc như liền đi tìm Trần Ái Nguyệt, nàng đem Trần Ái Nguyệt vì thác nàng họa để nhị phúc lấy ra tới, đây là một bộ đại nhảy vọt phụ nữ thu hoạch vụ thu đồ. Để nhị bức họa vốn dĩ muốn họa xưởng sắt thép, mặc như nói chính mình chưa thấy qua họa không ra, liền kiến nghị vẽ đại nhảy vọt nông nghiệp được mùa, họa thượng tất cả đều là nữ nhân, lão nhân, hài tử ở thu hoa màu. Vì không trái với chính sách nàng cố ý đem nữ nhân họa đến phi thường kiên cường, nhưng là đem lão nhân cùng hài tử họa đến hơi nhược một ít ít nhất làm người vừa thấy liền tâm sinh đồng tình. Nàng chơi một chút tiểu tâm cực cố ý đem dẫn đầu nữ nhân họa cùng Trần Ái Nguyệt tám phần giống, như vậy Trần Ái Nguyệt liền sẽ không nói cái gì. Quả nhiên, Trần Ái Nguyệt xem đến yêu thích không buông tay, một cái kính mà nói tốt chỉ lo đến xem nữ đội trưởng căn bản không cố thượng xem khác. Mặc như đồng chí, người họa thật là càng ngày càng tốt. Đều là Trần chủ nhiệm chỉ đạo hảo A. Trần Ái Nguyệt tự tin nói, này bức họa dâng lên đi ta là có thể bắt được tuyên truyền nhiệm vụ, về sau giấy bút liền từ phía trên đánh xin lãnh trở về, một bức họa bảo quản cho ngươi năm mau tiền. Mạc như cười cười, chúc mừng Trần chủ nhiệm kia thật tốt quá. Nàng phía trước liền cấp Trần Ái Nguyệt vẽ một bức biển rộng đi dựa tài công cho nhân dân công xã dâng tặng lễ vật một vòng hồng nhật một con thuyền cự luân, đầu thuyền cao cao kiều, bích lãng ngập trời, khí thế hồng tráng. Trần Ái Nguyệt một đưa lên đi liền ở công xã tuyên truyền tổ lưu lại rất đại thanh danh, liền phó thư ký đều nói nàng họa so trong huyện tuyên truyền tổ họa còn hào, mà công xã căn bản là không có nhân tài như vậy. Cho nên hắn nói qua muốn suy xét đem Trần Ái Nguyệt nàng nạp vào tuyên truyền tổ, làm nàng làm nhân viên cơ động nhậm chức. Trần Ái Nguyệt kích động đâu, hiện tại thấy mặc như nhanh như vậy liền đem đệ nhị phúc đưa lại đây tự nhiên càng thêm cao hứng. Hào hào họa tàu từ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. mặc như gật gật đầu trần chủ nhiệm ta còn có chuyện này nhi muốn phiền toái ngài đâu trần ái nguyệt cười nói chúng ta ai với ai a nói cái gì phiền toái nói ngươi chỉ lo nói mặc như liền nói muốn tết trung thu cũng không biết bọn họ có trở về hay không đã tới tiết a ngươi nếu là đi xưởng sắt thép thuận tiện hỏi thăm một chút bái thành bao ở ta trên người trần ái nguyệt đáp ứng thật sự sảng khoái Hàn Huyên vài câu Trần Ái Nguyệt lại hỏi hỏi mặc như thu hoạch vụ thu chuyện này oán giận đội ba đội bốn này đó phụ nữ ham ăn biếng làm mỗi người đều chỉ huy bất động nàng đều sầu đã chết. Mặc như không nghĩ tới nàng còn sẽ quan tâm thu hoạch vụ thu đâu nhân cơ hội lại đưa đỉnh đầu cao mũ đi ra ngoài cổ vũ cổ vũ Trần Ái Nguyệt làm nàng hào hào đốc xúc thu hoạch vụ thu hào hào hoàn thành thu lương cùng bông nhiệm vụ. Nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm nàng liền cáo từ đi đến cổng lớn. Ai nha chủ nhiệm ta nhớ tới một chuyện như tới. Nàng liền đem nhặt được 100 cân bông chuyện này nói cho Trần Ái Nguyệt hỏi nàng làm sao bây giờ. Trần Ái Nguyệt tự hồ đối cái này một chút đều không kinh ngạc nàng nói đây là ái quốc miên lưu chữ giao nhiệm vụ chúng ta chính mình đủ sao. Mạc như nói bọn im đội đủ cũng không biết các ngươi đội Trần Ái Nguyệt nói đủ rồi nói. vậy đương phúc lợi miên khen thường tiên tiến nhặt được khẳng định sạch sẽ không được liền nói gió to thổi xuống dưới rớt trên mặt đất dơ hồ hồ vô pháp giao nhiệm vụ chỉ có thể cấp xã viên phân mặc như cười nói vẫn là chủ nhiệm vì xã viên suy nghĩ người tới cấp mọi người xưng một xưng đi trần ái nguyệt liền biết có chính mình một phần trong lòng còn rất cao hứng lại nói ta công điểm không ở các ngươi đội liền chẳng phân biệt các ngươi chính mình xưng một xưng phân đi Nàng là phụ nữ chủ nhiệm cùng đại đội thư ký còn có một tầng quan hệ, lộng điểm bông gì căn bản không thiếu. Nói nữa, mấy ngày nay nàng làm kim chi nhi nhặt không ít trong nhà đủ dùng, xã viên không dám hướng ra lấy, nàng nhưng không giống nhau, dù sao ỉ vào cùng trương căn phát quan hệ cũng không ai dám đi nhà nàng cha. Mặc như liền nói chính mình cũng không dám phân, Trần Ái Nguyệt nói, không có việc gì ta cho người viết cái xin cái cái chương. Nàng trở về cầm một chương giấy, mặt trên có đại đội chương, lại đắp lên phụ nữ chủ nhiệm, sau đó viết hai hàng tự tỏ vẻ chuyện này như nàng biết lấy ra tới cấp Mạc Như. Mạc Như luôn mãi nói lời cảm tạ cầm kia tờ giấy cáo từ trên đường liền thu vào trong không gian, nàng ở chu thất thất trẻ con phòng thả một cái dương gỗ nhỏ tử có thể thu nạp một ít vật nhỏ. Hồi trong đội vừa nói, mọi người đều thật cao hứng, Lý Quế Lan nói, phân nhiều không được. Có chút người nhiều liền dễ dàng trộn lẫn sự. Hai ba cân không thành vấn đề, rốt cuộc năm nay bông thật lớn ra cũng đều thấy được. Các nàng liền đem bông đảo ra tới phân phân, đem những cái đó thoạt nhìn có thảo không được tốt lấy ra tới phân, như vậy không dễ dàng gặp phải sự. Cho dù có người hoài nghi, liền nói trong đội làm dơ giao nhiệm vụ nhân ra không cần, người khác cũng không có cách. Đem muốn phân cho trong đội trang một cái đại hoa trong bao, đem dư lại những cái đó các nàng mấy nhà phân. Trừ bỏ 7 cái nhặt bông, lại đem Lý Quế Lan, Vương Nguyệt Nga còn có Lý Quế Vân ra tính thượng, phàm là này đó miệng kín mít, cũng không nói xấu là có thể tính đi vào, chỉ cần hàng ngày miệng không nghiêm, lại thích thì thầm, liền trực tiếp bị bài trừ bên ngoài. Đây cũng là chua thành trí dạy cho lão bà tử, một người ra phân 50 cân còn dư một chút, các nàng liền nói dư lại đều cấp hộ miên anh hùng, toàn cho mặc như... Này đó là không ghi khoản tiền, mà toàn đội phân 160 cân có thể thoải mái hào phóng mà ghi tạc trong đội chứng mục thưởng bởi vì có thôn cán bộ trương Phân song bông, liễu thú Nga nói, nói như vậy liền chạy nhanh dùng máy cán bông đem miên hạt cán ra tới. Lão bà tử nhóm đều biết trong nhà nàng có cái kia đồ vật xôi nổi cười nói kia bọn im xếp hàng. Liễu tú Nga ra là thợ mộc trước kia thời điểm liền cho nhân ra đánh dụng cụ Nhi, trừ bỏ ra cụ còn có xe chỉ xe, máy cán bông thậm chí là dệt vải cơ đều sẽ làm. Trong nhà nàng hiện tại liền có một đài tay cầm máy cán bông, có thể đem bông hạt miên hạt cán ra tới. Liễu tú Nga nói, Ni Nhi nơi đó an tĩnh, đem xe trước phóng nàng nơi đó đi. Đại gia cũng đều đồng ý, mặc như thưởng tượng cũng đúng, nhà nàng đông gian dù sao không, ly thôn cũng có chút khoảng cách buổi tối cán bông cũng không ai biết. Như vậy nàng cũng có thể mượn một chút, thường lượng hào, mọi người liền đem bông mang về, liễu thú Nga lại làm chương cũ cùng Đinh Lan Anh giúp đỡ đem máy cán bông nâng đi mặc Như ra, lại làm mặc Như đem cửa sổ đều cái hảo mặc Như nhìn nhìn, không thể không bội phục Chu Ngọc Trung thật là tâm tư linh hoạt, hắn ở phương pháp sản xuất thô sơ đuổi bông đánh xe càng thêm vào thiết răng, mau bàn chải còn cải tiến tay bính, như vậy đuổi bông hạt nhi thời điểm càng nhẹ nhàng, lại mau còn sạch sẽ, sẽ không đem sợi bông xả đoạn Nàng đem bông lấy lại đây thử xem, liễu thú Nga sẽ dạy nàng dùng như thế nào. Hai người đối diện ngồi ở trên ghế, một cái một tay riêu một tay hướng trong phóng bông hạt, một cái một tay riêu một tay ra bên ngoài tiếp bông sơ đặt ở một bên sạch sẽ tay nải thượng miên hạt liền dừng ở ngầm đại giỏ. Nhìn dễ dàng làm lên một chút cũng không nhẹ nhàng, mấy chục vòng về sau mặc như liền cảm thấy cánh tay nhức mỏi. Liễu tú Nga cười nói, cái này so chúng ta những cái đó kiểu cũ nhi hảo xử nhiều đâu, trước kia không phải như thế thiết răng, mà là một cây côn sắt từ đè ép, đắc dụng lão đại sức lực đâu, một ngày có thể đuổi cái mười tới cân bông. Nói chính là bông hạt, mạc như xoa xoa cánh tay, tím kia chúng ta cái này một ngày có thể ra nhiều ít, ít nhất 40 cân đi. Liễu tú Nga kiêu ngạo mà nói, nếu là dùng tay tễ, mệt đắc thủ đều sưng lên cũng xả không được một cân đâu. Nói xong nàng thở dài. Trước kia chính mình ra trồng trọt chúng ta còn cho người khác đuổi bông kiếm điểm, sau lại đều từng nhà nhiều lắm phân cái hai cân bông hạt không tốt thời điểm một cân đều phân không thượng cũng không cần phải này đuổi hoa máy. Mạc như cười nói tím, năm nay nó cần phải lập công lớn. Liễu tú Nga cũng cười, ta nhưng đến nhỏ giọng điểm, nàng còn nói cho mạc như đuổi hoa phải đem đầu tóc cùng miệng bao lên, nếu không rơi vào một đầu đều là, hơn nữa đều là sợi bông như chui vào trong lỗ mũi sẽ chạy tiến phổi sinh bệnh nhất định phải chú ý. Nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm, liễu tú Nga cũng không lại làm việc nhi, trở về chuẩn bị một chút ngày mai buổi tối bắt đầu đại gia thay phiên tới cán bông. Mặc như đi uy nãy, đậu Chu thất thất trong chốc lát ôm nàng ở trong phòng đi lại đi bộ. Sau đó nàng liền đem Chu thất thất đặt ở đông gian trên giường đất chính mình đi thử thử cán bông. Này đuổi bông cơ tốt nhất hai người phối hợp, một người không như vậy hảo thao tác nàng thử tay trái xua tay bính, tay phải từ trong không gian hướng trong đệ bông hạt rớt đi ra ngoài có thể mặc kệ, đến lúc đó lại phân là được. Cứ như vậy cũng đúng, chính là có điểm trọng cánh tay thực toan. Nàng nghiên cứu một lát cảm giác đây cũng là một cái đòn bẩy nguyên lý nàng đối chu thất thất nói, người ba ba ở nhà thì tốt rồi, người ba ba là khoa học tự nhiên sinh, liền ái đùa nghịch này đó đâu. đột nhiên nàng nghĩ đến đẩy ma trực tiếp đẩy ma là đẩy bất động nhưng là chồng lên mộc khung cột lên gậy gộc là có thể thúc đẩy này thuyết minh đòn bẩy lực lượng là vô cùng nàng nghiên cứu một chút đi tìm căn gậy gỗ tới thử đổi cái phương hướng cột vào mộc bính thường làm giản dị dòng dọc kéo nước một xô nước mấy chục cân đâu có dòng dọc kéo nước một cái hài từ cũng có thể lay động cột lên cái này về sau nàng phát hiện quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều ít nhất có thể nhiều kiên trì trong chốc lát Nàng liền chính mình diêu mộc bính chính mình để bông hạt tốc độ cư nhiên so với phía trước cùng liễu tú Nga còn nhanh, hơn nữa càng nhẹ nhàng một ít không như vậy mệt. chu thất thất tò mò mà nhìn, thỉnh thoảng phát ra ủ quốc di di nha nha thanh âm, cuối cùng nghe mặc như cán bông máy móc thanh, nàng cư nhiên ngủ rồi. Mặc như xem nàng ngủ đến như vậy hương đều cảm thấy không thể tưởng tượng, vật nhỏ này vẫn luôn là hắc bạch điên đảo, ban ngày ngủ buổi tối tỉnh, buổi tối trước nay liền không có thành công hống ngủ quá, đều là ở trong không gian chơi đến chính mình ngủ qua đi. Lúc này mặc Như mới cảm giác chính mình cũng eo đau bối đau đâu, chạy nhanh lên hoạt động một chút, giãn ra gân cốt. Nàng đem cán tốt bông thu vào không gian, phát hiện cư nhiên có nửa giò miên hạt. Nàng cư nhiên cán nhiều như vậy, lót lượng một chút phòng chừng đến có 10 cân miên hạt kia chẳng phải là cán hơn 30 cân bông. mặc Như cao hứng mà chạy nhanh đều thu vào trong không gian, chính mình cất chứa những cái đó bông đến lúc đó cán đưa đến trong thành đi bán đi. Bông lót chính là thứ tốt, mùa đông mỗi người đều thiếu, trong thành một cái đại nhân một năm cũng chỉ có hai cân bông lót phiếu, nếu muốn làm chăn, làm áo bông đều không đủ. Sáng sớm hôm sau, trương Thúy Hoa phát hiện có chút phụ nữ bắt đầu lãn công, không nghĩ dậy sớm bắt đầu làm việc. Nàng cũng không có sinh khí thực thông cảm các nàng, rốt cuộc chính mình cũng là cái dạng này. Từ một tháng trước liền bắt đầu bận việc thu cao lương, đến bây giờ lại bẻ cây gậy nhặt bông, các nữ nhân một đám mệt đến cũng không nhẹ. Nếu không phải không có biện pháp, vì không chịu đói, nàng cũng ước gì giống đội 3 đội 4 như vậy nghỉ ngơi đâu. Ăn cơm sáng thời điểm nàng cho các nàng khuyến khích. Chúng ta liền mệt này một vụ, mùa đông vài tháng miêu ở trên giường đất đâu, ngủ cái trời đất tối sầm cũng không quản. Các ngươi tính tính, nếu không phải cơ hội như vậy, chúng ta nữ nhân nơi nào có thể tránh nhiều như vậy công điểm. Nam nhân ra cửa làm việc nhi mới thập phần, chúng ta ở nhà thu lương thực, là bọn họ hai ba lần, chờ bọn họ trở về còn không được dọa rớt cằm. Ta đều mệt có phải hay không? Này hoa màu không phải cấp đội trưởng thu, càng không phải cho ta trương thúy hoa thu, nói đến cùng đều là vì chúng ta bụng. Liền tính chính phủ không thu thuế lương, chúng ta không cũng đến làm. Lão nông dân dựa cái gì ăn cơm, không phải chỉ vào một đôi tay trên mặt đất bào xoa. Bào ra tới liền ăn, bào không ra liền chịu đói. Năm nay ông trời mở mắt mấy năm nay đều không gặp được mùa trong đất đầy ắp lương thực chúng ta nếu là không thu trở về đến lúc đó đói bụng này với ai nói rõ lý lẽ đi. Ông trời đều đến chê cười chúng ta, chúng ta có thể cùng những cái đó người làm biếng tử giống nhau. Ngô Mỹ Anh đám người cười nói, đương nhiên không được còn trông cậy vào nhiều kiếm công điểm đến lúc đó phân bông, phân giấy vệ sinh đâu. Ha ha, dùng mấy ngày cái kia giấy vệ sinh có điểm không nghĩ dùng côn nhi. Chúng ta sường tạo giấy khi nào lại khai a ha ha. Mọi người nói giỡn lên. Trường Thúy Hoa xem các nàng đều bắt đầu nói giỡn, liền biết lại có thể, phình phình kính lại có thể bận việc một thời gian. Nàng nói có cái tin tức tốt muốn nói cho mọi người, chúng ta năm nay bông được mùa, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân hai ba cân. Cái gì, thật sự a tin tức này vừa ra, lúc ấy liền tạc các nữ nhân tức khắc vui mừng ra mặt cả người mỏi mệt lập tức bay đi. Trường Thúy Hoa gật đầu. đương nhiên là thật sự ta lão ba tử lừa dối hơn người sao Ngô Mỹ Anh cướp hồ là chúng ta hộ miên anh hùng công lao năm nay bông không có như vậy nhiều sâu được mùa khai đến quá nhanh nhặt bất qua tới bị gió thổi trên mặt đất một ít nhặt lên quay lại tặng người ra chạm bông không cần kia cũng không thể bạch ngủ a bọn họ không cần chúng ta muốn a mọi người đều cười vang lên sôi nổi nói muốn muốn càng nhiều càng tốt Lý Quế Lan nói bữa cơm chưa thời điểm phân bông a mọi người đều cao hứng thực kết quả còn không có cao hứng xong đâu trương thúy hoa lại tới một cái tin tức tốt nàng nói mua không được thịt ta không có biện pháp ăn chút du vẫn là hành hôm nay buổi trưa một nhà lấy ba cái trứng gà tới trong đội gia du chúng ta xào thượng một bồn trứng gà thêm cố lên thủy hiện tại vẫn là các gia chính mình dưỡng gà trong đội không có trứng gà tự nhiên cũng là các gia muốn ăn phải thấu có người lập tức tỏ vẻ đồng ý đây chính là chuyện tốt nhi tập thể gia du Có người suy nghĩ bọn im không có tới các ngươi có thể hay không ăn vụng. Trường Thúy Hoa lại nói các ngươi không cần lo lắng, buổi trưa làm tốt cơm, lại đây múc cơm thời điểm thuận tiện lấy trứng gà lại đây, chúng ta hiện xào, xào xong rồi trực tiếp phân. Đại gia lập tức yên tâm, đều sôi nổi làm hài tử trở về lấy trứng gà. Một đốn xào trứng gà câu dẫn, bẻ cây gậy thời điểm đều phá lệ có lực đầu, răng rắc răng rắc giòn vang, so ngày hôm qua lại nhanh một ít. Ăn bữa cơm chưa thời điểm trừ bỏ nằm liệt trên giường đất hạ không tới cơ bản đều chạy đến nhà ăn tới ăn cơm. Dù sao buổi trưa cũng không lạnh phơi đại ngày tìm cái dưới gốc cây một ngồi sổm top năm top 3 liền bắt đầu một bên ăn một bên liêu. Đây chính là ăn xào trứng gà A. Ăn Tết mới có đồ ăn A. Đoan trở về ăn nơi nào có ở chỗ này tụ tập ăn đến hương A. Ăn đồ ngon chính là như vậy, chính mình một người ăn, hương cũng liền như vậy, nếu là có người làm bạn, này hương liền phiên bội. Nếu là có như vậy một đám người đều thích ăn kia thật đúng là Mỹ tới cực điểm. Trứng gà tự nhiên không phải thuần trứng gà, bên trong còn muốn hơn nữa hành tây. Đem hành tây băm cùng trứng dịch hỗn hợp ở bên nhau, sau đó chảo nóng hạ dầu phộng một đám trợn to mắt nhìn. thiêu đến du nhiệt một ít tốt nhất là sặc người hương, ha ha, làm ngoại thôn cũng nghe nghe chúng ta mùi hương nhi. Vài cái muỗng dầu phộng hạ đi vào, nhiệt lên về sau kia mùi hương nhi liền câu nhân thật sự, chờ một bồn trứng dịch đảo đi vào. suy lạc tiếng động không ngừng cái loại này hương khí liền leo lên đỉnh điểm thật hương a ta còn là ăn tết thời điểm ăn xào trứng gà đâu nghe trứng gà mùi hương nhi ta lập tức nhớ tới trước mấy chút thiên ăn đầu heo thịt thật con mẹ nó hương a ba cái trứng gà xào ra tới cũng có thể có một chén đâu huống chi trương thúy hoa làm người nhiều hơn hành tây chờ một nhà một chén trứng gà phân xong trong nồi còn có thừa nàng ra lệnh một tiếng thêm hai gáo thủy làm trứng gà canh cho đại gia uống uống Trong nồi nhưng còn có du đâu, không thể lãng phí. Chầu này, xào trứng gà thêm trứng gà canh đều có, mặt khác còn có hầm điếu dưa đâu, mỗi người ăn đến thẳng đánh cách một cái kính mà nói thật hương. Cơm nước xong cũng có thể phấn bông, Hà Quế Vân lấy ra một cái tiểu sách vừa tới tuy rằng không biết chữ, nhưng là bộ dáng vẫn phải làm. Nàng đem vừa giao cho mặc như ghi sổ, lại làm người liễu tú Nga cùng Trần Tú Phương xưng bông. Một nhà tam cân, mọi người đều hảo hảo nhìn a Ta chính là chức nói hảo, này đó bông là bị gió thổi rất dính lên thảo, đưa chạm bông bình không thượng cực nhân ra không cần, chúng ta coi như phúc lợi miên chia xã viên. Đều rõ ràng là chuyện như thế nào lạc, mọi người đều cười nói rõ ràng. Năm nay có hộ miên anh hùng, bông giao đủ nhiệm vụ khẳng định còn có nhiều đâu, chúng ta đi theo thơm lây. Một nhà tam cân còn dư lại mấy cân, đều nói cho hộ miên anh hùng. Mặc như muốn một cân, dư lại đại gia phân đi, các ngươi yên tâm. Chúng ta năm nay bông rất nhiều, giao đủ rồi nhiệm vụ về sau còn có phân đâu. Đàn điệp cầm liền tự cho là đã biết cái gì gây gớm sự tình, suy nghĩ có phải hay không mặc như cô ý đem bông dính lên thảo A, bất quá nàng không dám nói ra. Rốt cuộc mỗi ngày nhặt bông nàng cũng có phần đâu, chính mình cũng có thể phân đến bông, đây là chuyện tốt. Như vậy một khích lệ, đội hai phụ nữ nhóm lại tới nữa sức mạnh. Đội một phó đội trưởng nghe nói cũng chạy nhanh lấy kinh nghiệm học dạng đi, bọn họ không nhiều như vậy bông, nhưng là có thể đem những cái đó bình không thượng cấp kém bông phân rớt lại họa cái bánh nướng lớn về sau có thể phân càng nhiều càng tốt cấp cái hy vọng. Sự thật chứng minh phi thường hữu hiểu, chương 108 dâng tặng lễ vật, lại nói sáng sớm Trần Ái Nguyệt liền trang điểm một phen, đem tề nhĩ tóc ngắn sơ đến không chút cầu thả, đừng thượng phát kẹp thay màu lam kiểu áo Lenin cắm thượng bút bước lên màu xanh lục giải phóng dày. đem tranh tuyên truyền cuốn lên tới dùng vải đỏ mang hệ khẩn lại đem bao kẹp ở dưới nách liền vội vàng hướng xưởng sắt thép đi vì lấy quãng phương tiện xưởng sắt thép liền kiến ở quảng sắt phía bắc nói là xưởng sắt thép kỳ thật chính là một cái lộ thiên doanh địa. thật xa là có thể nhìn đến nơi đó khói đặc cuồn cuộn ánh lửa nhảy lên rậm rạp thổ lò cao thật giống như là nơi xa chân trời gió lửa giống nhau đến gần về sau bên tai châu ngựa hí vang tiếng người ồn ào cãi cọ ồn ào liền cùng cuối năm hội chùa giống nhau Một cái tân tu trưởng khoan đường đất từ xưởng sắt thép hướng phía đông bắc hướng kéo dài mà đi thẳng đến ga tàu hỏa. Vì tu con đường này trước sau xuất động 2.000 lao động châu ngựa loa xe lừa càng là hơn 1.000. Bảo đảm ngắn nhất khoảng cách trực tiếp xuyên qua đồng ruộng thôn trang, sau đó thẳng tới ga tàu hỏa. Hiện tại con đường này lên xe tới xe hướng, ra xúc xe, xe đầy tay một chiếc tiếp một chiếc tất cả đều là vận than đá tới vận quảng đi. Vào xưởng sắt thép phạm vi, khắp nơi đều có tiểu lò cao, có tu xong cũng có ở kiến. Cao có 3 mét rất cao, lùn có một mét rất cao, thậm chí còn có không đến 1 mét, nhìn hình thù kỳ quái. Kiến tốt mỗi cái tiểu lò cao đều trang bị phong tương, thủ ba bốn nam nhân, nghe nói một lát không thể ly, nếu là lạnh lò, bên trong nước thép liền hóa không ra, bạch hạt chỉ có thể tạp bếp lò moi ra tới. Trần Ái Nguyệt cũng không hiểu, đều là tin vỉa hè, nàng liền biết đến bây giờ không chảy ra nước thép tới, đều là một ít cục sắt. Trên đường nghe rất nhiều người ở kêu, không có gạch, không có gạch. Lông gà đâu, không có lông gà lạc phong tương. Bản tử đâu, làm phong tương bản tử cũng không có. mau đi đăng báo bộ chỉ huy, đều không có. Còn muốn gạch, lại muốn phải hủy đi càng nhiều phòng ở lạc. Có người lớn tiếng kêu, lập tức đã bị người ấn đảo, ngươi không muốn sống nữa, muốn chạy phi cơ đúng không? Chạy phi cơ chính là hai người ấn một cái ai phê đấu, dùng sức đem đầu ấn đi xuống giá cao hai cái cánh tay, đem người nọ trước sau lôi kéo chạy, không một lát liền có thể mệt đến chân rút gân nằm sấp xuống đất. Vì nhìn xem xưởng sắt thép hào trở về cùng mặt nhưng miêu tả Trần Ái Nguyệt cố ý từ trung gian xuyên qua đi, sau đó quen cửa quen nẻo mà hướng đoàn bộ chỉ huy đi. Trên đường không ít nam nhân lấy mắt dùng sức chừng mắt nàng, lang giống nhau đôi mắt nóng bỏng đến có thể thấu thị giống nhau. Trần Ái Nguyệt phi một tiếng. Xem nhẫm nương a có người liền ồn ào, nương, nương, người đã đến rồi. Yêm muốn ăn nãi, ha ha ha yêm cũng muốn ăn. Trần ái nguyệt mắng to vài tiếng, lắc mông đi rồi. Nàng đi trước đoàn bộ chỉ huy dâng tặng lễ vật. Đệ nhất xưởng sắt thép đoàn bộ chỉ huy không có hiện tổng chỉ huy bộ đãi ngồ có thể thiết lập ở vùng sát công thành, mà là kiến ở tống gia thôn, trực tiếp trưng dụng tống gia thôn đại đội phòng cùng đội sản xuất phòng đương bộ chỉ huy. Nàng tìm được phụ trách tuyên truyền đoàn chính ủy Thương Ngọc Đình, đem kia phó thiết nương từ thu hoạch vụ thu đồ dâng lên đi, quả nhiên đạt được nhất trí khen ngợi, nói nàng so công xã tuyên truyền viên họa hảo đến nhiều, làm nàng nhiều vẽ tranh xưởng sắt thép. Được lãnh đạo nói nhi, Trần Ái Nguyệt liền đi xin lãnh một sấp giấy tuyên thành, hai hộp bột nước thuốc màu tam chi bút vẽ, lấy về đi cấp mặc như họa xưởng sắt thép dùng. Nàng cố ý cùng tuyên truyền bộ môn cán bộ hỏi thăm một chút. Liêu can sự, ngày mai Tết Trung thu có để trở về ăn Tết? kia lưu can sự suy một tiếng, tưởng cái gì đâu, ăn tết này bếp lò còn không có tu đủ số, đốt lửa mấy chục cái thí nghiệm bếp lò một cái cũng không chảy ra nước thép nhi tới tổng chỉ huy gấp đến độ ngủ không yên, sắt thép đoàn trưởng gấp đến độ tóc đều phải trắng, người đã nói bất quá tiết, trần ái nguyệt mới mặc kệ có thể hay không chảy nước thép nhi đâu, dù sao nàng cũng không hiểu, kia chờ chảy ra tới là có thể ra đi. lưu can sự cười cười, ta nói trần chủ nhiệm nói như thế. Không chảy ra tới, bộ chỉ huy gấp đến đậu ngủ không yên, chảy ra tới lãnh đạo liền kích động đến ngủ không yên, càng đến nhiều tu lò cao nhiều luyện thiết. Trần Ái Nguyệt nói thầm nói, nói như vậy là như thế nào cũng không vứt được ra đi kia trong đất hoa màu làm sao bây giờ. Cũng không phải sở hữu nữ nhân đều giống đội hai như vậy lợi hại đi, đội một đều ăn không tiêu tốc độ càng ngày càng chậm đâu, càng không cần phải nói đội 3 đội 4. thấy hỏi tham không đến cái gì, Trần Ái Nguyệt đành phải chính mình đi tìm xem Chu Minh Dũ nhìn xem có thể hay không mang cái lời nói nhi kỳ thật cũng không có gì hảo mang, bất quá vì lấy lòng mặc như nàng vẫn là phải đi một chuyến. Trần Ái Nguyệt vòng qua mấy bài tiểu lò cao, nàng rốt cuộc đụng tới tiên Phong Đại đội, xem là Ngô Mỹ Anh Nam nhân liền ngăn đón hắn hỏi Chu đội trưởng cùng Chu Minh Dũ bọn họ ở nơi nào. Chu Minh Lai chỉ chỉ mặt sau, nhếch miệng cười, đương nhiên là Đào quảng A. Không biết ngày đêm mà đào Nga, không đúng ta hồ đồ. Hắn gãi đầu, hiện tại bọn họ không đào Quảng Tu lò cao luyện thiết nhìn không tối cao cái kia đại lò cao có khả năng luyện ra cương tới đâu. Trần Ái Nguyệt xem hắn ở ngây ngô cười, một bộ biểu tình mỏi mệt tới cực điểm bộ dáng hỏi các người bao lâu không ngủ. Chu Minh Lai chớp chớp mắt đôi mắt, hai ngày địa yêm không vây, một chút cũng không mệt tinh thần đâu còn có thể lại làm hai ngày thẳng đến luyện ra hồng nước thép nhi tới. Nói lại cầm một phen tiểu thiết trùy lanh canh lanh canh gõ khoáng thạch đi. Lại hỏi vài người, nàng ở một cái rất cao thổ lò cao bên cạnh tìm được Chu Minh Dũ. Hắn cùng Chu thành nhân, Chu thành chí đám người cùng nhau, mặt khác còn có mấy cái thanh niên, còn có trần ái nguyệt không quen biết ngoại thôn. Bọn họ một đám đều mang theo hồng tụ cô, mà có chút người mang theo hoàng, còn có người mang theo bạch hôi. trần ái nguyệt biết đây là cắm hồng kỳ rút cờ trắng vận động những cái đó tư tưởng tư bản chủ nghĩa tư tưởng chính là cửa hàng phái trung gian chính là màu xám cụ thể nàng cũng nói không rõ dù sao liền biết cắm hồng kỳ rút cờ trắng là được rồi thấy trần ái nguyệt lại đây chu minh dũ liền biết là mặc như mang tin trần ái nguyệt minh dũ đồng chí các ngươi thế nào chu minh dũ chỉ chỉ cái kia thổ lò cao luyện thiết đâu một tấc cũng không rời người trần chủ nhiệm mặc như cùng trong nhà còn hảo đi Trần Ái Nguyệt cười nói, hảo đâu, mấy năm lương thực cùng bông được mùa, mà kệ là ăn cơm còn mặc quần áo, năm sau là không cần sầu. Chu Minh Dũ lại hỏi, trong nhà thu hoạch vụ thu thế nào? Trần Ái Nguyệt gật gật đầu, hảo đâu, mặc như đồng chí vẽ một bức thiết nương từ thu hoạch vụ thu đồ, đáng tiếc ngươi xem không, khả xinh đẹp đâu ta giao cho bộ chỉ huy dâng tặng lễ vật. Nói hai câu, nàng nói, mặc như đồng chí để cho ta tới hỏi một chút các ngươi 15 tháng 8 có trở về hay không ăn Tết ta đi hỏi qua, không kia chuyện tốt nhi đâu, ngươi có hay không nói cái gì nhi cùng nàng giảng. Chu Minh Dũ, có A, nhiều thực A, đáng tiếc cũng vô pháp làm ngươi truyền không phải. Hắn nói, đa tạ chủ nhiệm phiền toái ngươi giúp ta mang cái đồ vật. Hắn xoay người chạy tới chính mình đội doanh địa phùng một cái bình trở về, giao cho Trần Ái Nguyệt. Phiền toái chủ nhiệm. Trần Ái Nguyệt lấy lại đây nhìn nhìn, ai nha còn khá xinh đẹp đâu, đây là một cái cái miệng nhỏ bụng to bình, màu đỏ sậm, mặt trên còn có một viên hồng tâm, phía dưới hai chỉ nâng lên tới tay, sau đó phía trên một vòng hồng nhật. Đây là một viên hồng tâm giống Thái Dương, nhất hồng nhất hồng hồng Thái Dương là chúng ta. Trần Ái Nguyệt giải đọc nói, Chu Minh Dũ cười cười. Đúng vậy, Trần Ái Nguyệt nói, này vừa lúc cấp chúng ta đại luyện sắt thép dâng tặng lễ vật A. Nàng một chút đều không cảm thấy đại luyện sắt thép thời điểm thiêu như vậy một cái ngoạn ý nhi kêu không làm việc đàng hoàng, ngược lại cảm thấy thực hào, vừa lúc dâng tặng lễ vật. chu Minh Dũ nói cái này cháy hỏng, muốn dâng tặng lễ vật cũng thiêu đẹp. Đây là bọn họ lũy lò cao thời điểm, bọn họ mệt đến hoàng, trực tiếp đều ở công trường thượng ngủ, hắn tuy rằng mệt lại ngủ không được liền phùng một đoàn bùn nhiết đi. Kết quả liền nặn ra như vậy một cái đông đông tới, lũy hảo lò cao thí hỏa, hắn liền đem nó cấp bỏ vào đi thiêu Không nghĩ tới không cháy hỏng, cư nhiên còn thiêu ra một bụi kim loại ánh sáng, chắc là bởi vì bên trong có quảng sắt duyên cớ đi. Lấy về đi vừa lúc cấp mạc như đương bình hoa. Đương nhiên, không thể nói như vậy, nói như vậy chính là giai cấp tư sản tư tưởng là phải bị rút cờ trắng. Hắn nói, người trong nhà cũng không cơ hội tới kiến thức một chút chúng ta xưởng sắt thép, đem cái này lấy về đi cho các nàng cảm thụ cảm thụ. thiết là không thể đụng vào, cái kia muốn thiêu hủy, bùn vẫn là có thể. Trần Ái Nguyệt liền hướng cặp sách một trang, hành, nàng cõng liền đi rồi, về đến nhà nàng đem kia bình cho Mạc Như, nói cho Mạc Như các nam nhân không thể trở về ăn Tết. Mạc Như tuy rằng trong lòng thất vọng, lại cũng không biểu lộ ra cái gì, cùng Trần Ái Nguyệt nói tạ liền đem bình cùng những cái đó vẽ tranh tài liệu nhận lấy, đáp ứng nàng họa sưởng sắt thép họa. Trần chủ nhiệm tiếp theo có thể hay không mang ta đi sưởng sắt thép nhìn xem. Không biết cái dạng gì luôn là họa không tốt, Trần Ái Nguyệt nghĩ nghĩ. hành bất quá đến qua mấy ngày hôm nay mới vừa đi ngày mai không thể đi mặc như cười cười tốt ngày mai là tết trung thu nàng chưa từng có như vậy mãnh liệt nguyện vọng muốn cùng chu minh dũ cùng nhau qua tết đoàn viên rõ ràng cách rất gần cũng không có gì đại sự nhi nàng lại cười thầm chính mình đột nhiên cảm tính có lẽ là bởi vì có bảo bảo đi tuy rằng tết trung thu không thấy được nhưng là qua mấy ngày chúng ta liền có thể đi xem ba ba nàng như vậy cùng chu thất thất nói Liễu Hồng Kỳ ở xưởng sắt thép thị sát một vòng, tâm tình rất là u ám, cảm giác cả người đều không có sức lực. Hắn kéo trầm trọng nện bước về tới bộ chỉ huy. Hắn đã ngao mấy ngày không ngủ hảo, đôi mắt che kín hồng tơ máu. Bởi vì từ tổ kiến xưởng sắt thép đến bây giờ đã 18 tám thiên, phía trước hơn 10 ngày đột kích tu lộ đào quảng chuẩn bị chiến tranh vật tư. Vì nhanh hơn tiến độ, hắn lại đem còn thừa nam lao động toàn bộ điều tới, rốt cuộc đem lộ tu hào, mỏ than quảng sắt cũng lưu thông lên, quảng sắt hay cũng rách nát nghiền nát. Đồng thời thu gạch lũy, thổ lò cao, sát gà lấy mau thu đầu gỗ, lạc phong tương, rốt cuộc ở yêu cầu đại làm 7 ngày đêm đem thổ lò cao lũy lên. Nhưng không phải lũy khởi thổ lò cao tới là có thể luyện ra thiết tới. Nhóm đầu tiên lũy lên 30 tòa đương thí nghiệm lò cho tới nay mới thôi đã vài thiên trừ bỏ thiêu ra một ít cục sắt tới, một uông nước thép cũng không chảy ra. Nói cách khác bọn họ còn không có đốt thành một khối gang. Này thật là làm người vô cùng uể hoài lại thất bại sự tình quả thực bất kham chịu đựng. Rõ ràng ở cao qua trang làm thực nghiệm thời điểm đã luyện ra nước thép tới, bọn họ cũng coi như tích lũy hả tương đương kinh nghiệm, vứt bỏ tận trời thức tiểu lò cao mà là chọn dùng lò cháo thức cùng tam tiết thức. Nhưng vì cái gì còn không có luyện ra thiết tới, chẳng lẽ kỹ thuật vẫn là không đúng chỗ? Phát hiện quảng sát cho hắn mang đến hương phấn cùng kích động đã bị không có luyện ra thiết tới đả kích cấp bao phủ. Lại luyện không ra, phòng trường hắn liền có bị loát sớt nguy hiểm. Hắn lầm bẩm có phải hay không hẳn là phái kỹ thuật viên đi ra ngoài học tập A, đi thanh cương học tập? Vẫn là đi thành phố đâu? Đến cùng tổng chỉ huy xin một chút phái người đi học tập chính mình như vậy hạt sờ soạng, sờ soạng không ra. Nghĩ tới thí nghiệm thời điểm dùng chính là than cốc, hiện tại than cốc không đủ dùng chính là than đá cùng đầu gỗ than củi a Thư ký viên xem hắn ở nơi đó lầm bẩm lầm bầm một câu cũng không dám nói coi như chính mình đã mệt hôn mê. Liễu Hồng Kỳ lầm bẩm trong chốc lát cảm giác đầu đều phải tạc. Lúc này cách vách truyền đến trầm trồ khen ngợi thanh, họa đến thật là không tồi. Liễu Hồng Kỳ nhéo nhéo chính mình chán, đứng lên quyết định đi xem, này băng tử không biết tiến tới, lão tử đều phải sầu đã chết, bọn họ cư nhiên còn ở nơi đó không có việc gì giống nhau. Hắn chắp tay sau lưng trầm khuôn mặt cùng thổ lò cao luyện phế cục sắt giống nhau, đi đến cách phách cười nói, nhìn cái gì như vậy cao hứng a? Tương Ngọc Đình xem hắn lại đây, chỉ vào trên tường một bức họa. Đoàn trưởng, nhìn một cái cái này. Liễu Hồng Kỳ thăm dò nhìn qua đi thấy đó là một bộ thu hoạch vụ thu đồ, dùng sắc tê mát lượng lệ ở hôi thình thịt phá trong phòng liền cùng một dòng nước trong giường như làm nhân tâm thần chấn động. Họa đằng trước là một cái kiện Mỹ phụ nữ, nàng ăn mặc hắc quần, hồng ô vuông áo trên, tề nhĩ tóc ngắn, trên cổ đắp một cây tay không khăn, chính vui mừng mà nhìn đầy đất nở rộ bông, xếp thành tiểu sơn giống nhau bắp khoai lang, rau dưa của quả chờ Ở nàng phía sau là hai cái lão bà từ bước đi tập tễnh mà nâng bắp còn có mấy cái tiểu hài từ thành ở kiều chân nhặt bông. Nơi xa còn có nhiều hơn lão nhân hài từ phụ nữ không có một người nam nhân. Không biết vì cái gì liễu hồng kỳ đột nhiên trong lòng cùng bị chát một chút dường như, đặc biệt là kia lão nhân hài từ họa đến giống như đúc, tuy rằng trên mặt cười đến thực sán lạn hạnh phúc, nhưng lão nhân vỏ cây giống nhau mặt, gần xanh bại lộ tay, tiểu hài từ thuần tịnh ánh mắt, trên tay, cánh tay thượng vết thương, lại thứ đau hắn. Hắn nắm chặt nắm tay, không luyện ra nước thép tới A, thực xin lỗi phụ lão hương thân, thực xin lỗi đảng cùng nhân dân A. Tương Ngọc Đình xem hắn môi mỏng gắt gao nhấp mày rậm nhăn thành cái chữ xuyên choan, lập tức ý bảo mọi người đều đừng lên tiếng, đều chạy nhanh tan, nên làm gì làm gì đi. Hắn đối Liễu Hồng Kỳ nói tiên phong đại đội phụ nữ chủ nhiệm tới hội báo công tác nói bọn họ thôn phụ nữ nắm chặt thời gian thu hoạch vụ thu, giao bông nhiệm vụ cùng thuế lương, sợ chúng ta sắt thép các chiến sĩ không đủ ăn không sức lực luyện thiết A, nhìn dân chúng như vậy nhiệt tình ngẩng cao mà duy trì đại luyện sắt thép. Liễu Hồng Kỳ lớn tiếng nói, chúng ta đệ nhất sưởng sắt thép nhất định phải luyện ra thiết tới, cần thiết muốn luyện ra tới. Tương Ngọc Đình nói. Chúng ta có tốt như vậy, quặng sắt khẳng định có thể luyện ra tới, chính là than cốc không đủ, phường từ mỏ than nơi đó than cốc muốn cung ứng thành phố, còn có vài cái quặng sắt cấp chúng ta liền không đủ, có thể vẫn luôn cung ứng than đá liền không tồi. Cho nên căn bản vô pháp yêu cầu càng nhiều. Liễu Hồng Kỳ nói, kia chúng ta liền nhiều kéo than đá, kéo đến chính mình luyện than cốc. Có than đá có quặng sắt, nếu là còn luyện không ra thiết tới, thật sự là quá mất mặt. Cục sắt gì đó, hắn không thể tiếp thu. đúng lúc này bên ngoài có người cuồng hô chảy ra hồng nước thép nhi chảy ra hồng nước thép nhi liễu hồng kỳ trong lòng đột nhiên nhảy dựng cảm giác ngực một trận thình thịch đầu váng mắt hoa vội đỡ bàn duyên quay đầu hỏi Tương ngọc đình chính ủy động tĩnh gì tương ngọc đình cười nói chúc mừng đoàn trưởng chúng ta sưởng sắt thép sốt cuộc chảy ra hồng nước thép nhi còn mẹ nó hoàng thiên không phụ khổ tâm người a liễu hồng kỳ cũng cố không được như vậy nhiều một phen lôi kéo Tương ngọc đình đi đi xem mới ra đi tống từ kiệt phó đoàn trưởng liền sông tới không chút nào rụt rè mà hô to đoàn trưởng chính ủy chạy ra hồng nước thép nhi lạc, hắn như vậy một kêu liền có người gõ chậu làm nghề nguội lanh canh quang quang vang liễu hồng kỳ đám người chạy như bay đi xem quả nhiên thấy một cái thổ lò cao phía dưới ra thiết khẩu đang ở ra bên ngoài lưu hồng nước thép nhi nương a thật là so mẹ ruột còn thân a nếu không phải còn có một tiên lý trí thượng tồn hắn thật muốn nâng lên tới hảo hảo xem xem Chỉ thấy kia ra thiết khẩu không ngừng mà có hồng nước thép chảy ra, lưu trên mặt đất đào tốt xa mương thượng kia sa mương cương nhiên là một cái sao năm cánh hình dạng. Chờ nước thép chảy xuôi xong, hắn phát hiện kỳ thật cũng không phải thuần chất lòng, mà là có điểm thưởng thiêu hồng keo trạng. Thực mau kia khối hồng thiết nhan sắc ảm đạm xuống dưới biến hắc làm lạnh. Có người dùng móc sắt từ đem kia khối thiết câu lên cương nhiên là một cái hình dạng thực quy phạm sao năm cánh. Liễu hồng kỳ cười, này ai họa quái hợp quy tắc một cái than đen giống nhau thanh niên cười ra một hàm răng trắng vỗ vỗ bên cạnh một cái đồng dạng nhìn không ra bộ dáng đen thuyền thanh niên chu minh dũ a chu minh dũ liễu hồng kỳ nhưng nhớ kỹ tên này tiểu tử dám cùng cao thư ký muốn thịt ăn có hồng nước thép chảy ra liễu hồng kỳ trong lòng táo bạo đột nhiên không có bất luận cái gì quá trình liền trực tiếp biến thành xuân phong cùng mưa xuân cái kia dễ chịu cũng đừng để ra cười đến cũng là làm người như tắm mình trong gió xuân Chu Minh Dũ, người còn có thể đào quảng còn sẽ luyện thiết. Chu Minh Dũ lập tức cười nói, báo cáo đoàn trưởng Im nơi nào sẽ luyện thiết A, đây là cao kỹ thuật viên cùng các vị kỹ thuật viên nhóm sơ soảng. Bọn Im phát hiện kia than đá không đủ nhiệt bọn họ liền nói chính mình luyện than cốc dùng than cốc luyện ra tới. Liễu Hồng Kỳ vừa nghe còn có thể chính mình luyện than cốc đột thật là ngọa hồ Tàng Long, nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Cao Dư Phi là một nhân tài A trước kia mai một A. Mau mang ta đi nhìn xem, Chu Minh Dũ đành phải mang theo bọn họ qua đi, còn không quên làm Chu Thành Liêm cùng Tần Quế Hào hảo hảo nhìn chằm chằm lò cao, dựa theo cố định thời gian từ phía trên hướng trong thả xuống than cốc đá vôi quảng sát phấn chờ. Bọn họ luyện than cốc địa điểm ở thạch hầm, đã vứt đi sẽ không tha thuốc nổ địa phương, trực tiếp đem trên đỉnh cái lên, bên trong than đá, bậc lửa về sau làm chúng nó tự cháy, chờ dập tắt chính là than cốc. Đương nhiên, bởi vì điều kiện không đúng chỗ, đều không phải là là thật sự buồn châm, vẫn là có một cái tiểu ống khói. Chu bồi cơ cùng Cao Dư phi mấy cái ở chỗ này lộng một đám cùng hắc quỷ nhi giống nhau, nếu vóc dáng giống nhau béo gầy giống nhau thật là nhận không ra ai là ai tới. Liễu Hồng Kỳ mừng dỡ thẳng vỗ tay, mắt thấy vì thật là thật sự có thể, hắn lập tức hô, mau khua chiêm gõ chống đi huyện tổng chỉ huy bộ cấp tổng chỉ huy nhóm báo tin vui. Ra lệnh một tiếng, tuyên truyền viên nhóm chạy nhanh viết bản thảo, biên từ nhi, viết tin mừng từ từ còn phải đi chuẩn bị tin tức bản thảo. Báo cáo hơn 10 ngày chuẩn bị công tác rốt của có thể báo cáo thực chất tiến bộ. Thật con mẹ nó sảng. Tuyên truyền viên cưỡi lên xe đạp chạy như bay mà đi. tương Ngọc Đình cái này chính ủy lập tức làm người giết heo giết dê, muốn khao luyện thiết tiên tiến mẫu mực chiến sĩ. chương 109 Tiểu biệt thắng tân hôn. Liễu Hồng Kỳ tác đem cái thứ nhất luyện ra nước thép nhi thổ lò cao mấy cái người phụ trách đều triệu tập lên mở họp lấy kinh nghiệm tổng kết như sau cần thiết dùng than cốc than đá xác suất thành công rất thấp than củi cơ bản vô dụng chỉ có thể luyện ra cục sắt than cốc đá vôi quặng sát phấn chờ tỷ lệ muốn nắm giữ hảo không thể tùy tiện loạn ném nếu không chính là lãng phí thiêu một đống cục sắt vô dụng đương nhiên rất nhiều địa phương đem cái này đặc ngật đáp trực tiếp đương luyện thành thiết nhưng Liễu Hồng Kỳ là cái có theo đuổi cán bộ không tán thành. Thổ lò cao kết cấu cũng muốn điều chỉnh thấp hơn 6 mễ bất kham dùng. Cùng với 3.000 cái không dùng được, không bằng kiến 300 cái toàn bộ hữu dụng cuối cùng ra thiết xuất ngược lại càng cao. Tăng mạnh tương ứng nguyên bộ phương tiện tốt nhất có thể có chính quy xưởng sắt thép những cái đó máy móc đây là tốt đẹp nguyện vọng trước mắt không có khả năng, nếu có như vậy tốt điều kiện cũng sẽ không cả nước toàn dân đại luyện sắt thép. này đó tự nhiên là chu minh dũ vắt hết óc tổng kết ra tới ở xưởng sắt thép mấy ngày nay hắn một chút không nhàn rỗi đào quẳng rất nhiều liền đi luyện rèn đúc trên mặt đất quan sát thực nghiệm nhiều như vậy bếp lo cả ngày thiêu hắn ý tưởng liền có thể một đám thực nghiệm qua đi cuối cùng thực nghiệm thành công Căn bản không cần người khác tới đoạt hắn liền đem công lao đầu to đều đẩy cho Cao Dư Phi, Cao Dư Phi được công lao cũng cũng không có quên bọn họ, đối thượng cấp cũng là một cái kính mà Phùng Chu Minh Dũ cường điệu không có Chu Minh Dũ liền luyện không ra này thiết tới. Cho nên liễu hồng kỳ vâng chịu cao thư ký nói phải luận công ban thưởng muốn ở luyện thiết trung liền đại thưởng đặc thưởng không cần chờ xong việc. Hắn cao hứng hỏi Chu Minh Dũ, tới tiểu tử, lúc này đây muốn điểm gì? chu minh dũ nhưng thật ra tưởng nói chúng ta đừng luyện lăn lộn mù quáng đem quặng sắt giao cho chính quy sưởng sắt thép so chúng ta luyện đến hảo đáng tiếc không dám nói a hắn nói đoàn trưởng bọn im có thể hay không trở về hỗ trợ thu một ngày hoa màu trong đất hoa màu nếu là thu không trở lại giao không thượng thuế lương kia cần phải kéo chúng ta đại nhảy vọt chân sau như đâu cũng không biết trong nhà các nữ nhân đều mệt thành gì dạng Tương Ngọc Đình cũng nói, đây cũng là chuyện này nhi đâu chúng ta đã muốn đại luyện sắt thép công nghiệp đại nhảy vọt cũng muốn đại loại lương thực nông nghiệp đại nhảy vọt. Liễu Hồng Kỳ nhớ tới kia bức họa tới cười nói, vậy làm cao kỹ thuật viên lãnh đem xưởng sắt thép không đủ tiêu chuẩn lò cao chỉnh đốn và cái cách tranh thủ trong vòng 3 ngày lấy ra 100 tòa đủ tư cách lò cao tới. Phụ cẩn xã viên thay phiên an bài trở về hỗ trợ thu hoạch vụ thu tiên phong đại đội có thể toàn viên trở về qua Tết Trung Thu, 17 buổi tối về đơn vị Đoàn trưởng anh Minh, đại gia bùm bùm mà vỗ tay, tìm được rồi chính xác luyện thiết phương pháp, liễu hồng kỳ cũng cao hứng, đêm nay hắn cũng có thể ngủ cái an ổn rác. Mà tiên phong đại đội các nam nhân một đám mừng rỡ chạy nhanh đi chuẩn bị về nhà, khác không nói, ít nhất lò nấu rượu thủy một đám đều tẩy đi tẩy đi tỉnh hắc không liêu ném về ra làm sợ người. Lúc trạng vạng mặc như ở nhà hồ cửa sổ, hiện tại là một buổi tối xuyên áo bông, giữa trưa xuyên ngắn tay mùa. thu đêm lạnh như nước gió đêm từ cửa sổ thổi vào tới, trong phòng đều lạnh căm căm, mặc như liền thưởng đem cửa sổ hồ lên. Ở nông thôn cũng mua không được pha lê, người bình thường ra đều là chờ lập đông thời điểm hồ cửa sổ giấy. Có có sẵn màu trắng phong cửa sổ giấy mua, rất mỏng, cũng còn có thể thấu quang, chỉ tiết thực dễ dàng phá. Cứ như vậy người bình thường ra cũng không bỏ được mua mua hai chương dính lên phong cửa sổ, đều là dùng một chương. Phong phía bên ngoài cửa sổ lại treo lên mảnh cỏ, dùng gạch mộc ở cửa sổ thượng đứng vững, miễn cho mảnh cỏ bị gió thổi khai. Cơ bản cứ như vậy đối phó qua mùa đông. Kỳ thật thực lãnh, mặc như đợi không được lập đông, hiện tại liền phải đem cửa sổ phong thượng. Nàng cũng không công phu đi công tiêu xã mua phong cửa sổ giấy, mà là trực tiếp dùng trần ái nguyệt cho nàng vẽ tranh tuyên chỉ Cái này giấy phong cửa sổ thật tốt dùng. Nàng còn trên giấy vẽ họa trời xanh, mây trắng, phương đông một vòng hồng nhật. Mặt biển kim quang lân lân, có núi xa như đại, có cây xanh vòng thôn quách. Có nông phu ở đồng ruộng lao động, có nông phụ ở cổng tre xe tích, có hài tử, sông nhỏ, hoàng cầu, gà, vịt ngỗng. Nơi xa giang sơn như họa, gần chỗ điền viên nhân gia. Liền nàng chính mình đều cảm thấy tùy tâm mà làm, không có bất luận cái gì thợ khí Thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. nàng còn cố ý ở hỏa trung nông hộ cửa sổ thượng đào cái động dùng cao lương rất côn làm một cái cửa sổ nhỏ hộ ngày thường buông xuống nếu muốn xem bên ngoài động tĩnh liền có thể từng cái cuốn đi lên hồ hào nàng vỗ vỗ tay thực vừa lòng nàng quay đầu lại chiều trên giường đất chu thất thất cười cười đẹp đi người ba ba trở về cũng sẽ thực thích chu thất thất phun bong bóng ô cúc nha nha mà lầm bầm lầu bầu mặc như nhìn nhìn nàng nhắc tới bút vẽ tới muốn hay không ở cửa sổ hỏa cái tiểu bảo bảo a chu thất thất ai ai di hoa. mặc như hảo đi ngươi đây là nói tốt nàng liền ở nông phụ bên cạnh vẽ một cái tiểu nôi lắc vẽ cái đại béo oa oa ở mặt trên liễu tú nga cùng ngô mỹ anh lại đây cắn bông thấy nàng hồ cửa sổ cười nói ni nhi sớm như vậy liền hồ cửa sổ a mặc như từ nhỏ cửa sổ chiếu các nàng cười đúng vậy buổi tối rất lạnh ngô mỹ anh nói mới ra ở cữ là đến chú ý điểm lúc này các nàng phát hiện manh mối tức khắc phát ra kinh ngạc cảm thán thanh Nini Nhi, nhà ngươi cửa sổ còn vẽ họa hai người lập tức chạy vào tham quan. Oa, wow, thật là đẹp mắt, liễu tú Nga cũng xem ngây người. Nini Nhi ta liền thích này đó hoa A điệu A, hồng hồng lục lục hoàng hoàng, khả xinh đẹp. Ngô Mỹ Anh nói quay đầu lại làm ta bà bà cho ngươi cắt hai cái hồng cửa sổ bên dán lên càng vui mừng. Mặc như cười nói tạ, kia hóa ra Nhi hảo ta đang muốn muốn đâu. Tuy rằng dán lên sẽ phá hư hình ảnh cảm, nhưng nàng mới không để bụng đâu, nhân ra nhiệt tình giống tranh giống nhau Mỹ. Mặc như hồ cửa sổ là dùng hai tầng giấy tuyên thành, hai phúc giống nhau như đúc họa cửa sổ bên trong bên ngoài các một bộ cho nên từ bên ngoài cũng có thể thấy. Các nàng đều nói này giấy hảo cung tiêu xã mua không được. Mặc như cũng ra vẻ không hiểu, này giấy là phụ nữ chủ nhiệm lấy lại đây thật rắn chắc nói làm ta hỗ trợ vẽ tranh kỳ thật ta căn bản sẽ không họa liền chiếu mọi người hạt họa đâu. ha ha liễu tú nga nói ni nhi đây là thật lợi hại liền cùng có chút lão nhân ra cắt giấy giống nhau cũng không học từ cũng không quen biết bút đều sẽ không lấy đâu là có thể chính mình chiếu vẽ mẫu hoa từ dùng khói huân huân trực tiếp cắt giấy lợi hại thật sự ngô mỹ anh nói có thể thấy được thật là có người tài ba tựa như im bà bà nói có kia văn khúc tinh hạ phàm cũng có kia khéo tay sao chức nữ ta xem ni nhi chính là cái sao chức nữ hạ phàm nói dỡn một thời gian các nàng liền đi đông gian cán bông mặc như đem chu thất thất ôm qua đi kia hai người cán bông nàng tất chuẩn bị chính mình áo bông áo bông trước đem miên từ cùng áo trong chuẩn bị tốt áo bông mặt mũi liền dùng nàng cái này ô vuông áo ngắn áo trong liền dùng phía trước cái kia phá áo bông bố quần bông liền dùng cuối cùng dư lại một khối thứ phẩm bố còn có một khối vải may đồ lao động nàng tưởng cấp chu minh dũ làm một cái tân áo bông nàng cùng chu minh dũ đi trong huyện lần đó mua một ít bố phía trước cung tiêu xã cũng mua quá còn có hậu tới phó chăn cấp cùng với khâu lỗi đầu cơ trục lợi bố phiếu nàng đã đều làm chu minh dũ cấp xả bố truân ở trong không gian nếu muốn ba người đều làm áo bông quần bông đệm chăn kia khẳng định không đủ nàng cũng xá không đều dùng hết cũng chỉ cấp chu minh dũ làm tân áo bông hắn phía trước cái kia áo bông ngày thường hắn có thể thay đổi một chút nếu là ra cửa nàng cũng có thể chồng lên bên ngoài đương áo khoác xuyên Đến nỗi chu thất thất sốt của con nhỏ cũng không cần làm áo bông, liền cho nàng phùng một cái miên túi ngủ ở nhà ra cửa đều có thể dùng. Ngô Mỹ Anh cười nói, ta tới thời điểm, bọn họ cũng đều ở nhà véo miên hạt đâu. Những cái đó phân tam cân, không có máy cán bông dùng, liền người một nhà ngồi ở trên giường đất biên nói chuyện phiếm biên véo miên hạt một đám đều cao hứng thật sự, rốt cuộc năm rồi nhưng không phân quá nhiều như vậy đâu. tam cân cẩn thận một chút có thể véo ra gần hai cân bông sơ tới đâu nói không chừng quá tháng còn có thể phân hai cân liễu tú nga nói ni nhi ngươi thật đúng là bọn im phúc tinh nếu không phải ngươi bọn yêm lúc này nơi nào có thể phân đến bông a lần này từ phân 50 cân người một nhà áo bông chăn nhưng đều có còn có thể trợ cấp thân thích đâu mặc như cười nói cùng ta không quan hệ a không có ta đại gia cũng muốn nhặt bông đưa bông tự nhiên liền nhặt được lạc Ngô Mỹ Anh suy nói, ngươi nhưng đừng cất nhắc bọn im, nếu là không có ngươi ta xem bọn im cũng là cái kia ném còn nhặt đâu. Liễu Tú Nga cũng thở dài, ngô Mỹ Anh nói thật đúng là như vậy hồi sự. Cán trong chốc lát mặc như làm cái kia tay bính hỏng rồi, chỉ có thể bắt lấy tới tiếp tục cán. Mặc như cảm giác chính mình quả nhiên vẫn là không chuyên nghiệp a. Chờ tiểu ngũ ca bọn họ trở về, làm cho bọn họ cấp sửa sửa, làm hào xử. Rốt cuộc cũng là nửa cái thợ mộc sao. nàng lại hỏi liễu tú nga như thế nào mới có thể đạn bông liễu tú nga cười nói ngày mai tết trung thu ta trừ cái không hồi tranh nhi nhà mẹ đẻ đi mượn bộ dụng cụ nhi tới bất quá này đạn bông không nhẹ nhàng nhưng phí lực khí đâu ngô mỹ anh nói không có việc gì chúng ta còn sợ xuất lực khí cười nói thời gian bất chi bất giác liền qua đi làm việc nhi cũng phá lệ nhẹ nhàng Đang nói Mạc Như nghe thấy bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, nàng có điểm nghi hoặc chẳng lẽ chính mình ảo giác. Như thế nào nghe chu Minh Dũ đã trở lại đâu? Nàng hỏi các ngươi nghe thấy động tĩnh sao? Hai người lắc đầu đều là cán bông thanh âm. Lúc này truyền đến đốc đốc đốc tiếng gõ cửa. Mạc Như, ai nha thật là chu Minh Dũ. Mạc Như cọ đến nhảy xuống mà chạy như bay đi mở cửa kinh hỉ nói tiểu ngũ ca ngươi như thế nào đã trở lại? Chu Minh Dũ một tay đem nàng bế lên tới hôn một cái cười nói, người làm ta trở về quá trông thu, ta có thể không chạy nhanh trở về sao? Hắn nghe thấy trong phòng có người liền đem nàng buông xuống, nắm tay nàng vào nhà phát hiện hai người ở cán bông kinh ngạc nói tím, các ngươi ở nhà rất có khả năng a cái này đều có. Liễu Tú nga cùng Ngô Mỹ Anh đã đứng lên vỗ vỗ trên người cười nói, Minh Dũ ngươi sao đã trở lại? Chu Minh Dũ cười nói, chúng ta đều đã trở lại ăn tết a, đều đã trở lại. hai người ai nha một tiếng cũng không rảnh lo cùng chu minh dũ hàn huyên chạy nhanh cáo từ về nhà mạc như đi đóng cửa chu minh dũ đi xem khuê nữ chu thất thất nguyên bản ở đông gian trên giường đất nghe thanh âm ngủ ngon đâu lúc này không có cán bông thanh âm liền đem đôi mắt mở đen bóng mắt to lăn long lóc mà chuyển, lập tức liền nhìn đến chu minh dũ ác nàng phát ra kỳ quái âm điệu tiểu mày nhíu lại tựa hồ có điểm rối rắm chu minh dũ lấy chính mình cầm đi cọ nàng tay nhỏ Bang tiểu bàn tay ném ở trên mặt hắn, chạy nhanh né tránh. chu Minh Dũ rất là bị thương, đây là không quen biết ta lạc. Hai ta đối ám hiệu đúng rồi vài tháng đâu. Mạc như nhấp miệng cười. Có phải hay không trên người của ngươi than hòn mùi vì quá nặng a chu Minh Dũ, không có khả năng trở về phía trước cố ý thiêu một nồi to nước ấm tắm rửa tẩy đến nhưng sạch sẽ, không tin ngươi nghe nghe. Hắn thò lại gần thân Mạc như phi làm Mạc như nghe trên người hắn hương vị. mặc như cười nói tao có khói ám mùi vị hai người đầu cười trong chốc lát hắn liền đem nữ nhi mạnh mẽ ôm đi tây gian mặc kệ nàng a a nga nga di di kháng nghị mặc như cũng đi rửa mặt trở về còn lau một chút chính mình chế tác xung dịch săn ra dưa chuột thủy chu minh dũng nghe dễ ngửi nháo cũng muốn sát quay đầu lại lại đi một chuyến hạ trang làm khâu lỗi giúp ngươi mua bình trăm thước linh lau mặt mùa đông muốn tới ở nông thôn nữ nhân mặt bắt đầu vô pháp xem lại hồng lại làm lại thuân cũng không thể làm mặc như cũng như vậy mặc như nói chờ thu xong hoa màu không bận rộn như vậy lại nói bọn họ lại lưu chút trong thôn xưởng sắt thép chuyện này Chu Minh Dũ phát hiện Chu Thất Thất nghiêng đầu nghe được mùi ngon liền đi thân nàng gót chân nhỏ trên người nàng có mùi sữa nhi Chu Thất Thất bị hắn cào đến chân nha thực ngứa liền khanh khách mà cười. Mặc như xem nữ nhi cười đến nước miếng chảy dòng, chạy nhanh lôi kéo Chu Minh Dũ xem nàng bí mật gác mái. Chu Minh Dũ tiến vào liền nhìn thấy, còn không có tới kịp xem đâu, lúc này đứng lên lột ra nhìn xem, mặt trên tất cả đều là bông. Tức phụ nhi ngươi này năng lực, đây là đã phát a. hắn không ở nhà, nàng chính mình đáp gác mái, còn chất đầy bông, quả thực quá châu bò. Mặc như thở dài, nhặt được, nàng đem nhặt bông, nhặt bông, đưa bông chuyện này nói một chút. Không nghĩ tới ngươi lúc trước nói đều biến thành chuyện thật nhi. Nàng còn tưởng rằng hắn nói chơi đâu, giống ném lương thực loại sự tình này, nàng cảm thấy quá không thể tưởng tưởng. Chu Minh Dũ đem nàng bế lên tới đặt ở trên giường đất. Không cần tưởng quá nhiều ta cho ngươi rằng chúng ta đào quảng chê cười a chúng ta đào đến một khối phát hoàng cục đá. Chu Bồi Cơ Phi nói là vàng tần quế hào nhéo nát hắn phi ăn vạ nhân ra bồi. hai người song song nằm ở trên giường đất khinh thanh tế ngữ mà tự đừng tình bên cạnh chu thất thất nghe được cuối cùng híp mắt híp mắt đôi mắt ngủ rồi chu minh dũ xem nữ nhi ngủ rồi liền muốn làm điểm cái gì mặc như các ngươi cả ngày luyện sắt thép nghe nói không vớt được ngủ ngươi mau ngủ một lát ai nói không vớt được ngủ ta vẫn luôn đều ngủ đến hô hô a chúng ta đào quẳng thời điểm thường xuyên ở khoảng trên mặt đất ngủ dù sao đều là người một nhà không mách lèo Hậu quả chính là một đám phơi đến đen thui, so mùa hè còn hắc đâu. Hắc hắc, Mạc Như vẫn luôn đều biết bọn họ luyện sắt thép gian khổ, nhưng nghe hắn nói như vậy, lại cảm thấy phá lệ đau lòng. Thừa dịp nàng mềm lòng hắn liền bắt đầu có điều hành động, làm nàng đem nữ nhi chạy nhanh xủy lên, miễn cho vướng bận nhi. Mạc Như, không đợi nàng nói chuyện, đã bị hắn ngăn chặn môi, nóng bỏng hôn mang theo ma lực giống nhau làm phòng trong độ ấm không ngừng lên cao cho đến củi khô lửa bốc bốc cháy lên. ngoài cửa sổ gió thu phất quá sân nhà phát ra xa xa thanh âm ở bên cửa sổ ôn nhu triền miên như tơ như lũ ngày hôm sau gà gáy ba lần mặc như mới tỉnh lại nàng xoay chuyển trong mắt phát ra miêu nhi giống nhau lẩm bẩm thanh chờ mình ghé vào gối đầu thượng cảm giác cả người đau nhức đặc biệt phía sau lưng nóng rát chu minh dũ đã thức dậy bọn họ ở luyện thép xưởng đều là suốt đêm thay ca nhi không có cố định ngủ thời gian đều là chính mình tận dụng mọi thứ nghỉ ngơi Dậy sớm hắn trước thường thức trong chốc lát kia phó hồ cửa sổ tranh lại xuống đất ngao thượng gạo cây cháo, nấu trứng gà, lại đi đem vườn rau cùng trong viện đồ ăn đều rót một lần. Thu mùa hè rau dưa bắt đầu vườn rau liền phải thu về tập thể, bên trong cụ cải cải trắng chờ hiện tại không về chính mình sở hữu, bất qua các gia cũng thói quen, rảnh rỗi vẫn là sẽ đi chiếu cố một chút. Nghe thấy mặc như động tĩnh, hắn đi vào trong phòng, cười nói, tức phụ nhi, người không nhiều lắm ngủ một lát a này cửa sổ đẹp như vậy, ngủ đều phá lệ hương Mặc như nghe hắn khen chính mình họa cửa sổ đẹp cười cười, đem đầu chuyển hướng hắn nhìn thoáng qua cảm giác có điểm thấy không rõ, liền đem cửa sổ thượng cửa sổ nhỏ hộ cuốn khai làm trong phòng sáng sổ điểm. Lúc này mới phát hiện không phải nàng thấy không rõ, là hắn thật hắc. chu Minh dỗ tuy rằng không phải mặt trắng như ngọc đi, nhưng là không tính hắc mùa hè phơi quá cũng nhiều lắm là tiểu mạch sắc da thịt mà thôi. Lúc này ai nha mẹ ơi, phơi thành hắc ngật đáp. nàng nhịn không được cười rộ lên lại cảm thấy phía sau lưng đau người giúp ta nhìn xem đau quá nàng chờ mình đem phía sau lưng đối với hắn chu minh rũ một chân quỳ gối thượng giường đất xốc lên nàng ngực xem xét tuyết trắng trên da thịt vài chỗ xanh tím chảy ra ai nha mặc như nói làm sao vậy chu minh rũ áy náy thật sự kia gì thật là ngượng ngùng mặc như đột nhiên hiểu được mặt lập tức đỏ nóng rát Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, tối hôm qua thượng hai người quá vong tình không biết xấu hổ, này lại không phải kiếp trước ngủ đến giường lớn, này giường đất trải lên lúa mạch thảo cũng ngạnh đến cùng kia gì dường như. Nàng bối đều bị cọ phá, ta đi tìm điểm ôm tùm mau tễ thủy cho ngươi lao lao. chu Minh Dũ chạy ra đi từ bờ sông tìm một ít tiền ôm tùm mau thực mau trở lại dùng chày cán bột phá đi, lấy chất lỏng cấp mạc như đồ. Có điểm đau, ngươi nhẫn nhẫn a thứ này có thể ở miệng vết thương mặt ngoài hình thành một tầng bảo hộ màng đơn giản mà giảm nhiệt sát trùng miệng vết thương nhìn lợi hại chỉ là rất nhỏ chảy ra sẽ không lưu vết sẹo sát dược thời điểm hai người lại dây dưa một phen mặc như thở hồng hộc mà bỏ dậy người mau về nhà đi xem một chút ta đợi chút qua đi chu minh dũ ừ một tiếng không nóng nảy bọn họ đều mệt thật sự không dễ dàng như vậy lên đâu Rửa mặt qua đi, hai người ăn cơm, Chu Minh Dũ đi giúp nàng đùa nghịch cái kia máy cán bông. Hắn thử thử còn rất thuận tay, bất quá lấy Mặc Như sức lực khẳng định có điểm chầm. Mặc Như nói ta vốn dĩ trói lại cái gậy gộc rất nhẹ nhàng, chính là không kháng dùng. Chu Minh Dũ cười nói, không có việc gì ta giúp ngươi sửa sửa. Hắn chỉ vào kia bắt tay nói, kỳ thật có thể thêm một cái chân bàn đạp dùng chân dẫm so tay cầm nhẹ nhàng, chỉ cần đem tay bính cùng chân bàn đạp liền lên là được. Cái này không làm khó được hắn, đi đem thợ một công cụ treo lên tới, quay cuồng trong chốc lát, lại tìm gậy gỗ, bản tử, leng keng quang quang bắt đầu bận việc lên. Mặc như xem hắn tuy rằng phơi hắc một ít thân thể lại càng rắn chắc, xoa bóp tất cả đều là cơ bắp gầy mà rắn chắc. Nàng cười nói tiểu ngũ ca các ngươi ở nơi đó ăn còn được không? Chúng ta ăn có ngon miệng không, đốn đốn có nước lục nhi, cách mấy ngày còn có thịt đâu chính là lấy không trở về có chút đáng tiếc. Đào Quảng muốn xuất lực khí, cho nên ăn nhiều đồ ăn cũng có chút nước lục nhi, cách mấy ngày còn ăn đốn thịt, chỉ tiếc kia thịt lấy không trở lại, một đám người đoạt một bồn, có thể cướp được trong miệng liền tính không tồi. Mạc Như Giang hai tay cánh tay từ phía sau ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, đem mặt dán ở hắn phía sau lưng thượng ôn nhu nói: "Chu rũ, người nhưng nhất định phải chú ý an toàn a." Chương 110 giết heo khao. Chu Minh Dũ nắm lấy tay nàng: người yên tâm, ta nhưng tiểu tâm đâu." chúng ta cái kia thổ lò cao giàn giáo đều là ta tự mình dẫn người đáp lên, mỗi ngày kiểm tra. kỳ thật xưởng sắt thép mỗi ngày đều có nguy hiểm tai họa ngầm. luyện thiết lò năm sáu mét thậm chí 10 mét cao, giàn giáo đều là dùng đầu gỗ dây thường đáp lên, trải lên bàn tử, người hướng lên trên vận than cốc đá vôi quảng sắt phấn chờ từ phía trên ngã xuống đi. mỗi ngày người đến người đi dẫm tới dẫm đi dây thường thực dễ dàng đứt gãy, cho nên cần thiết tiêu tâm cẩn thận. còn có kia mệt đến đầu óc choáng váng hướng lên trên vận liêu thời điểm không cẩn thận khả năng sẽ liền sọt dẫn người tài đi vào cũng có giàn giáo đáp không vững chắc người từ phía trên ngã xuống còn có thổ lò cao sụp đây là nhẹ đào than đá đào quảng sắt nếu gặp được lún trôn ở phía dưới cơ bản xong đời cho tới bây giờ bọn họ đệ nhất xưởng sắt thép trừ bỏ một cái giàn giáo sụp có cái ngoại thôn người ngã xuống uy đứt chân còn không có càng nghiêm trọng Nhưng thật ra mặt khác hai cái xưởng sắt thép sự cố tần ra thậm chí có người chìm vào thổ lò cao. Đương nhiên, này đó hắn mới sẽ không nói cho Mạc như đâu. Hắn xoay người, phùng nàng mặt cười đến lộ ra tuyết trắng hàm răng. Không có việc gì, người xem ta liền đen điểm, càng rắn chắc đâu, người phát hiện không ta giống như trường vóc dáng. Hắn đứng thẳng sống lưng, làm mặc như khoa tay múa chân một chút. mặc như điểm chân đủ rồi đủ, giống như thật sự đâu, nàng lại cao hứng lên. Ta tồn thật nhiều bông, đến lúc đó cho ngươi làm kiện tân áo bông, năm trước đều đoàn. Chu Minh rũ hôn hôn nàng, trước cho ngươi cùng khuê nữ làm, hắn giúp nàng đùa nghịch máy cán bông, mặc như liền đem nữ nhi ôm ra tới uy nãy, sau đó xủy hồi trong không gian khóa môn, hai người cùng nhau về nhà. từng nhà đều ở đoàn viên các nam nhân giảng đại luyện sắt thép chuyện này tuy rằng ở công trường thượng nguy hiểm lại vất vả nhưng về đến nhà cấp lão bà từ hài từ đương chuyện xưa rằng thời điểm một đám mặt mày hớn hở bọn nhỏ nghe cũng là đỉnh mới mẻ thực mau chu thành trí đồng cái còi đô đô vang lên tới ăn cơm ăn cơm cơm nước xong bắt đầu làm việc bởi vì là tết trung thu cơm sáng thời điểm từng nhà cầm trứng gà qua đi nấu trứng gà một người một cái nấu trứng gà Ngao một nồi to bắp dính cháo, món chính là tập hợp mặt bánh bột bắp bên trong bỏ thêm điếu dưa ăn lên ngọt ngào, đều nói vẫn là trong nhà cơm ăn ngon. Gặp mặt một đám đều nhiệt tình rào rạt thấy ai đều là thân nhân. Tím các ngươi thật lợi hại, bọn im không ở nhà các ngươi cũng đem lương thực thu hồi tới. tàu tử nhóm thật là có khả năng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Tiếng ca ngợi không dứt bên tai, các nữ nhân nghe cũng thoải mái, cảm giác càng có kính nhi. các ngươi đi đại luyện sắt thép vì nước làm vẻ vang bọn im còn có thể kéo chân sau đương nhiên là đến đem lương thực thu hồi tới còn có thể bị đói các ngươi đại gia cười ha ha bởi vì này ba ngày kỳ nghỉ kết quả năm sau đầu hạ nhiều vài cái sản phụ cấp chu thành trí buồn bực hỏng rồi ngại bọn họ cũng không biết tiết chế điểm vẫn là không mệt mông nếu không cũng không thể phi ngày mua thời điểm sinh hài tử Có các nam nhân trở về giúp đỡ, đại gia làm việc nhi sức mạnh càng đủ, liền đội 3 đội 4 đều đi xuống đất thu hoạch vụ thu. Những cái đó nam nhân ở xưởng sắt thép bị thu thập đến không nhẹ ở nơi đó đi theo trong nhà nhưng không giống nhau, nếu ai lười biếng, nhẹ thì bị mắng, nặng thì ai đấu. Triệu hóa dân trần kiến thiết mấy cái đã bị giá phi cơ một lần, bởi vì kéo dài công việc động tác quá chậm không có sức lực bị tuần tra dân binh nhóm nhìn đến trực tiếp điểm danh đấu một hồi. Cho nên lúc này một đám đều thành thật thật sự trở về liền xuống ruộng thu hoa màu, không một cái dám ở trong nhà ngủ ngon. Buổi sáng liền đi ruộng bắp đem bắp đều bẻ trở về, nam nhân lấy lưỡi hái cắt bắp rơm dư lại gốc dạ về sau cắt ra đi chậm rãi bào, lấy về đi nhóm lửa thiêu giường đất. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, chu thành trí cùng mấy cái lão nhân thương lượng Nếu là phía trên không cho mang ra xúc trở về cây ruộng, lúa mạch nhưng loại không thường. Năm trước lúc này đã đem mà cây xong bá hảo gieo giống tiểu mạch năm nay cây gậy đều mới thu hồi tới, gốc dạ đều còn không có bảo đâu. Nữ nhân còn có thể thu hoa màu, nhưng làm các nàng cây ruộng làm sao bây giờ? Liền ra xúc đều không có. Nói như vậy lúa mạch cũng chỉ có thể từ bỏ. chu Minh Dũ nói, trở về chúng ta cùng chính ủy phản ứng một chút, chính ủy vẫn là thực quan tâm chúng ta. Tương Ngọc Đình hiện tại quản thuế lương này một khối, Chu Minh Dũ cảm thấy hắn đối đại luyện sắt thép cũng không như vậy ham thích càng quan tâm thu hoa màu. Lúc này đây đại gia có thể thay phiên về nhà thu hoa màu chính là hắn khuyên Liễu Hồng Kỳ. Chu Thành Nhân nói cũng không có khác biện pháp xe đến trước núi ắt có đường, phía trên muốn thuế lương liền khẳng định đến nghĩ biện pháp làm chúng ta loại hoa màu, bọn họ nếu là mặc kệ kia năm sau lúa mạch thuế lương là không giao. Chu thành chí nói, nếu là không có tiểu mạch tiếp thượng kia năm nay thu lương nhưng đến hảo hảo đột, đến ăn một năm đâu. Năm nay mùa đông năm sau xuân hạ, nếu là không có tiểu mạch phải dựa xuân hạt kê cho nên năm sau mùa xuân trồng trọt nhiệm vụ liền sẽ phi thường nặng nề, xa xa vượt qua năm nay đại luyện sắt thép nếu không mọi người đều đi theo đói bụng đi. Ai, Chu Minh Dũ xem bọn họ cảm xúc hạ xuống, liền cho bọn hắn cổ vũ. Đại gia chúng ta trước quản chính mình là được. Năm nay lương thực được mùa, đội phòng chỉ sợ không bỏ xuống được, vẫn là đạt được khai độn. Nhà ta tân đào hầm, không có chuột động, có thể hỗ trợ độn không ít. Năm nay lương thực được mùa, giao xong thuế lương còn có rất nhiều, đội phòng kia mấy gian nhà ở căn bản độn không đi xuống, vẫn là đến ở đội viên trong nhà độn một bộ phận. Cái này thì thật vấn đề không lớn, từng nhà đều có một ít đại lưu, độn một lu nhiều ít cân, sưng bỏ vào đi nhớ hào, về sau ăn nhiều ít hoa chướng hoa nhiều ít tổng số đối thượng liền hào, khác biệt hao tổn ở mười mấy cân tả hữu Đương nhiên chỉ có thể là tin được nhân gia, có chút nhân gia đặt ở nhà hắn, không phải cấp ăn vụng chính là cấp truyền đi ra ngoài, đến lúc đó đại gia đi theo chịu đói. Hắn như vậy vừa nhắc nhở, chua thành chí nói, hồng lý tử nhắc nhở đến hào, vội đến ta đều đã quên những việc này nhi. Bắp hạt kê cây đậu, đậu phộng này đó các người thu, khoai lang khô lại phân mấy nhà đột, đội phòng thật đúng là không bỏ xuống được nhiều như vậy còn phải từ xã viên trong nhà lại mượn mấy cái lưu hảo đột cao lương. Kho hàng cũng đến hảo hảo bổ bổ, mưa ruột có lão thử oa, đều đến sửa chữa một chút. Chu Thành Nhân nói kia chúng ta hai ngày này muốn hay không chạy nhanh đem thuế lương đưa đi. Chu Thành Chí hừ một tiếng, thở phì phì nói, đưa cái gì đưa, đây là cấp chúng ta nghỉ thu hoa màu, chưa nói nghỉ đưa thuế lương, muốn thuế lương làm cho bọn họ chính mình tới kéo đi. Trong nhà xe không có xe, gia súc không có gia súc thượng vạn cân thuế lương như thế nào đưa A toàn thôn đều đi chọn cũng chọn không xong, còn như thế nào hỗ trợ thu hoa màu, không tiễn. Nói xong hắn liền chắp tay sau lưng đi rồi. chu thành nhân cười cười đối chu minh dũ nói nhẫm đại gia nghẹn hỏa nhi đâu đều trường điểm ánh mắt nhi a đừng chạm vào hắn hỏng súng thượng chu thành chí đi tìm chu ngọc trung huynh đệ làm cho bọn họ mang theo vài người sửa chữa đội phòng kho hàng lại kêu kế toán cùng ghi điểm viên chu minh dũ chu minh quốc chu bồi cơ đám người làm cho bọn họ đi xã viên gia mượn đại lưu phàm là trong nhà có lưu hiện tại không dùng được đều phải giao cho đội sản xuất tới thịnh lương thực bởi vì nếu không cần lưu trang thực dễ dàng chiêu chuột Đội phòng kho hàng rậm rạp mà bài đầy đại lu bên trong thượng các loại lương thực cái hào. Chu Minh Dũ liền cấp viết thượng đại lu đánh số, lương thực chủng loại, trọng lượng, ghi điểm viên cũng ghi tạc chướng thượng, kế toán tồn đế, đến lúc đó nhà ăn liền từ nơi này lãnh lương thực. Kho hàng không bỏ xuống được liền phải làm đội viên phụ trách hỗ trợ cất giữ lương thực trước đem đại lu nâng đến đội viên trong nhà, sau đó trang thượng các loại lương thực giống nhau đánh số ghi sổ tồn đế. Đội trưởng, Chu Thành Nhân, Chu Ngọc Trung, Chu Minh Vũ gia đều hỗ trợ gửi lương thực một nhà 4 con lưu, trừ bỏ Chu Minh rũ gia muốn dọn lu qua đi, nhà khác bản thân liền có trực tiếp trang lương thực là được. Trợ giúp trong đội tồn lương thực là quang vinh cũng là nhiệm vụ, hơn nữa cũng sẽ có công điểm. Đây là tiên tiến nhất nhân gia mới có thể gánh vác trách nhiệm, là nhân phẩm uy vọng, công điểm tín nhiệm tổng hợp thể hiện cũng không phải ai đều có thể. Thu lương năm nay chủ yếu là Bắc Cao lương ngược lại đại đại giảm bớt số lượng cây đậu. Hạt kê, đậu phộng đầy hứa hẹn số không tính nhiều mua lương nhiệm vụ. Hiến lương chỉ có thể giao bắp viên, nhưng bắp hiện tại mới bẻ trở về còn phải lột ra phơi khô, hiện tại căn bản không có thời gian tuốt hạt, chỉ có thể chờ thu hồi tới chậm rãi nói. Cho nên hiến lương cũng căn bản không đến giao, bọn họ này vẫn là thu hồi tới còn có rất nhiều mới thu cao lương đâu, bắp còn trên mặt đất càng không đến giao. Này đây, chu thành chí căn bản không lo lắng. Ăn xong bữa cơm trưa lão nhân nhóm tụ đôi hút thuốc thương lượng nam nhân đi rồi khoai lang làm sao bây giờ các nữ nhân như thế nào thu mới có thể lại mau lại dùng ít sức đại gia cũng đều hiến kê hiến kế. Chu Thành Nhân nói, nếu là có gia súc chồng lên gia súc trực tiếp đem khoai lang lê ra tới là nhất dùng ít sức. Cầy ruộng nói một ngày có thể vài mẫu, đào đất xưa nói mấy người phụ nhân một ngày cũng bảo không được mấy luống. Tốc độ rất chậm, chính là không có gia súc vậy chỉ có thể người lôi kéo cầy sâu mà. nếu là nam nhân ba bốn còn có khả năng nhưng nữ nhân nói ít nhất đến bảy tám cái mới được bảy tám cái nữ nhân một ngày cũng lê không bao nhiêu còn phải sát phơi thu phòng trường căn bản không bằng đào đất dưa mau đâu chu thành nghĩa nói này cũng không phải chúng ta có thể gấp đến độ tới đi một bước xem một bước đi có thể thu nhiều ít là nhiều ít chu minh dũ cười nói yêm đại gia nói đúng chúng ta sốt ruột cũng vô dụng phía trên không bỏ ra xúc trở về chúng ta sầu chết đều là bạch chết mọi người đều cười rộ lên, Chu Thành lễ cười nói, vậy ngươi tiểu tử nói làm sao bây giờ? Chu Minh Dũ nói, kêu ta nói chúng ta hiện tại nhất nên làm chính là khao một chút này đó nữ nhân nhóm chúng ta trong thôn đồ ăn đã có thể dựa các nàng đâu? Ngươi nói sao cái khao pháp nhi? Chu Thành chí có thể tưởng tượng không ra, hắn cảm thấy trong nhà lương thực các nữ nhân quản muốn ăn gì chính mình làm báy, nhiều nhất chính là xào một đốn đồ ăn ha ha. Hắn hiền nhiên xem nhẹ Chu Minh Dũ khao hàm nghĩa. chu minh dũ cười nói đại gia nhân gia cao thư ký nhưng nói muốn tại hành động trung luận công hành thưởng càng có thể khích lệ đại gia làm việc nhi như vậy mới có thể kiên trì đến cùng đâu mọi người lại cười rộ lên người nói sao cái khao pháp nhi chu minh dũ hắc hắc cười như thế nào cũng đến ăn đốn thịt đi thịt đại gia trợn tròn đôi mắt chu thành trí ai nha một tiếng tiểu tử ngươi có nội tâm a chạy đi đâu mua thịt Nghe nói đồ tệ tổ thịt cũng đều bắt được xưởng sắt thép đi, đừng nói ta không có thịt phiếu, cho dù có phiếu đều mua không được." Chu Minh Dũ thần bí mà cười cười. "Đại gia, ngươi quên lạc chúng ta dưỡng heo đâu?" "Cái gì? Muốn sát chính mình trong thôn dưỡng heo?" Chu Thành Chí chờ lão nhân đều bị Chu Minh Dũ ý tưởng này làm cho sợ ngây người, "Này thật là cái đồ tham ăn a." "Dám ăn dám dám muốn ăn a." Hắn dám cùng cao thư ký muốn thịt ăn, cũng dám cùng đội trưởng nói sát trong nhà heo ăn. Chu Minh Dũ xem bọn họ một bộ dọa ngây người bộ dáng liền nói, các ngươi xem ta tính bút chướng A, chúng ta nhà mình dưỡng heo bán cho trong đội, lợn sống là 4 mao tiền một cân, chúng ta nếu là đi mua thịt đâu đến 7 mao. này còn phải muốn phiếu thịt không phải có thể tùy tiện mua được. Các người nói chúng ta ở xưởng sắt thép cách mấy ngày còn có thể ăn đốn thịt, ngày thường không thịt cũng có thể ăn chút nước lục nhi, nhưng các nữ nhân ở nhà làm việc nhi không thể so chúng ta nhẹ nhàng, nhưng gì đều không vứt được ăn đâu. Hôm nay lại là Tết Trung Thu, chúng ta thật vất vả trở về ăn Tết, đại đoàn viên nhật tử, đều cao hứng đâu, so qua năm còn hẳn là giết heo đâu. xưởng sắt thép luyện ra như vậy một chút thiết tới đều cao hứng đến giết heo giết dê, các nữ nhân thu như vậy nhiều hoa màu càng hẳn là giết heo giết dê mà chúc mừng đâu. Huống chi kế tiếp còn có 100 nhiều mẫu đất dưa chờ các nàng thu đâu, càng hẳn là cổ vũ một chút. bọn họ đi đại luyện sắt thép nói như thế nào vẫn là có điểm thịt cha ha ha đặc biệt đi theo chu minh dũ đào Quảng là mẫu mực luyện thiết cũng là mẫu mực khen thường thịt ăn vài đốn chỉ tiếc người quá nhiều có thể ăn đến chiếc đũa liền tính không tồi căn bản lấy không trở lại chu thành trí xoạch tàu thuốc cảm thấy là chuyện này nhi hỏi chu thành nhân người nói sao trình, chu thành nhân suy nghĩ suy nghĩ phun ra mấy cái vòng khói ta cảm thấy chung các nữ nhân không dễ dàng là đến khao khao chúng ta cũng đi theo thơm lây Làm các nữ nhân cảm thấy các nam nhân đi theo các nàng thơm lây, chỉ vào các nàng ăn cơm đâu kia so ăn thịt còn làm các nàng cao hứng tự hào đâu. Rốt cuộc lúc này khắp nơi tuyên dương nữ nhân cũng có thể đỉnh nửa bầu trời đâu, có người cảm thấy nam nhân thừa nhận là đối với các nàng tốt nhất khen thưởng. Chu Thành Nghĩa cũng đồng ý, lúc này nông gia dưỡng heo chính mình có thể giết ăn thịt chỉ là không cho phép đi thị trường thượng bán thịt mà thôi. Bất quá còn có chuyện này nhi đâu. Chu Thành Nhân nói, đại đội thư ký nói, trong thôn heo thấp hơn 110 cân là không thể giết. Kia chúng ta tìm cái vượt qua 110 cân là được lạc. Nói được nhẹ nhàng đâu, này cũng mới 15 tháng 8, dưỡng đến cuối năm đi bán cũng mới có thể có cái 120-130 cân, lúc này có thể có cái 10 cân đều không tồi. Cùng tiêu xã heo hơi thu mua điểm yêu cầu heo hơi ít nhất 130 cân, trầm trước một chút cũng chính là 120 cân, nhỏ hơn là không cần, bởi vì không đủ phì. Rất nhiều nhân gia lương thực không đủ, luyến tiếc uy heo chỉ ở mùa hè đánh cỏ heo ăn, nhưng heo chỉ ăn cỏ như thế nào có thể trường thịt đâu. Dưỡng đến cuối năm kia heo mới 100 cân xuất đầu, bán nhân gia không thu chính mình sát lại luyến tiếc, nhưng mùa xuân liền càng không có lương thực uy heo, miễn bàn nhiều nháo tâm. Chu Thành Trí đứng lên, nảy sinh ác độc nói, đi tìm đi, nếu có thể có vượt qua 110 cân heo chúng ta liền lấy đội sản xuất danh nghĩa mua ăn thịt. Chu Minh Dũ lập tức đi hô một giọng nói. đều ra đi xem chính mình heo a đánh giá một chút có hay không quá 100 cân có báo đi lên đội trưởng nói mua heo giết khao phụ nữ các đồng chí các người vất vả lạc hắn như vậy một kêu mọi người đều xôi trào tư thượng một lần ăn một lần đầu heo làm việc nhi mệt đến hô hô ngủ nhiều thời điểm trong mộng đều vẫn là cái kia thịt hương vị nhi đâu hoa thiệt hay giả hóa ra nhi hào vẫn là ăn căn tin hào a năm rồi lúc này nơi nào có thịt heo ăn a nhà im nhà im nhà im lão phì Đều sôi nổi nói chính mình ra heo trưởng thành, một đám mời đội trưởng đi xem, kết quả chu thành chí đi nhìn mấy nhà, đều không đủ số, đại cũng chính là 100 cân bộ dáng Chẳng lẽ ăn không được thịt heo? Đại gia thực thất vọng. Lúc này nê đàn nhi hô lớn, đội trưởng, bọn im ra heo đại mập mạp có thể giết ăn thịt. Mọi người vừa nghe, đúng vậy, đều quên còn có chiến sĩ thi đua nhi gia A, nhà bọn họ heo khẳng định so nhà khác đại. Còn có người sợ Trương Thúy Hoa không vui đâu, sôi nổi cùng nàng kêu, nhị thẩm tử thân tím a hôm kia liền nói còn phải cùng ngươi ăn thịt đâu. Trương Thúy Hoa nói, đi sưng một sưng, mấy cái thanh niên chạy Trương Thúy Hoa ra chuồng heo đi, đem kia heo bó trụ một sưng thế nhưng có 140 cân. Nhị thẩm từ các người như thế nào dưỡng heo, dưỡng như vậy chầm. Cũng không phải là như thế nào có nhà im hai chầm. Cái này không lỗ, heo cũng trưởng thành, có thể giết ha ha, phải cùng nhị thầm từ ăn thịt. Trường Thúy Hoa còn muốn hỏi đâu, nàng lại không quản quá heo, này heo là như thế nào trường như vậy vì Lần trước đều là tiểu ngũ hai vợ chồng uy, sau lại mặc như ở cữ lại về trương cố quản, bất quá thực đơn lại là tiểu ngũ định trương cú chiếu trương làm việc. Liền nó, chu thành chí đánh nhịp, trường đến cuối năm có thể có 170 cân, cứ như vậy chúng ta một cân năm mau tiền, đem cái này heo mua thế nào. phần bảy tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com